Hắn có sư phụ, có sư thúc, có sư đệ cùng sư muội Những người này trên đời một ngày, liền sẽ không làm như vậy tương lai phát sinh, sẽ không làm hắn với tiên ma hai đạo giáp công bên trong một cây chẳng chống vương nhà, chiến đến kiếm đoạn. Hắn nói, có bọn họ ở, sẽ không có kia một ngày. Nếu bọn họ toàn không ở đâu. Tâm mạch chỗ sâu tròng, ma âm sướng vang. Người nhìn kỹ xem, người sư muội cùng sư thúc đã chết, sư phụ không thấy tung tích, các sư đệ cũng đều cắt có con đường phía trước, không đi chính đổ. Đông Hải phía trên, mây đen ngưng tụ, tiếng sấm cuồn cuộn. Đang ở chủ điện xử lý sự vụ ký Nguyên Bạch rũi người, từ đệm hương bổ thượng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nói: "Lúc này mới 2 tháng phần, cũng không phải là ông trời sẽ xét đánh thời tiết." Hắn nhìn về phía Vân Trung. Tím lôi hắc lôi đàn sen lên lỏi, mây đen ninh thành lốc xoáy, kia lốc xoáy đôi mắt đối với là Đông Hải không kham nổi mắt một chỗ địa phương. Thần ma thiên lôi. Đông Hải tiểu bí cảnh. Kỳ Nguyên Bạch tức khắc liền luống cuống, hắn nói: Hỏng rồi hỏng rồi. Sư thúc. Tiểu sư thúc. Ta sư huynh đã xảy ra chuyện. Mục tình ở thiên cơ thạch trùng dối tay thăm hướng hôm qua một bài. Bị nàng thon dài ngón tay chạm đến ngáy mắt, một bài quang mang đại phóng, đem nàng ôm đồm đi vào. Quang mang chậm chạp không tiêu tan, mục tình cảm giác một cổ mãnh liệt buồn ngủ tập thượng. Mục tình không có trông cự, mà là theo này buồn ngủ cảm giác đi ngủ. Người tam sư huynh chính là cái tập trùng. Không ai nếu không có người tập chủng liền hắn cha mẹ đều vứt bỏ hắn mặc kệ hắn. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi là gì của hắn? Huy sẽ không còn tưởng rằng chính mình là phú quý nhân gia đại tiểu thư, tất cả mọi người là ngươi người hầu cùng nha hoàn, đều phải nghe ngươi đi. Ngươi hiện tại ở Sơn Hải Tiên Các, không ở ngươi mục ra. từng câu trói hai lời nói vang lên. Mục tinh ngừng đầu, đi xem kia người nói chuyện. Nàng phát hiện chính mình tầm mắt độ cao biến lùn vài cái đầu, muốn ngừng đầu lên tới mới có thể đem kêu mấy người diện mạo thu vào trong mắt. Nàng trước mặt có ba người, một cái kêu Chu Toàn, một cái kêu An Nhàn, một cái kêu Vương Giác. Này ba người ở nàng trong trí nhớ, đã sớm đã bởi vì tâm tính không tốt, bị phong thiên lan phế đi tu vi, đuổi đi về quê chồng chọc đi. Nàng vì sao còn có thể nhìn thấy này ba người? Chu Toàn cười nhạo một tiếng, nói, Ngươi cái 7 tuổi tiểu nha đầu, đã bái tần phong chủ vi sư, liền không biết trời cao đất dày. Đừng nóng nổi Các sư huynh này liền giáo ngươi như thế nào là người? Mục tình. Nga, Nguyên Lai hiện tại nàng 7 tuổi. Mục tình sờ sờ bên hông, sờ đến một thanh một kiếm. Chu toàn xem nàng động tác, hỏi. Như thế nào, vừa mới bắt đầu tiếp xúc kiếm pháp, liền muốn đánh nhau. 7 tuổi tiểu cô nương gật đầu, nghiêm túc nói. Đã lâu vô dụng một kiếm, thử một chút kiếm. Phong Thiên Lan nhận được tuần sơn đệ tử hội báo, nói mục tình cùng ngoại môn đệ tử đánh nhau rồi, liền ném xuống trong tay các chủ sự vụ. Đi ra cửa tìm nàng. Mục tình nhập môn 5 tháng, tới luyện khí cảnh giới 2 tháng. Học kiếm khi tổng tiêu kiếm quá nặng, liền thứ thứ nhất cũng chưa học xong, trước mắt chủ yếu công khóa là đứng tấn, gánh nước, cử thùng chờ rèn thể cơ sở hàng mục. Nàng đánh nhau khi, chỉ có thể đánh quá hai loại người, một loại là cùng nàng không sai biệt lắm đại hài tử, một loại khác là so nàng tiểu nhân hài tử. Nhưng mà Mục tình nhập môn 5 tháng, đã đánh 16 thứ giá. Nhiều lần đều thua, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Phong Thiên Lan tưởng không rõ là ai cho nàng dũng khí, đánh thua bị thương không đau sao, nhớ ăn không nhớ đánh. Phong Thiên Lan đã làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy mục tình khi, nếu là nàng bị thương nặng, liền cho nàng trị một trị, nếu là bị thương không nặng, liền không trị, làm nàng đau trưởng cái giáo hấn. Nhưng tìm được sau núi thác nước bên cạnh khi, Phong Thiên Lan cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Ba cái xem tuổi có 15-16 tuổi, thân cường thể tráng ngoại môn đệ tử trồng chất ở bên nhau, đầu rũ, đôi mắt nhắm. Đã hoàn toàn hôn mê qua đi, bất tỉnh nhân sự. Điệp ở nhất phía trên chu toàn trên lưng, ngồi cái chát song nha búi tóc tiểu nha đầu, trên người nàng bạch đi phục dơ hề hề, trên mặt mang theo thường một đôi mắt mở tròn xoe, nhìn phía phong thiên lan, kia bộ dáng vô tội lại đáng thương. Phong thiên lan? Tại sao lại như vậy? Nay vẫn là hắn cái kia dẫn khí nhập thể hai tháng, đề thủy đề bất động, cùng người khác đánh nhau mỗi lần đều thua đến khóc nhẹ cáo trạng tiểu sư điệp sao. Mục tình chiều hắn mở ra tay, nói Tiểu sư thúc, bối ta, ta chân uy. 7 tuổi thân thể không tốt lắm dùng. Tu vi cảnh giới quá thấp, linh lực quá ít, sử dụng thân pháp khi không đủ linh hoạt, dùng kiếm pháp khi lại chậm lại nhẹ, căn bản không có gì lực sát thương. Kẻ hèn ba cái ngoại môn đệ tử, thế nhưng có thể làm nàng uy đến chân. Phong thiên lan đi qua đi, mặt vô biểu tình mà cùng mục tình đối diện sau một lúc lâu, đem nàng nhắc tới tới kẹp ở trong khuỷ tay. Mục tình. Người chính là như vậy đối đãi thương hoạn. Người này đi thì tu hảo không ý gì Đức Phong Thiên Lan đối tuần sơn đệ tử nói. Têu đan tâm phong người lại đây, đêm này ba người nâng đi trị liệu. chương 53 hám sâu. Phong Thiên Lan đem hiện trường lược cấp các đệ tử tiếp tục xử lý. Chính hắn còn lại là kẹp mục tình, chậm gì gì mà từ sau núi vòng hồi trước sơn, bắt đầu phản kia thật dài nham thang. nay dọc theo đường đi, có không ít ngoại môn đệ tử. Xem, là các chủ. Các chủ hảo. Mục tình lay phong Thiên Lan tay, nói. Tiểu sư thúc, ngươi mau buông ta xuống. Nàng mới không cần bị những người này nhìn đến nàng bị Phong Thiên Lan đương cái bao tải vớt được lên núi bộ ráng đâu. Ném chết người. Phong Thiên Lan không nghe nàng lời nói, mà là nói. Ngươi không phải chân uy sao. Ta mang theo ngươi đi. Mục tình. Nguyên lai nàng như vậy điểm đại thời điểm, Phong Thiên Lan cũng đã nắm giữ đối phó nàng phương pháp sao. Mục tình quật cường nói. Ta chân hảo, không đau. Phong Thiên Lan không để ý tới nàng, tiếp tục kẹp nàng hướng trên núi đi. Mục tình khóc không ra nước mắt. Cũng không biết sau núi đến chủ điện dài đến 24 dặm đường Sơn đạo, Phong Thiên Lan đi rồi bao lâu. Nhưng đối mục tình tới nói, này có thể nói là sống một ngày bằng một năm, một giây đều là tra tấn. Thật vất vả vào chủ phong đại điện, Phong Thiên Lan đem mục tình vông, lại không thấy nàng nói chuyện. Nhìn kỹ, nàng đã là một bộ ôm cánh tay, tức giận đến gương mặt đều phồng lên bộ dáng Phong Thiên Lan cảm thấy việc này rất có ý tứ. Mục tình làm ra bên trong cánh cửa ẩu đả, trái với môn quý sự. Hắn cái này làm các chủ còn không có sinh khí đâu, nàng ngược lại trước khí đi lên. Phong Thiên Lan nói, chân vươn tới, dày vỡ cởi ra. Mục tình nửa điểm cũng không chịu phối hợp, nói. Làm gì? Xem nữ hải tử ra chân, chơi lưu manh A Phong Thiên Lan một cái tát vỗ lên nàng cái hót. Hắn lại nói, dôi chân. Mục tình. Cái này y thì tu thật là nửa điểm y thì đức đều không có, động bất động liền đầu đả người bệnh cũng không biết là như thế nào bò lên trên tu chân giới đệ nhất ý, ý tu bảo tọa. Mục tình ốm đầu, nước mắt lưng trọng mà vươn chân. Mắt cá chân chỗ đã xương thành màn thầu. Phong thiên lan cầm hoạt huyết hóa ứ dược lại đây, đứng ở mục tình trước mặt, mới phát hiện này dược không phải uống thuốc, là ngoại dụng Hắn trần chờ sau một lúc lâu, lại làm đệ tử đi thỉnh đàn tâm phong người lại đây, dặn do hồi lâu, nói nhất định phải tìm người nữ đệ tử tới. Hai khác lúc sau, lại đây chính là đàn tâm phong phong chủ đệ tử đích đàn thanh Đan Thanh lúc này đã là nguyên anh kỳ, luyện đan cùng làm nghề y tiêu chuẩn ở tu chân giới có thể xếp hạng tiền 10 Phong Thiên Lan bên này người đi thỉnh Đan Thanh khi, nàng lòng tràn đầy kích động, trên đời này lại có cái gì Phong Thiên Lan giải quyết không được, nàng lại có thể giải quyết nghi nan tạp chứng sao. Cho rằng chính mình y dị thuật được đến thừa nhận Đan Thanh, đi vào chủ phong đại điện sau liền mắt tròn váng. Phong Thiên Lan đem dược đưa cho Đan Thanh, chỉ vào mục tình nói. Người cho nàng xoa chân, ta không có phương tiện. Mục tình tiểu sư thúc, giết gà cần gì giao mổ châu A. Tuy rằng ta không phải gà, nhưng đan thanh sư tỷ chính là đan tâm phong đời kế tiếp phong chủ, ngươi như thế nào có thể làm nhân ra làm nhất chân loại này việc. Đan thanh. Nàng chỉ nghĩ hỏi, phong các chủ, y lý thuật của ta trình độ theo ý của ngươi, cũng chỉ xứng cho ngươi sư điệt nghiết chân sao. Mục tình ngồi ở trên đầy mềm. Nàng dơ hề hề quần áo đã bị phong thiên lan dùng thuật pháp rửa sạch sạch sẽ, ống quần cùng tay áo đều vắt lên, dùng giải lụa chát. Nàng cầm khởi góc áo nghe nghe, mất mắt nói. Không có mùi hương ai, ta muốn mật đào hương. Phong Thiên Lan. Ngươi tử đâu ra nhiều chuyện như vậy. Tân Hoài đem mục tình lãnh hồi Sơn Hải Tiên các năm tháng, hán cái này làm sư phụ vừa trở về liền bế con đi, này 5 tháng đều là Phong Thiên Lan ở mang mục tình. 5 tháng xuống dưới, Phong Thiên Lan nhận hết trá tấn. Phong Thiên Lan trước kia gặp qua tiên các những người khác mang hải tử, tiểu hải tử đều là thành thành thật thật đi theo sư phụ phía sau. Nhìn thấy phong thiên lan khi liền sợ hãi mà kêu một tiếng sư thúc hoặc là sư thúc tổ, lại ngoan lại ngọn. Hắn nguyên tưởng rằng mang mục tình sẽ không cỡ nào khó khăn. Nhưng mang theo không mấy ngày, hắn liền phát hiện mục tình cùng khắc tiểu hài tử không giống nhau. Khắc tiểu hài tử đều là ngoan ngoan ngoan ngoãn, mà mục tình đại bộ phận thời gian đều là bất hảo, chỉ có cao hương khi, mới có thể mặt ngoài ngoan ngoan một chút. Khắc tiểu hài tử phạm sai lầm, ai quá phạt lúc sau sẽ hảo hảo nghĩ lại, sẽ không tái phạm. Mục tình phạm xong sai Ai quá phạt lúc sau chỉ biết có hai loại phản ứng, một loại là ta chết cũng không thay đổi, một loại khác là ta sai rồi, nhưng ta lần sau còn dám. Không có mật đào hương, quay đầu lại làm hương cắt cho ngươi điều. Phong Thiên Lan ném cho Mục Tình một cái quả đào, nói. Ăn cái đào chắp vá một chút. Mục Tình đem quả đào ném còn cho hắn, nói. Ta ăn quả đào chỉ nước ăn mật đào, lại mềm lại ngọt cái loại này. Ta ở thay răng đâu, ngươi này quả đào quá ngạnh, đối ta nha không tốt. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan có rất nhiều thời điểm tưởng một trưởng đánh chết mục tình xong việc, liền tỉ như hiện tại. Bất quá hắn nhất muốn đánh chết không phải mục tình, mà là lúc trước đáp ứng tần hoài, giúp hắn mang tiểu đồ đệ chính mình. Vì tránh cho chính mình nhịn không được ra tay đả thương người. Phong Thiên Lan cầm quả đảo đi rồi. Từ đan tâm phong tới đan thanh một bên cấp mục tình xem thương, một bên xem xong rồi này sư thúc cùng sư điệt chi gian trò khôi hải, trong lòng đối mục tình bội phục không ngừng. Nàng còn trước nay chưa thấy qua. Có ai dám ở các chủ tính tình thượng điên cùng thử, đại bàng dương cánh? Nay tiểu sư muội không hổ là thiên hạ đệ nhất người phá lệ nhận lấy quan môn đệ tử, về sau khẳng định có thể thành đại sự. Đan thanh cấp mục tình trên mặt cùng cánh tay thượng miệng vết thương đổ dược, lại xoa xoa phong thiên làn cấp hoạt huyết hóa ứ dược, cấp mục tình xoa cổ chân. Xem thường xoa chân này sống đan thanh, thực mau liền thay đổi thái độ. Ai, này dược còn khá tốt dùng. Này dược vừa mới tô lên, nhéo không hay hạ Mục tình cổ chân xương to trình độ đã bắt đầu giảm bớt. Mục tình nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là tiểu sư thúc độc môn bí phương đi. Hán phương thuốc cùng đàn tâm phong vẫn luôn không quá giống nhau. May mắn lúc này phong thiên lan không ở nơi này. Nếu hắn ở, nhất định sẽ nghi hoặc mục tình mới tiến tiên các năm tháng. Như thế nào đã đối hắn hiểu biết đến loại trình độ này? Đan thanh trước mắt sáng ngời, nói. Tiểu sư muội, giúp sư tỉ một cái vội được không? Sư tỉ mời nói. Đan thanh nói. Sư tỷ muốn nảy phương thuốc đi nghiên cứu một chút, sư mội có thể hay không giúp ta hỏi một chút phong các chủ. Không cần hỏi A, ta biết. Mục tình nói, Lộc Đung, Tham Đung, Hàn Sơn Quỷ Liên, Thiên Nam Hỏa Thụ Thảo. Đan Thanh. Còn có Tây Châu Hồng Nung Hoa Mục tình nói, hẳn là này đó, bất quá ta chưa bao giờ lệ dược, dùng lượng ta liền không nhớ kỹ, sư tỷ có thể chính mình cân nhắc một chút. Đan Thanh. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại nhất nên cân nhắc không phải phương thuốc dùng lượng. Mà là Phong Thiên Lan cùng Mục Tình quan hệ, này quan hệ đến hảo tới trình độ nào, mới có thể đem luyện dược bí phương nói cho đối phương. Hai người bọn họ nhận thức mới 5 tháng đi. Mục Tình ở chủ phong dưỡng non nửa tháng. Nàng chân vận thương tương đối lợi hại, tạm thời không thể tiếp tục tiến hành đứng tấn cùng gánh nước linh tinh cơ sở rèn thể luyện tập. Nay nửa tháng, Phong Thiên Lan liền ở hấn nàng đầu, làm nàng đọc sách. Mục Tình gục xuống đầu, cảm giác chính mình lỗ thai đều phải mốc nghèo. Nàng sớm đã đọc quá này đó thư Một chút đều không nghĩ lại đọc một lần. Phong Thiên Lan, Nguyên Anh. Mục tình thuận miệng nói tiếp. Nguyên Anh kỳ, chỉ chính là nguyên thần bị luyện hóa, như tân sinh trẻ con thuần thúy, hồn nhiên thời kỳ. Kim Đan nhập Nguyên Anh, lịch tâm ma chi khảo, nếu sơ tâm không thay đổi, hành đạo thuần thúy, kiên định bất gì, liền có thể thông quan, điểm hóa âm dương mà phản thái cực, phá Kim Đan, hóa Nguyên Anh. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan tiếp tục nói, kế tiếp là hóa thần. Hóa thần có cái gì hảo giảng Mục tình nói, hóa thần cái này giai đoạn huyền diệu khó giải thích. Có người thiên phu tuyệt luân, tâm tư thuần khiết, lại cả đời không được nảy môn. Có người ngu rốt, lại bỗng nhiên minh tâm kiến tính, tâm tư thông thấu, đột phá hóa thần. Còn có chút có chút yêu ma quỷ quái, đi ngoại môn tà đạo, lại vào hóa thần kỳ, so với ai khác đều có thể đánh. Mục tình nói tới đây, ha hả cười lạnh hai tiếng. Nàng đây là nhớ tới trước ma quân trọng diễm cùng đại yêu phục thành. Mục tình nói, nói đi rằng đi. Hóa thần kỳ không có ký xảo, chỉ có không đếm được bắt quái. Phong Thiên Lan. Hán tiểu sư điệt rõ ràng chỉ có 7 tuổi. 7 tuổi 2 đồng, hiểu được nhiều như vậy còn chưa tính, cái gì sẽ nói ra như vậy tang thương nói tới. Phong Thiên Lan buông quyển sách, nói. Mục tình, ngươi không thích hợp. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Không thích hợp không phải ta, mà là ngươi. Nàng là thật sự mục tình, mà hắn lại là giả Phong Thiên Lan. Không thích hợp sao có thể sẽ là nàng đâu. Phong Thiên Lan cùng Mục Tình mắt to đối đôi mắt nhỏ, nhìn nhau hảo sau một lúc lâu. Các chủ, bác hải yêu hoàng tới. Một người áo lam đệ tử đi vào tới, thông báo nói, yêu hoàng nói, hắn là tới tìm quan hệ huyết thống. Mục Tình. Cốt chuyện này phát triển không đúng đi. Chủ phong bên trong đại điện, Phong Thiên Lan, tần vô tướng cùng yêu hoàng lệ vô nguyệt tụ ở bên nhau, nói nói thân thế. Đại điện ở ngoài, Mục Tình ngồi sổn một chỗ có chút thiên địa phương, cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ tranh. Sư muội Ký Nguyên Bạch tìm hồi lâu, mới tìm được Mục Tình. Sư muội, ngươi đang làm cái gì đâu? Hắn nhìn về phía Mục Tình họa, nở nụ cười. Ngươi ở họa ngươi Tam sư huynh cùng hắn phụ hoàng A. Mục Tình vẽ một con đại hồ ly, một con tiểu hồ ly, hai chỉ hồ ly đều có chín cái đôi. Mục Tình đem họa lò. Ai, làm gì muốn lò? Này không phải khá tốt sao? Ký Nguyên Bạch ngồi sổm một bên, suy đoán tiểu cô nương tâm tư. Ngươi có phải hay không không nghĩ là ngươi Tam sư huynh rời đi Không quan hệ A, hắn về sau có thể thường xuyên hồi tiên các tới xem khởi. Ký Nguyên Bạch sờ sờ mục tinh đầu, nói. Hắn hồi Bắc Hải nói, về sau liền sẽ không đã chịu khi dễ, còn có thể tìm được thích hợp hắn công pháp, sẽ so ở tiên các quá hảo đến nhiều. Ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới là A. Mục tinh đẩy ra hắn tay, nói. Ta thật cao hứng. Nang ngừng đầu, nhìn Ký Nguyên Bạch, nghiêm túc nói. Ta là nói thật, Tam Sư Huynh có thể về nhà, ta thật cao hứng. Ký Nguyên Bạch tổng cảm thấy nàng phản ứng thực không thích hợp. Mục tình hỏi hắn. Vậy con ngươi, nhị sư huynh. Nhà ngươi người ở kêu ngươi trở về đi. Ngươi về nhà về sau, còn sẽ thường xuyên trở về sao Tưởng cái gì đâu. Ký Nguyên Bạch bắn Mục tình một cái đầu băng. Nhà ta người khi nào kêu ta về nhà. Mục tình. Ký Nguyên Bạch nói, liền tính bọn họ kêu ta trở về, ta cũng không thể trở về nhà. Sơn Hải tiên các yêu cầu đệ tử đoạn phạm trần, ngươi đã quên. Mục tình nói Đoạn Phạm Trần là đối người thường ra quy định, nhà ngươi. Nam Châu vu Tộc kỳ ra, kêu nơi nào xem như Phạm Trần. Kỳ Nguyên Bạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhà ta chính là người thường gia chính là có tiền một chút mà thôi, còn không có nhà ngươi có tiền đâu. Mục tình lại nói, Nam Châu vu Tộc. tiểu sư muội ngươi nói cái gì đâu. Kỳ Nguyên Bạch hỏi, cái gì Nam Châu vu Tộc, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Kỳ Nguyên Bạch nhìn Mục tình, anh tuấn mặt mày bên trong đôi đầy rộng dại ý cười. Không giống mục tình từ trước nhận thức kỳ nguyên bạch, cười rộ lên bộ dáng nhìn như vui vẻ, kỳ thật cất giấu tràn đầy ưu sầu. Mục tình nhìn vô ưu vô lử kỳ nguyên bạch, nhìn nhìn, chỉ cảm thấy này nếu là thật sự thì tốt rồi. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, mục tình phát hiện, chính mình trong đầu, có thứ gì bắt đầu mơ hồ. Nàng một bên suy nghĩ, trước mặt cái này nhị sư huynh là giả. Một bên lại cảm thấy, này lại làm sao không phải nhị sư huynh nhất chờ mong bộ ráng đâu. Mục tình lộ ra tươi cười tới. nàng nói Không có gì. Kỳ nguyên bạch tuy rằng cảm thấy cổ quái, nhưng hắn nhìn cái này cười đến chính vui vẻ mục tình, liền cũng liền đánh mất nghi ngờ. Hắn tưởng, sư muội mới 7 tuổi, đúng là ái nằm mơ, tư tưởng thiên mã hành không tuổi tác đâu. Có chút kỳ quái ý tưởng cùng ngôn ngữ, cũng không phải cái gì vấn đề. Mục tình lôi kéo hắn tay, hỏi. Nhị sư minh, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài rèn luyện A. Làm sao vậy, muốn cho ta mang lên ngươi A. Kỳ nguyên bạch cự tuyệt nói. Nay không thể được Tiểu sư Thúc nếu phát hiện, nhất định sẽ đánh chết ta. Nếu sư phụ trùng hợp xuất quan, đó chính là hỗn hợp đánh kép. Tân Hoài, hóa thần kỳ, thiên hạ đệ nhất kiếm. Phong Thiên Lan, hóa thần kỳ, đã từng là cái kiếm tu, có sắt thần chi ra anh. Này hôn hợp đánh kép phối chế quá mức xa hoa, khẳng định sẽ chết người. Tiểu cô nương thanh âm mềm mại. Ngươi khi trở về cho ta mang bánh cuốn gạo cùng ngay bánh, được không? Kỳ Nguyên Bạch gật gật đầu, lại hỏi. Muốn ăn hoa tươi bánh sao? Mục Tình nói: "Muốn hoa hồng nhân. Kỳ thật hoa nhải cũng ăn rất ngon." Kỳ Nguyên Bạch lôi kéo Mục Tình, hỏi: "Phải về Vân Kiếm Phong sao? Tiểu sư thúc mấy ngày nay hẳn là sẽ tương đối bận, không rảnh lo ngươi, ta tới giáo ngươi luyện kiếm đi." Mục Tình ngoan ngoãn gật gật đầu. "Hảo, ngươi chờ ta một chút, ta có cái gì không lấy." Nói xong, nàng liền đem kỳ Nguyên Bạch ném tại chỗ, từ cửa sau vào chủ phong lầu các. Nàng dọc theo thang lầu chạy vội, bước chân bay nhanh, phong giống nhau mà bước lên lầu 3 nàng đẩy ra dùng giấy bản dày hồ quá cửa gỗ. Cả phòng binh khí hiện với trước mắt. Phong Thiên Lan có cất chứa binh khí thói quen. Hắn cùng Tân Hoài là cùng cái sư phụ dạy ra sư huynh đệ, nhưng hắn hai người thói quen lại bất đồng. Phong Thiên Lan so Tần Hoài chú ý quá nhiều, sẽ không bắt được thứ gì, liền hướng túi cẳn khôn một ném, mà là sẽ tìm cái địa phương, hảo hảo bày biện lên, liền tính không dùng được mấy thứ này, cũng đừng làm chúng nó mất đi xem xét giá trị. Mục tinh phí thật lớn sức lực Mới từ bên cửa sổ kéo quá một cái bàn Nàng dấm lên cái bàn Điểm chân, từ quải giá thượng rút ra một fan kiếp tới Nàng đã minh bạch thiên cơ thạch này một quan thí luyện Này một quan đem nàng quăng vào quá vãng Đem hết thể tốt đẹp nhất Nhất viên mãn sự vật ánh với nàng trong mắt Chỉ cần nàng dao động Sinh ra như vậy thật tốt ý tưởng Này hảo cảnh liền sẽ bắt đầu ăn mòn nàng nào thức Nàng sẽ bắt đầu quên đi đã có ký ức Nàng sẽ đem này hảo cảnh trở thành chân thật Nàng sẽ bị vinh sinh vinh thế vây ở này tốt đẹp trong Không bao giờ sẽ tỉnh lại. Mục tình hít sâu một hơi, đem kiếm đặt tại chính mình trên cổ. Mộng tuy rằng tốt đẹp, lại vĩnh viễn chỉ là mộng. Nàng muốn tỉnh lại. Mục tình. Một tiếng quát trói hai quán triệt bên hai. Người đang làm cái gì? Là phong thiên lan thanh âm. Cũng không biết là thiên cơ thạch vì vây khốn nàng, mới kêu hắn lên lầu. Vẫn là cái này hảo cảnh trung giả dối phong thiên lan nghe thấy được động tĩnh mới đến trên lầu tới xem xét tình huống. Nhưng vô luận là loại nào tình huống. Mục tình đều đến rời đi. Nàng tâm một hành, nắm trường kiếm, lê quá chính mình cổ. Đỏ thám huyết bắn đầy đất một tường. Mục tình đảo lạc khi, thấy phong thiên lan đau lòng đến cực điểm biểu tình. Nàng lúc trước ở vân ngai sơn, lấy tự vận tới hiếp bước hắn khi, hắn chính là như vậy biểu tình. Mục tình run sợ một chút. Thâm sinh động riêu khoảnh khắc, thiên cơ thạch lực lượng lại thịnh. Dầm. Mục tình đảo lạc hầu không có chạm đến mặt đất, mà là ở một mảnh lạnh băng cùng đen nhánh bên trong không ngừng chầm xuống Nàng tự hồ là ở trong nước. Mục tình vừa mới suy nghĩ cẩn thận, còn chưa tới kịp phản ứng. Liền có một con thon dài trắng non bàn tay to rối vào nước trùng giữ nàng lại thủ đoạn, đem nàng tự trong nước túng khởi. Ra thủy khoảnh khắc, trước mắt xấu minh. Là sau núi thác nước. Lôi kéo nàng là một người một thân bạch đi rỉ, tóc đen chưa thuốc quan kiếm tu. Hắn túi đầu xem nàng, hình dáng sạch sẽ mặt mày bên trong mãn hàm chứa ôn hòa ý cười. A tình, người rơi vào trong nước, như thế nào đều không dãy ruột. Kiếm tu ngữ mang ý cười, nói, bởi vì sư phụ cho ngươi bố trí công khóa quá vất vả, ngươi liền giả chết tới dọa sư phụ sao. Mục tình mở mịt trong chốc lát, trong đầu dần dần hiện ra ký ức. Hiện tại nàng 8 tuổi, con ở gian thể, đã tiến hành đến ngồi ở đại thạch đầu thượng, ở thác nước thủy mảnh hạ đã tọa nhập định trình độ. Tân hoài trong khoảng thời gian này không có bế quan. hắn cùng phong thiên lan luân phiên bồi nàng ngồi ở thác nước hạ luyện công, tới khi đều là một thân khô mát, tiên khí phiêu phiêu. Đi khi một bên cấp ướt thành gà rớt vào nổi canh chính mình thi pháp thuật, một bên đường vòng đi ngũ cốc đường muốn linh hương, cấp mục tình nấu đổi hàn canh gừng. Mục tình nổi tại trong nước, ngửa đầu nhìn Tân Hoài, hỏi. Ta dọa đến sư phụ sao? Dọa tới rồi. Tân Hoài mặt mày bên trong ý cười càng sâu, hắn nói. Làm khen thưởng, hôm nay công khóa giảm, liền đến đây là ngăn đi. Tân Hoài cùng Phong Thiên Lan tính tình thực không giống nhau. Gặp được loại tình huống này, Tân Hoài còn có thể không trách cứ nàng cười miễn đi nàng hôm nay công khóa. Nếu là đổi làm phong thiên lan, kia khẳng định liền phải đau tấu một đốn, ít nhất cũng muôn mắng một đốn. Tân Hoài đem mục tình từ trong nước sách ra tới, dùng pháp thuật lộng làm quần áo, đem nàng bối ở trên lưng, từ sau núi hướng vân kiếm phong đi. A tình, tưởng uống nước gừng ngọt sao. Sư phụ cho người nấu. Mục tình ghé vào hắn trên lưng, nói, không cần, khương quá cay. Tân Hoài nói, vậy chỉ cần đường, không cần hương Mục tình lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Nàng bái Tân hoài bả vai, nói. Sư phụ, ta cùng ngươi nói. Ấn. Tân hoài thường xuyên bế quan, mỗi lần vừa xuất quan, liền sẽ gặp phải tiểu đồ đệ bồ bồ nói không xong nói. Nàng lời nói có tu hành hiểu được, cũng có rất nhiều đoán giận, còn có nghe tới các loại bắt quái. Tân hoài cũng không chê nàng xảo. Nàng nói nhiều ít, hắn liền nghe nhiều ít. Mục tình nói. Tiểu sư thuốc tốt xấu à, hắn mỗi lần cho ta nấu nước gừng ngọt. Đều phải hướng bên trong thêm thật nhiều thật nhiều khương Hắn ngày hôm qua nói làm người cho ta làm đường Kết quả ta qua đi vừa thấy Là hương đường Tần Hoài một bên nghe liền bắt đầu cười Mục tình mỗi lần thấy hắn Đều phải cáo phong thiên lan hát trạm Mà phong thiên lan cũng không có hảo đi nơi nào Mỗi lần nhìn thấy hắn liền sẽ nói cho hắn ngươi này tiểu đồ đệ có bao nhiêu phiền nhân Cỡ nào có thể gây chuyện Trừ bỏ thiên phú hơn người ở ngoài Không có nửa phần ưu điểm Hắn còn sẽ khuyên Tần Hoài Thu đồ đệ không thể chỉ xem thiên phú." Tân Hoài liền sẽ cười đáp lại hắn, "Đây là cuối cùng một cái đồ đệ, về sau sẽ không lại thu." Chương 54 không hối hận. Hiện thực. Đông Hải phía trên, gió nổi mây phun, mây đen tụ tập, lôi điện ẩn hiện. Ở tiểu bí cảnh Thu Thức Chu, lấy Bích Lạc kiếm vì chống đỡ, nỗ lực làm chính mình không cần ngã xuống đi. Hắn hai mắt đỏ đậm, gắt gao cắn răng, môi răng gian đều là máu tươi, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Thu Thức Chu hắn trong chốc lát Hắn rút khởi bích là kiếm, chiều bên cạnh vung lên, ném tấn trên thân kiếm huyết. Hắn chấp nhất kiếm, chiều đã không có đầu vu tộc đi đến. Hắn túi đầu hỏi kia thi thể, "Ngươi có một viên kiếm tâm sao?" Thu Thức Chu kiếm phong thẳng vào vu tộc ngực, hắn vặn vẹo chuôi kiếm, đem tia ngực bên trong đổ vật xẻo ra tới. Đó là một viên còn chưa hoàn toàn chết đi tâm. Rời đi ngực khi, nó còn ở mỏng manh mà nhảy lên. Thu Thức Chu lạnh nhạt mà nhìn kia trái tim. Nhìn trong chốc lát lúc sau, hắn cầm bích là kiếm. Quân chân ngồi trở lại động thiên bí cảnh trung ương trên thạch đài. Hắn đem Bích Lạc Thu vào vỏ kiếm, đặt ở trên đùi, nhắm mắt nhập định. Bên ngoài tụ mây đen, hạ một hồi cái này mùa không nên có mưa to. Nhưng kia vân trung muốn mệnh màu tím đen thiên lôi, lại là chậm chạp không có đánh xuống, đang ở dần dần tiêu tán. Phong Thiên Lan cùng kỳ Nguyên Bạch chạy tới tiểu bí cảnh trên đường, đã đem mây đen thiên lôi biến hóa thu vào trong mắt. Kỳ Nguyên Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Con hảo, đại sư minh trời sinh kiếp cốt." Một viên thuần túy kiếm tâm, không phải sẽ bị tâm ma loại đồ vật này khống chế được người. Tiểu sư thúc, chúng ta hồi. Phong Thiên Lan đã dừng ở tiểu bí cảnh lối vào. Hắn lấy linh lực đẩy ra thác nước thủy mảnh, đi vào. Kỳ Nguyên Bạch. Ký Nguyên Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đi vào. Ký Nguyên Bạch này đoạn thời gian không quá muốn gặp đại sư Minh. Thu Thức Chu Nguyên Anh đang hóa thần, đang ở ngõ chốt thời kỳ. Tu chân giới đã có thể ngóng trông này một cái hóa thần kỳ xuất hiện, thay đổi rằng cơ thế cục đâu. Kỳ Nguyên Bạch sợ chính mình ảnh hưởng thu tức chu tiến cảnh. Hắn sợ chính mình đi vào, đại sư Vinh hỏi hắn, "Tiểu sư muội thế nào?" Hắn nếu là đúng sự thật đáp, đại sư huynh có thể hay không nhân đau lòng mà tâm cảnh không xong. Vào thủy mảnh, đi rồi không hai bước. Kỳ Nguyên Bạch đã nghe thấy một cổ giày đặc mùi máu tươi. Phong Thiên Lan cũng ngừng lại. Bọn họ nhìn đến một cái chặt đứt đầu áo lam đệ tử. Áo lam là chủ phong đệ tử phục. Kỳ Nguyên Bạch lại nhìn nhìn lăn xuống đến một bên đầu, trầm mặc một lát, nói: Tiểu sư thúc, này không phải chủ phong đệ tử, đây là vu tộc người, mệnh kêu Kỳ Nguyên Lục. Đại sư huynh sẽ nảy sinh tâm ma, chẳng lẽ là vu tộc dở cho quỷ?" Kỳ Nguyên Bạch vừa nói, một bên ngồi xổm xuống thân xem xét. Hắn phát hiện Kỳ Nguyên Lục trừ bỏ đầu bị gỡ xuống ở ngoài, ngực chỗ còn bị xẻo ra một cái động, bên trong trái tim bị hoàn chỉnh mà hái được ra tới. Kỳ Nguyên Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Thu thức chu giết người luôn luôn dứt khoát lưu loát, nhất kiếm phong hầu. Chưa từng có chém giết người khác đầu. Lại đối với ngực tới nhất kiếm thói quen. càng sẽ không đau song kiếm, còn một hai phải đem tâm đào ra. Phong Thiên Lan đã muốn chạy tới thủ thức chu trước mặt, hắn kéo thủ thức chu thủ đoạn, tham qua sau, nói. Không ngại, hắn đã đem tâm ma áp chế. Phong Thiên Lan quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Nguyên Bạch, nói. Đem thi thể nhặt về đi, làm đan tâm phong hoặc là luyện khí phong liệu một lần, bổ hảo lúc sau đưa về Nam Châu kỳ ra. Kỳ Nguyên Bạch nói. Tiểu sư Thúc, này vừa ý vị cùng Nam Châu vu tộc hoàn toàn quyết liệt Ngươi không bằng trước đem thi thể giấu đi tới, quay đầu lại cùng nhau thanh toán. vu tộc này cử, còn không tính hoàn toàn quyết liệt sao. Phong Thiên Lan nói. Bọn họ suýt nữa hủy hoại sơn hải tiên các tiếp theo cái hóa thần kỳ. Thiên cơ thạch bảo cảnh. Tân hoài một bên có Mục Tình lên núi, một bên nghe nàng cầu nhỏ. Hắn nhịn không được cười, cười xong lúc sau liền đối Mục Tình nói. Khương là thứ tốt. Mục Tình nói. An Khương quá nhiều sẽ thượng hỏa. Mục Tình lại hỏi. Sư phụ. Ngươi biết vì cái gì ngươi tính tình hảo, tiểu sư thúc tính tình lại như vậy hư sao? Tần Hoài liền theo nàng lời nói giảng, vì cái gì? Mục tình nghiêng đầu, cười hì hì nói. Bởi vì ngươi không ăn cương, ngươi không thượng hỏa, hắn thích ăn cương, hắn liền dễ dàng thượng hỏa. Phong Thiên Lan nghe được lời này tất nhiên muốn gõ mục tình đầu. Nhưng Tần Hoài sẽ không. Tần Hoài chỉ biết cảm thấy tiểu đồ đệ rất thú vị, thực hào chơi, lúc trước nghe thiên cơ tử nói thu cái này quan môn đệ tử quả nhiên không sai. Mục tình không đầu không đuôi hỏi. Sư phụ, ngươi gần nhất sẽ không lại bế quan đi. Tân hoài đáp hẳn là sẽ không. Vậy ngươi mang ta đi tiên các bên ngoài chơi được không? Mục tình cố ý phóng mềm thanh âm, hỏi. Hiện tại đi ra ngoài nói, còn có thể đuổi kịp đông châu thượng nguyên tiết, ta muốn nhìn hoa đăng, đoàn đỗ đèn. Tân hoài nói, A tình, này nhưng không hợp quy củ. Sơn hải tiên các có quy định. Đệ tử không đến nhất định tu vi cùng tuổi, không thể ra ngoài. Đã đã nhập tiên đồ. Không thể lại tham luyến hồng Trần Phôn Hoa. Mục tình đương nhiên biết này không hợp quy củ. Nếu hiện tại có nàng người là Phong Thiên Lan, nàng mới sẽ không nhắc tới Thượng Nguyên Tiết. Phong Thiên Lan không ngừng sẽ không đáp ứng, còn sẽ nói giáo nàng một đốn. Nhưng hôm nay là Tần Hoài ở bối nàng. Mục tình lại hô hắn một tiếng. Sư phụ. Tần Hoài. Đại đồ đệ nhị đồ đệ tam đồ đệ là dùng để vấn Tiểu đồ đệ là dùng để sủng. Tần Hoài trong nháy mắt liền hiểu thấu đáo đạo lý này. Hắn hỏi. a Tình Ngươi muốn đi Đông Châu địa phương nào? Ta đi chủ phong tiếp kia địa phương Nguy Thác, tìm cái lấy cớ mang ngươi đi ra ngoài. Mục tình cao hưng nói, Bình Thành. Nô! Bình Thành! Tân Hoài trần chờ nói, ngươi là muốn gặp ngươi tiểu vị hôn phu sao? Mục tình suy sụp hạ mặt, nói, ai ngờ thấy hắn. Tân Hoài hỏi, vậy ngươi vì cái gì không đi Tùng Thành đâu? Nhà ngươi ở Tùng Thành, ngươi không nghĩ về nhà sao? Ta không nghĩ trở về. Mục tình thanh êm dầu dĩ. Tân hoài tưởng không rõ tiểu cô nương này sợi biệt nữu rốt cuộc từ từ đâu ra, chỉ có thể trực tiếp hỏi nàng. Vì cái gì? Sư phụ nhớ rõ, cha mẹ ngươi đối với ngươi thực hảo đi. Hảo là hảo, nhưng là... Mục tinh ngẩng đầu lên, nhớ lại quá vãng nói. Sư phụ, ngươi có nhớ hay không ngươi đến nhà ta, thu ta vì đồ đệ thời điểm. Ta cha mẹ không có một tia giữ lại cùng không tha, liền đem ta đẩy cho ngươi. người bình thường ra làm phụ mẫu, nếu biết nữ nhi muốn đi tiên các. Muốn đoạn ly Trần Duyên, lại vô trở về ngày, hẳn là sẽ không tha đi. Tuy rằng vì Nữ Nhi tiền đồ suy nghĩ, không thể đem Nữ Nhi mạnh mẽ lưu lại, nhưng ôm đầu khóc giống hẳn là có đi. Tần Hoài có Mục Tình, nói: "Có lẽ bọn họ minh bạch, ngươi không thuộc về phàm trần." Mục Tình bình luận. "Này cách nói quá gỡ ép." Tần Hoài cười nói: "A Tình, sớm tuệ không tốt." Mục Tình đem trong nhà sự vất tới rồi sau đầu, hai tay ôm Tần Hoài cổ, cười đối hắn nói: "Chính là, nếu không đủ sớm tuệ" Như thế nào đủ tư cách đương ngươi đổ đệ đầu, sư phụ? Tần Hoài nói, cũng đúng. Mục tình chính là cái lý bánh bao. Nếu bàn về phân rõ phải trái công phu, sơn hải tiên các từ trên xuống dưới, ai cũng giảng bất quá nàng. Phong thiên lan phiền đã chết nàng này tính cách. Chỉ có Tần Hoài chịu được. Tần Hoài mang theo mục tình đến chủ phong thiên điện nhận Phàm trần tới vì thắc khi, khiến cho mọi người liên tiếp ghé mắt. Đó là Tần Tông Sư Đi. hắn bên người kia tiểu nha đầu là mục tình. Không sai. Khẳng định là tần trưởng lão Hoa, wow, tần trưởng lão đều sắp phải phi thăng đi Như thế nào còn tới nơi này Giống chúng ta giống nhau nhận nhiệm vụ Trong điện một mảnh ô lên Tân Hoài còn không có tuyển hảo nhiệm vụ Này trong điện ấm ý Đã đem cách vách chủ điện lý chính Ở phê trước công vụ Phong Thiên Lan đưa tới Phong Thiên Lan mặt vô biểu tình mà nhìn Tân Hoài Nói Ngươi tới nơi này làm cái gì Mục tình lôi kéo Tần Hoài tay háo rác Một cái kính mà chiều hắn phía sau trốn Tân Hoài bình tĩnh mà đáp Ma A tình tới kiến thức một chút quỷ quái tà ám. Mục tình từ tần hoài sau lưng nô đầu ra, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, cùng Phong Thiên Lan vô tội nhìn nhau. Phong Thiên Lan nhìn xem vẻ mặt vô tội Mục tình, nhìn nhìn lại mặt mang ý cười, không hề sơ hở tần hoài. Hán tử bố cáo bản thượng bóc một kiện ủy thắc tới, đưa cho tần hoài, nói, cái này ủy thác tương đối thích hợp, tà ám không lợi hại, ngươi động động ngón tay là có thể loại bỏ. Tần Hoài nói, "A tình. Mục Tinh minh bạch tần hoài ý tứ, tiến lên tiếp ủy thác thư. Ra ráng ra hình mà đối Phong Thiên Lan túi đầu hành lễ. Cảm ơn tiểu sư Thúc. Đợi cho mục tình cùng Tần Hoài đều ra cửa lúc sau. Phong Thiên Lan một bên hồi chủ điện, một bên ghét bỏ nói. Biết rõ môn quy không được, còn càng muốn toàn phê ước. Đông Châu Bình Thành không bằng Trung Châu Thiên Thành như vậy phôn hoa. Nhưng thượng nguyên tiết một ngày này, Bình Thành náo nhiệt không khí, không hề có bại bởi Trung Châu Thiên Thành. Bên đường có bán hoa đèn, đoán đỗ đèn, còn có niết tượng đất, hoa đường hoa, bán đường hổ lô từ từ. Mục tình mua một chuối đường hồ lô, cắn nửa cái liền ngại toan, không chịu tiếp theo ăn. Nàng đem đường hồ lô hướng Tần Hoài trong tay một đệ, muốn Tần Hoài giúp nàng ăn xong. Nàng lại mua đường họa. nay nàng nhưng không bỏ được ăn, mua xong rồi liền giao cho Tần Hoài, làm hắn dùng linh lực giúp nàng bảo tồn lên. Tần Hoài có chút buồn dầu, hỏi. a tình, người rốt cuộc muốn mua nhiều ít đồ vật. Mục tình nói, ta mua rất nhiều sao. Không nhiều lắm, nhưng sư phụ tiền càng thiếu. Tần Hoài từ túi cản khôn lấy ra túi tiền cấp Mục Tình xem, bên trong liền dư lại mười mấy tiền đồng. Sư phụ là cái kiếm tu, ngươi muốn thông cảm kiếm tu khó xử. Mục Tình hỏi, kiếm tu khó xử là cái gì? Tân Hoài đáp đến dứt khoát, nghèo. Mục Tình. Mục Tình không có lại loạn mua đồ vật, nàng lôi kéo Tần Hoài tay, ở bình thành thật dài hoa đang phố xá hành tẩu. Tân Hoài nghiêng đầu nhìn tiểu đồ đệ, trong lòng đống dưng có chút mềm. Đừng nhìn Mục Tình ngày thường bướng bình bất hảo tức giận đến Phong Thiên Lan một cái đầu hai cái đại. Nhưng trên thực tế, ở không nên nháo thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ấm ý. Tân Hoài xoa xoa mục tinh đầu. Làm gì nha, sư phụ? tiểu cô nương ngừng đầu, mở mịt mà xem hắn. Tân Hoài hỏi, a tình, đoán đố đèn sao? Mục tình hỏi, không phải không có tiền sao? Tân Hoài nói, toàn bộ đoán đối nói, tiền có thể lấy về tới, còn có thể được đến phần thưởng, tương đương với không tốn tiền. Phong Thiên Lan nếu ở chỗ này, Nhất định sẽ ngại hắn mất mặt Đường đường thiên hạ đệ nhất kiếm Vẫn kiếm phong tần tông sư Thế nhưng người nghèo trí cũng đoảng Mãn đầu góc đều là bạch Nữ phiếu đố đèn phân thưởng Mục tình nói Hảo nha Tần hoài giao tiền Từ lao bản nơi đó tiếp nhận giấy bút Bắt đầu đoán đố đèn Mục tình liền đứng ở bên cạnh nhìn Một ngôi sao Một chút Hành đại lộ Toàn lỗ nhỏ Chân nhi tiểu Chân nhi trường Đỉnh hồng ngũ Khoác áo bảo tráng M Này đố đèn như thế nào có chút quen thuộc. Tân Hoài giao đáp án, thay đổi một con quạt tròn, hắn đem phiến bính đưa tới Mục tình trước mắt, nói. A tình, cho ngươi. Mục tình nhìn đưa tới trước mắt cái quạt. Nàng chấp trước mắt, ngầng đầu nhìn Tân Hoài, lại xoa xoa đôi mắt. Tân Hoài nhìn đến nơi xa giao hàng sạp hỏi. Còn có thể mua một con hà đèn, A tình, ngươi tưởng phóng hà đèn sao? Mục tình hỏi, hà đèn là cái gì? Tân Hoài nói. Một loại bị trang trí thành hoa sen hình dạng ngọn nến, có thể ở trên mặt nước phiêu. Thượng nguyên tiết khi, nhân gian có mua hoa đăng, ở cánh hoa thượng viết nguyện vọng, lại đem này bỏ vào trong sông tập tủ. Nói xong lúc sau, Tần Hoài nhìn phía tiểu đồ đệ, hỏi. Ngươi có muốn thực hiện nguyện vọng sao? Mục tình trầm mặt thật lâu, nàng nắm chặt Tần Hoài tay háo cái tay kia nắm thật chặt, nàng hỏi. Nếu nguyện vọng quá lớn, hà đèn trang không dưới, nên làm cái gì bây giờ? Tần Hoài cười hai tiếng, nói A tình, Hà đèn trang không dưới nguyện vọng không quan hệ. hắn quang hạ thân, vẫn duy trì cùng mục tình không sai biệt lắm độ cao, một tay điểm mục tình ở chỗ, nói. Chỉ cần tâm có thể chứa, liền không ngại. Mục tình nhìn Tân Hoài, nàng ngâng lên tay, chậm rãi xoa chính mình ngực, phát giác chính mình tìm đập đến chính lợi hại. Tân Hoài nói, chúng ta kiếm tu thực hiện nguyện vọng. Mục tình tiếp thượng hắn nói, chúng ta kiếm tu thực hiện nguyện vọng không rửa hạ thần, dựa vào là kiên nghị tâm, cũng có thể chặt đứt hết thẻ kiếm Tân Hoài cười gật đầu Mục tình nhìn hắn, vỗ ở ngực thượng tay dịch hướng eo sườn, tựa hồ là muốn đi sờ thứ gì. Nhưng là, tay nàng sờ soạn cái không. Mục tình mở to hai mắt. Tân hoài hỏi, A tình, làm sao vậy? Mục tình trả lời nói, ta kiếm không thấy. A tình, ngươi còn không có kiếm. Tân hoài hai tay hấn ở tiểu cô nương trên vai, nói, ngươi nhập trúc cơ kỳ sau, sư phụ liền thân thủ cho ngươi chế tạo một phen kiếm, chúng ta nói tốt, ngươi quên mất sao. Mục tình lắc lắc đầu. Nàng chụp bay tần hoài tay, về phía sau lui vài bước. Trích tinh. Nàng la lớn. Trích tinh. Người ở nơi nào? Trung quanh thượng nguyên hoa đang tiết phố cảnh đang ở trở tối, tính cả tần hoài thân ảnh, cũng dần dần mơ hồ. Mục tinh dơ tay, muốn gọi tới nàng kiếm. Nhưng nàng không có được đến bất luận cái gì hưởng ứng. Nàng cảm giác chính mình mới vừa thanh tỉnh, ý thức liền lại một lần trở nên hôn mê. Mục tinh lại có ý thức khi, chính mình đang ngồi ở bờ sông dưới tàng cây, mơ mơ màng màng, màng ngủ. Có người đem nàng riêu tỉnh, nói. a tình không thể ở chỗ này ngủ, sẽ cảm lạnh Mục tình nói. Sư phụ. Tân hoài nghịch bình thành thượng nguyên ngày hội ngọn đèn dầu, đứng ở nàng trước mặt. Hán tử túi càn khôn tìm một kiện áo ngoài, cấp mục tình phụ thêm, đem nàng bế lên tới. Tân hoài ôm nàng vừa đi, một bên nói. Ngươi nếu là cảm lạnh ngươi tiểu sư thuốc sẽ mắng ta. Mục tình cười nói, sư phụ cũng sợ tiểu sư thuốc sao. Ngươi tiểu sư thuốc tính tình quá hòa bạo. Tần Hoài đem bội kiếm ném, đạp lên trên thân kiếm, hướng đông bay đi. Ta có đôi khi thật sự phân không rõ, hắn rốt cuộc là thủy thuộc tính đơn linh can, vẫn là hỏa thuộc tính đơn linh can. Mục tình chui đầu vào Tần Hoài cần cổ, trộm mà cười. Trên đời này có ai không sợ phong thiên lan đâu? Liên Tần Hoài đều không thể tránh miễn. Tần Hoài hỏi. A tình, ngươi ở Hà Đèn viết cái gì nguyện vọng? Ơn, ta viết. Mục tình hồi ước sau một lúc lâu, thế nhưng không nhớ lại tới. Nàng con khỏe mắt, nói ta muốn này thịnh thế vĩnh tồn bất hủ. Tần hoài bật cười. Nay thật đúng là không phải hà đèn chứa được nguyện vọng. Còn có một cái nguyện vọng. Mục tình nhắm mắt lại, nói. Ta muốn tỉnh lại. Tần hoài nghi hoặc nói, ơn. Mục tình ghé vào tần hoài trên vai, tựa hồ lại muốn nặng nghề ngủ. Sư phụ, ta làm một giấc mộng. Mục tình lại nhẹ lại chấm mà nói. Ta mơ thấy, ta tiến cảnh tới rồi nguyên anh kỳ, trở thành thần kiếm chi chủ, rất lợi hại rất lợi hại. Thiên sư thúc mỗi năm đều sẽ cho ta làm vần thán, hắn bao sủi cảo tôm đặc biệt tan ngon. Ta cũng đi xem qua thượng nguyên hoa đang tiết, thiên thành hoa đang tiết thật sự thật xinh đẹp, so bình thành muốn náo nhiệt phổn hoa thật nhiều. Tân hoài nói, là thực không tồi mộng A Ta ở trong mộng có một cái kiếm linh, hắn lớn lên thật xinh đẹp, so tam sư huynh còn xinh đẹp, nhưng cũng hào ồn ảo. Mục tình nói, hắn đặc biệt đặc biệt có thể nói, so với ta còn nếu có thể nói. Tân hoài mặt mày chi gian mang theo ý cười, kia có điểm phiên nhân Mục tình nói. Nhưng kia chàng ngộng cũng thật đáng sợ. Ta mơ thấy ta giết thật nhiều người, cùng tiểu sư thúc quyết liệt, phản bội sư môn. Ta không cẩn thận thả ra trấn yêu tháp đại hồ ly, hại chết tam sư huynh phụ hoàng. Tân hoài lặng lặng nghe, chờ mục tình không nói chuyện nữa, mới nói nói. Không quan hệ, a tình, ngươi hiện tại từ ác ngộng đã tỉnh. Hiện thực hết thể đều thực hảo, chúng ta hiện tại trở về, quá mấy ngày ngươi tam sư huynh sẽ từ Bắc Hải hồi sư môn tới thăm, sẽ cho ngươi mang Bắc Hải đặc sản sữa bò đường. Sữa bỏ đường A. Mục tình mơ hồ nhớ rõ, kia đường có thực ngọt rất thơm hương vị. Chính là, sư phụ. Mục tình chậm dãi nói. Cảnh trong mơ kia một bên mới là hiện thực. Nơi này hết thảy bao gồm ngươi, đều là ta một giấc mộng. Tân Hoài có chút kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình trong lòng ngực tiểu đồ đệ. Bị nói là giả, là trong mộng tồn tại ảo ảnh, hắn cũng không có sinh khí. Hắn tự hồ coi như mục tình là vừa rồi mộng tỉnh bình tĩnh lại tò mò mà do hỏi nàng trong sự vật Là như thế này sao? Tần Hoài hỏi. A tình ở kia một bên, cũng có giống ta giống nhau sư phụ sao? Mục tình gật gật đầu, nói, giống nhau như lúc. Qua sau một lúc lâu, Mục tình hỏi. Sư phụ nghe qua vừa mới những cái đó sự, hối hận thu ta vì đồ đệ sao? Tần Hoài hỏi. kia A tình hối hận bái ta làm thế sao? Mục tình lắc lắc đầu, nói. Vĩnh viễn đều sẽ không. Tần Hoài ý cười nhiễm vào đáy mắt. A tình. Ngươi vì chính mình sợ làm sở hành cảm thấy hối hận sao? Mục tinh chậm chạp không có trả lời. Tân hoài nói. a tình, nếu một sự kiện, cho ngươi một lần trọng tới cơ hội, ngươi còn sẽ làm như vậy, vậy xem như không hối hận. a tình, ngươi hối hận sao? Ảo cảnh tân hoài cùng hiện thực tân hoài giống nhau như lúc. Rất ít nói cái gì đạo lý lớn, chỉ là sẽ hỏi nàng hối hận hay không, có khổ hay không, đau không đau. Mục tinh lắc lắc đầu. Ta không hối hận. Mục tinh nói. Ta chỉ là có chút thời điểm, sẽ cảm thấy đáng tiếc. kia thực bình thường, thế gian này có viên có thiếu, tu sĩ cả đời dài lâu, muốn lịch nhiều ít sự, nhiều ít khuyết điểm. Tân Hoài cùng nàng nói. a tình, không ngủng quá khó, không hối hận là được. Mục tình nói. Nhưng ta là cái lòng tham người. Ta đã muốn không hối hận, cũng muốn không ngủng. Nếu là tầm thường tu sĩ, nghe thấy đồ đệ nói như vậy, khẳng định muốn dăn dạy một phen, tiểu gia hỏa, ngươi tâm chớ có quá lớn, tiểu tâm về sau chịu khổ. Chính là, mục tình sư phụ là Tân Hoài. Tân Hoài buông mục tình, nói. Không hổ là nhà của chúng ta A Tình. Mục tình cũng nở nụ cười. Đúng vậy, không hổ là ta. Nàng thân hình đang ở dần dần biến đại, khôi phục thành tiến vào ảo cảnh phía trước bộ ráng. Nhưng nàng tâm lại về tới từ trước, cùng 20 tuổi mới ra tiên các khi giống nhau, tiêu ngạo tự tin, như kiếm phong đố. Ca. Xôn sao. ảo cảnh vỡ vụn, vãng tích mất đi. Mục tình trước mắt một diệt một mình. Nàng lần thứ hai về tới thiên cơ thạch bên trong. Trước mắt viết hôm qua cùng hôm nay một bài đã biến thành màu xám, chỉ có ngày mai còn sáng lên. Mục tình cười nói, hôm nay cơ thạch cũng thật đủ lợi hại, ta thiếu chút nữa liền mắc mưu Bất quá, nàng trong lời nói chút nào không thấy thiếu chút nữa liền mắc mưu nghĩ mà sợ, chỉ có thể nghe ra tràn đầy không hổ là ta kiêu ngạo cảm. Cuối cùng một quan. Mục tình dối tay, chạm đến ngày mai một bài. Nàng quanh thân cảnh tượng bắt đầu minh diệt biến hóa. Liên ở mục tình cho rằng, chính mình lại muốn ngã tiến cái gì ảo cảnh thời điểm, nàng nghe thấy được ca lạp lạp vỡ vụ thanh. Mục tình. Nàng trực giác không ổn, về phía sau một lui. Ngay sau đó, trước mặt quang mang đột nhiên trở nên sáng ngời chói mắt. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang. Mục tình lấy linh lực bảo vệ chính mình, bị nổ mạnh khí lãng thổi phi. Lại trận mắt khi, nàng đã ở thông thiên trụ bên bạch ngọc thạch kính thượng. Mục tình. Mục tình ngươi nhưng tính tỉnh, ngươi biết chính mình ngủ bao lâu sau. Trích tinh hồ nào thanh âm vang lên. "Ai, đây là cái gì?" Có rất nhiều nho nhỏ mảnh nhỏ đang từ mây mù chung rơi xuống tới. Mục Tinh tiếp được một mảnh, nhìn kỹ. Nay mảnh nhỏ chỉnh thể là màu đen, lại mặc danh lộ ra một loại màu quang tràn đầy cảm giác. "Thiên cơ thạch mảnh nhỏ." Mục Tinh vẻ mặt mờ mịt. "Không phải muốn mở ra ngày mai cửa thứ ba thí luyện sao? Thiên cơ thạch như thế nào chính mình tạc?" Chương 55 thông thiên đài. Mục Tinh nguyên bản muốn đi vào ngày mai một quan, lại không nghĩ tới Trận này thí luyện sẽ lấy thiên cơ thạch tạc rất làm kết cục Mục tình. Mục tình trầm mặt trong chốc lát, hỏi trích tinh Ta theo ý của ngươi là ngủ rồi sao? Ta ngủ bao lâu? Trích tinh đáp, 3 năm. Mục tình. Làm cái gì ngoạn ý nhi? Nàng trầm mê ảo cảnh, ở bên trong vượt qua thời gian nhiều nhất không đến 2 năm. Nếu không phải nguyên liêu nói qua, thông thiên cảnh thượng sẽ có thí luyện. Thông quan thí luyện ít nhất yêu cầu 5 năm, ta đều phải cho rằng ngươi đột nhiên đã chết. Trích tinh bàn chân nói Nói ngươi như thế nào 3 năm liền ra tới? Ngươi có phải hay không thí luyện thất bại? Cũng không đúng, nghe nói thí luyện một khi thất bại, sẽ bị vĩnh viên vây ở trong đó. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay cùng hôm qua hai quan nàng tất nhiên là thông qua, chỉ là không rõ ràng lắm ngày mai chi quan. Thiên cơ thạch tạc, nàng này tính quá quan đâu. Vẫn là tính thất bại đâu. Mục tình nói, chưa hướng lên trên đi thôi. Đến tổt cùng quá không quá quan. Xem nàng tới rồi thông thiên đài sau, có thể hay không bắt đầu hướng tới hóa thần kỳ tiến cảnh sẽ biết. Trung Châu, Vân Ngai Sơn Ở tinh khuynh các cùng Sơn Hải Tiên Các, Tây Châu Ma Tông kết minh khi, không khỏi cấp tinh khuynh các đưa tới sóng to gió lớn, thiên cơ tử kế hoạch làm tinh khuynh các duy trì chỉ làm buôn bán, không nhúng tay tu chân giới loạn cục trạng thái. Như thế chờ đợi 3 năm. Chính như thiên cơ tử dự đoán, cuộn sóng đã dần dần bình ổn. Đề cập tinh khuynh các thời điểm. Tu chân giới mọi người đều cảm thấy kia chỉ là cái làm buôn bán địa phương, trừ bỏ mua bán giao dịch tiền tài phương diện ở ngoài, liền không còn có khác dạ tâm. Thiên cơ tử nói, nên bắt đầu bước tiếp theo. trầm ngư dạ tự nhiên là rõ ràng thiên cơ tử kế hoạch. Tổ chức lần thứ hai đại bỉ vì trúc cơ cập dưới, kim Đan kỳ tu sĩ thiết hai chàng tỉ thí. Thời gian định ở hai năm sau, làm các đại môn phái trước tiên có cái chuẩn bị. Thiên cơ tử gật gật đầu. trầm ngư dạ cười nói. Lại nói tiếp. Lần trước đại bỉ người dự thi chung, đã có người đột phá đến Kim Đăng Kỳ. Là cái xuất thân thiên Việt kiếm minh tiểu tử, năm đó mục tiên tử chọn lạc kiếm bảng, hắn liền đối với mục tiên tử phóng lời nói, sớm hay muộn có một ngày sẽ lấy trong tay kiếm thắng nàng. Thiên cơ tử nói, thắng không được. Tại đây tu chân giới, nếu bàn về tu vi cảnh giới cùng vũ lực, chỉ có mục tình truy người khác phân, không có người khác truy nàng phân. Châm Ngư ra hỏi, nha của chúng ta người dự thi thế nào? Hắn chỉ chính là Thanh Tuân. Thiên cơ tử chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa vặn có thể thấy dưới tàng cây luyện tập kiếm pháp, đầy đầu là hãn thiếu niên. Hắn lắc lắc đầu, nói. Hắn đã chọn đủ nỗ lực. Tự mục tình rơi xuống không do khởi đã co 3 năm, thanh tuân tu hành cũng đủ nỗ lực, lại vẫn là chỉ có luyện khí kỳ. Đến tiếp theo đại bỉ còn có 2 năm, mấy năm nay trì gian, hắn có lẽ có thể đột phá trúc cơ kỳ, có lẽ không thể. thầy châu bắc bộ. nay một thế hệ cũ thôn xóm đã hủy đi đi, thay thế. Là chạy dài hơn 10 dặm tường thành, cùng chiều cao không đồng nhất, sắp hàng đan sen có hứng thú hồng mái nhà Tuy rằng 3 năm trước đây chịu một ít vấn đề sở nhiễu, yêu tộc tới hỗ trợ kiến thành người cơ hồ toàn bộ rút khỏi. Nhưng cũng may quỷ tu tiếp nhận kịp thời, tòa thành này vẫn là đại sắp xỉ xây lên tới. Rời thành tường không xa một hộ nhà. Đã trưởng thành tiểu thiếu niên hồ tiểu nam cóng tay nải nói. Mẹ, ta đi học đường đi học. Học đường là quỷ tu nhóm thiết lập ở trong thành. Học đường chuyên môn giáo tiểu hài tử đọc sách cùng tu hành. Quỷ tu nhóm lại ở chỗ này dẫn dắt tiểu hài tử nhóm nhập đạo. Chờ này đó hài tử đột phá trúc cơ kỳ sau, bọn họ sẽ ở cùng tình khuynh các. Tây Châu Ma Tông có minh ước các trong môn phái, tìm cái thích hợp, đem tiểu hài tử đưa đi nơi đó tiếp tục tu luyện. Hồ Phu Nhân đang ở trong viện sắt cá. Hồ. Buổi chiều sớm một chút trở về, mẹ cho ngươi tạc cá ăn. Hảo. Hồ Tiểu Nam vui vẻ mà lên tiếng, liền chạy đi ra ngoài. Đêu thành Còn một bộ hấp tấp bộ dáng một chút cũng không ổn trọng, về sau sợ là không có cô nương ra thích. Hồ phu nhân một bên cười, một bên dùng đao đem cá dịch thứ thiết điểu. Nàng nhìn trong tay hướng quá thủy sau, sạch sẽ phấn nộn thì cá, không khỏi có chút cảm khái. Thật không nghĩ tới, chúng ta có thể quá thượng như vậy nhật tử. Hồ tiểu nam rời đi ra môn, lại chạy một đoạn đường, liền tới rồi học đường. Hắn tới không còn sớm cũng không muộn, học đường đã tới rồi chút hài tử, nhưng vẫn chưa toàn bộ đến đông đủ. Thừa dịp tiên sinh còn không có tới, bọn nhỏ tụ ở bên nhau chơi đùa nói giỡn. Các ngươi nghe nói sao, tinh khuynh các muốn tổ chức lần thứ 2 đại bỉ, thời gian liền định ở 2 năm sau. Và, ta có thể tham gia sao? Có thể đi. Luyện khí trúc cơ, kim đan này ba cái cảnh giới tu sĩ đều có thể tham gia, ngươi hiện tại là luyện khí 2 năm sau nhiều nhất cũng chính là trúc cơ kỳ ở tham gia cho phép trong phạm vi. Ta đây muốn đi tham gia. Ngươi trước hết nghĩ tưởng như thế nào thuyết phục cha mẹ ngươi đi. Tinh khuynh cắt ly chúng ta nơi này nhưng xa đâu. Không cần ta đi thuyết phục, chúng ta nơi này cùng tinh khuynh các có đồng minh quan hệ, tiên sinh khẳng định sẽ giúp chúng ta. Các chủ, tinh khuynh các tin nổi. Chủ phong đệ tử cầm thay, đem tin trình lên. Phong Thiên Lan tiếp nhận tin, mở ra. Ký Nguyên Bạch lập tức liền thấu lại đây. Phong Thiên Lan cũng không né hắn, dứt khoát làm hắn nhìn cái rõ ràng. Ký Nguyên Bạch xem qua lúc sau, mất mắt mà thu hồi tầm mắt. Ai, đại bị A. Ta còn tưởng rằng có sư mội tin tức. Phong Thiên Lan đem tin giao cho chủ phong đệ tử, nói. Điều tra các phong trúc cơ cặp dưới, còn có kim đan kỳ đệ tử, còn muốn lưu ý một chút đang ở bế quan tiến cảnh. Từ trúc cơ đến kim đan kỳ đệ tử, định ra một phần dự thi danh lục. Ngồi ở một bên niệm thư bạch hiểu hiểu ngẩng đầu lên, hỏi. Đại bỉ là tinh khuynh các đại bị sao? Hắn đứng lên, chạy tới kéo phong Thiên Lan tay háo, hỏi. Sư tôn, ta có thể hay không lại tham gia một lần A? Phong Thiên Lan cự tuyệt hắn. Người lưu tại tiên các. Bạch hiểu hiểu, sư tôn, ta. Phong Thiên Lan nói. Nếu người muốn tẩy tùy đan, ta có thể cho người cho người luyện. Tinh huynh các đại bị phần thưởng tẩy tùy đan, cho người khác mà nói là chân bảo, đối Phong Thiên Lan tới nói lại không phải. Sơn Hải tiên các có đan tâm phòng mãn phong đan tu, Phong Thiên Lan chính mình cũng là cái luyện đan cao thủ. Kẻ hèn tẩy tùy đan, chỉ cần có thể tìm được dương liệu, bọn họ tiên các có thể tùy tiện luyện. Bạch hiểu hiểu Chính là ta không nghĩ muốn tẩy tùy đàn A Hắn lần trước tham gia tinh khuynh các đại bị khi Có nhìn thấy cứu hắn cánh mạng cái kia tỷ tỷ Hắn cảm thấy Lần này qua đi Có lẽ còn sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng Phong thiên lan không lại cấp bạch hiểu hiểu Để yêu cầu cơ hội Màu lam thủy tụ vùng Cất bước đi ra ngoài Bạch hiểu hiểu Kỳ nguyên bạch Vũ vô, vô bạch hiểu hiểu hống nói Ngươi sư tôn là chính đạo lãnh tụ Là phục thành cùng vu tộc cái đinh trong mắt Ngươi là hắn đồ đệ Hắn lo lắng ngươi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, sẽ đưa tới họa sát thân. Bạch hiểu hiểu không có ủ rũ, hắn nắm chặt xuống tay nói. Ta sẽ biến cường, cường đến có thể đánh bại bọn họ. Kỳ nguyên bạch ở bạch hiểu hiểu sau lưng chụp một cái tát, cười to nói. Làm tốt lắm, đây mới là ta sơn hải tiên các đệ tử. Vân Linh bí cảnh. Phân y di thiếu nữ ghé vào bên cửa sổ, trông về phía xa thông tiến cảnh. Nàng nhàn rôi không có việc gì khi, liền sẽ như vậy nhìn lên trong chốc lát, tựa ở tống cổ thời gian Lại làm như ở chờ mong mục tỉnh thông quan. Thị nữ gõ gõ cửa phòng, nói. Công chúa, Long chủ đã trở lại. Nguyên Dĩnh quay đầu lại đi, hỏi. Ca ca còn không có tìm được thần tiên cốt đi. Thị nữ suy tư một lát, nói. Xem Long chủ bộ ráng, hẳn là không tìm được. Nguyên Liêu trở về thời điểm, một bộ ủ rũ bộ ráng. Vừa thấy liền biết, hắn không có như nguyện, không có được đến muốn truy tìm đồ vật. Nghe thấy Nguyên Liêu thất ý, Nguyên Dĩnh lại là vui vẻ lên. Liền đôi lông mày đều nhiệm ý cười Thị nữ Các ngươi thật là thân huynh muội sao Nguyên Dĩnh xách lên làn bấy Đi ra muôn đi, hỏi Ca ca ở chính hắn cung điện sao Thị nữ nói, công chúa, ngài là ớn Nguyên Dĩnh cười đến rào hoạn, nói Đương nhiên là muốn đi an ủi hắn Nguyên Dĩnh tới nguyên liêu cung điện khi Người sau đã sai người bị hảo tiểu thực Ngồi ở trước bàn chờ Có thể cứu mội mội tánh mạng cấm thuật Nán khu di hồn thuật cuối cùng Một kiện tài liệu thần tiên quốc Nguyên Liêu không có tìm được. Hắn trong lòng có chút ủ rũ cùng hôi bại cảm, muốn cùng người nói hết. Nhưng hắn biết, Nguyên Dĩnh không hy vọng hắn dùng này nắn khu di hồn thuật tới cứu nàng, nóng trông hắn thất bại. Hắn liền không có ở Nguyên Dĩnh trước mặt đề này thần tiên cốt sự tình. Hắn không chủ động đề, Nguyên Dĩnh liền cũng không nói. Huynh mội hai người chi gian, vẫn duy trì một loại an ý trầm mặc. Nguyên Liêu hỏi, A Dĩnh, người ngày gần đây còn hảo. Ta lại tưởng tài một thân tân váy Nguyên Dĩnh nói Hồng nhạc ta xuyên đủ rồi, tưởng đổi màu lam, nhưng mọi người đều nói màu lam không rất thích hợp ta. Cho nên ta tưởng thử một lần màu trắng. Nguyên liêu bật cười. Hán muội muội vẫn luôn là như vậy, tuy là lòng, tuy đã lịch dài lâu năm tháng, lại vẫn là cùng rất nhiều chưa xuất các tiểu nữ nhi ra như vậy, có như thế nào mặc quần áo giả dạng phiến áo. Này chứng minh nàng tâm còn trẻ thực. Nàng tuổi, làm long tộc mà nói, cũng xác thật còn quá tuổi trẻ. Nàng hẳn là có được càng dài năm tháng, trong tương lai năm tháng. Cũng như hôm nay như vậy hoạt bát Linh động Nguyên Liêu hỏi. a Dĩnh, thử một lần màu tím như thế nào? Ai nha? Nguyên Dĩnh vỗ tay một cái, nói. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Các ca ngươi thật là thiên tài. Liên ở huynh muội hai người trò chuyện quần áo thời điểm. Và anh. Một tiếng vang lớn chuyển đến. Liên quan toàn bộ vân linh bí cảnh đều chấn một trận. Nguyên Dĩnh nói, phát sinh chuyện gì? Nguyên Liêu nói, là thông thiên cảnh bên kia. Vân Linh bí cảnh dựa thông thiên trụ mà tồn tại, có thể làm bí cảnh toàn bộ lay động, vậy chỉ có thể là thông thiên trụ bên kia ra sự cố. Nguyên Dinh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, Linh lực tụ với hai mắt, nhìn phía thông thiên cảnh phương hướng. Nàng thấy rõ ràng phương xa chi cảnh khoảnh khắc, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Cà Nguyên Dinh nói. Thiên cơ thạch nát. Nguyên Liêu cũng kinh ngạc một cái trước mắt. Thiên cơ thạch nại thần thạch, vì sao sẽ toái? Nguyên Liêu suy đoán nói. Mục tiên tử lấy thần kiếm trích tinh phách thần thạch sao? Nguyên Dĩnh lắc lắc đầu, không biết. Nguyên Liêu nói, ta muốn đi thông thiên cảnh bên kia nhìn một cái, A Dĩnh, người muốn cùng đi sao? Nguyên Dĩnh gật đầu. Một cái chớp mắt chi gian, huynh ngồi hai người hóa rồng, tự cửa sổ chung ra, một trước một sau, đang vân hướng thông thiên cảnh mà đi. Mục tình cùng Trích Tinh hướng về phía trước mà đi. Sắp tới đem tới thông thiên trụ đỉnh khi, bọn họ bị một đạo vô hình kết giới chặn. Mục Tinh thử cởi bỏ kết giới, Vài lần nếm thử không có kết quả lúc sau, nàng từ eo sườn rút ra trích tinh kiếm, rục đem kết giới phách toái. Mục tiên tử thả lưu thủ. Nguyên Liêu thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Mục tính nghiêng đầu, thấy một bạch một phân hai con rồng phá tan biển mây mà đến. Hai con rồng phi đến thông thiên cảnh, rưng ở bạch ngọc thêm đá thượng nháy mắt liền hóa thành hình người, là Nguyên Liêu cùng Nguyên Dĩnh. Nguyên Liêu nói: này đi trước thông thiên đại lộ, là tộc của ta nhiều thế hệ trông coi. Mỗi vùng có người thông qua thiên cơ thạch thí luyện." Chúng ta liền sẽ tiến đến nơi đây, vì tu sĩ mở ra kết giới. Mục tình gai gai đầu, thu trích tinh kiếm, thối lui đến một bên. Mục tình lặng lẽ đối trích tinh nói. con hào không vô xuống. Nàng đã hủy hoại nhân ra thiên cơ thạch, nếu là lại đem kết giới lộng hỏng rồi, kia nhiều ngượng ngùng. Nguyên liêu cùng nguyên dĩnh nói vậy sẽ nghi hoặc, nàng rốt cuộc là tới tiến cảnh, vẫn là tới làm phá hư. Trích tinh nói, vỗ xuống lại có thể thế nào? Mục tình nghiêm trang mà nói. ra đây đành phải đem ngươi lưu lại dùng để gắn nợ. Trích tinh. Nguyên liêu cùng Nguyên Dĩnh đã nghe thấy được bọn họ nói chuyện với nhau. Nguyên Dĩnh thấu lại đây, hỏi. Mục tiên tử, ngươi ở tiếp thu thiên cơ thạch thí luyệt khi, đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì người khác 5 năm thông quan, ngươi 3 năm liền làm được. Thiên cơ thạch vì cái gì sẽ tạc rớt, nó tao ngộ cái gì? Mục tình. Ngươi làm 10 vạn cái vì cái gì sao? Nguyên liêu đã mở ra kết giới, nói. Một bên hướng lên trên đi, một bên rằng đi. Mục tình không có đem thiên cơ thạch nội phát sinh sự tình toàn bộ báo cho. Nàng ở hôm qua trạm kiểm soát trung chịu đựng khảo nghiệm, là nàng hồi ức mềm mại nhất địa phương, là không thể dễ dàng hiện ra cho người khác xem. Mục tình chỉ trước lược nói chính mình thông qua trước hai quan, sau đó ở trạm đến cửa thứ ba ngày mai một bài khi, thiên cơ thạch đông nhiên đã xảy ra nổ mạnh, đem nàng bắn ra tới. Cửa thứ ba ngày mai, cùng hôm qua có chút tương tự. Nó sẽ hủy diệt tu sĩ về thí luyện ký ức, đem tu sĩ đầu nhập tương lai hảo cảnh Nguyên liêu giải thích nói, kia hảo cảnh chung, tu sĩ bên người sẽ phát sinh đủ loại sự tình, là thống khổ việc, cũng là bất đắc dĩ việc, vô pháp lấy tự thân chi lực sửa đổi, dễ thành khuyết điểm, tạo thành tâm ma. Mục tình nói, ta đây ngày mai chạm kiểm soát. Nguyên liêu nói, này một quan hảo cảnh, là căn cứ số trời, thiên cơ sở diễn sinh, ở thiên cho người cố định mấy cái vận mệnh con đường, bày biện ra kém, cõi nhất kia một cái. Nguyên liêu nhìn mục tình liếc mắt một cái, nói. Mục tiên tử bất khuất vận mệnh, cường sửa thiên mệnh. Người chi tương lai, sớm đã không phải thiên có thể phòng trừng, thiên cơ thạch nhìn không tới ngươi ngày mai. Mục Tình, cho nên nó liền đạt. Thông thiên đài tới rồi. Mục Tình bước lên cuối cùng mấy tiết bạch ngọc thêm đá, thông thiên đài hiện ra ở nàng trước mắt. Thông thiên đài là một tòa hình tròn mặt bằng, trung tâm chỗ là màu xanh băng như nước, tựa băng lại tựa gương đồ vật, bên ngoài còn lại là một loại thực đặc thù màu trắng cục đá. Nay cục đá có điểm giống bình thường bạch ngọc. Nhưng nhìn kỹ trong đó lại có chút rực rỡ lung linh, có điểm giống thần kiếm trích tinh cùng thiên cơ thạch phản sắc. Màu trắng trên tảng đá khắc dấu dị văn, cùng vu tộc sử dụng văn tự có chút giống nhau. Bất quá mục tính biết, lưu lại này văn tự không phải vu tộc, mà là các thần tiên. Nguyên Liêu chỉ vào kia băng lam kính mặt, nói: Mục tiên tử, thỉnh tới đó đi." Mục Tình ý gì hắn lời nói đi qua. Nàng dây bước vào băng lam kính mặt một cái trước mắt, kính mặt liền phát ra quang mang, hình thành một đạo lối thẳng trên đỉnh của sáng. Mục tinh ở cột sáng bên trong chỉ đợi một lát, liền cảm giác được, có nồng hậu linh lực từ trên trời răng xuống. Nguyên liêu nói. Mục tiên tử, này đó linh lực tự thượng giới mà đến, nhưng đem ngươi trực tiếp đưa đến hóa thần kỳ. Mục tinh chờ hắn đem nói cho hết lời. Chỉ là, từ nguyên anh đến hóa thần, yêu cầu tiếp cận trăm năm thời gian. Mục tiên tử nhập định sau, ta chờ liền không thể quấy dày, chỉ có thể ở bên trời, chờ trăm năm sau mục tiên tử thức tỉnh. Nguyên liêu nói. Trăm năm thời gian. Bất quá chớp mắt một khích. Nhưng ta mội mội tánh mạng, lại là chờ không nổi này một khích. Mục tính biết, Nguyên Liêu đây là muốn nàng thực hiện lời hứa, phối hợp hắn cứu chị Nguyên Dĩnh. Không được. Nguyên Dĩnh có chút hoảng loạn. Mục tính còn duy trì bình tĩnh, hỏi. Long chủ tìm được thần tiên cốt. Nguyên Liêu lắc lắc đầu, nói. Biến tìm không được. Mục tính hỏi, kia Long chủ muốn lấy cái gì tới cứu lệnh mội. Nguyên Liêu cười nói. Tuy rằng không có thần tiên cốt, nhưng ta có một bộ long cốt không thể so thần tiên có kém. Thực thi nắn khu di hồn này cấm thuật, vốn dĩ liền muốn ta lấy tánh mạng tương đổi, dù sao đều phải chết, không bằng nhiều phát huy chút tác dụng. Nguyên Dĩnh không đồng ý như vậy cách làm. "Kaka, ngươi liệu mình cứu ta, ngươi nhưng có nghĩ tới, ta về sau muốn ôm hoài cái dạng gì tâm tình sống sót?" "A Dĩnh, về sau ngươi đó là Vân Linh Bí cảnh chi chủ." Nguyên Liêu trấn an nói, "Ngươi cũng nên trưởng thành, không thể luôn là như vậy không rời đi Kaka." Nguyên Dĩnh lắc đầu, Hai mắt đã nổi lên màu đỏ. Mục tình khuyên đủ. Long chủ, lệnh muội còn có trăm năm thời gian. Sự tình không cần làm được như vậy cấp, liền dùng này trăm năm tới tìm một chút, hay không có mặt khác phương pháp đi. Nguyên liêu hỏi, mục tiên tử không vội mà bế quan sao? Ta tự nhiên là muốn bế quan. Mục tình cười nói. Ta nhưng cùng long chủ bảo đảm, trong vòng trăm năm, ta tất xuất quan. Nếu long chủ đến lúc đó còn không có tìm được tân phương pháp, ta liền phối hợp long chủ lấy nắn khu di hồn chi thuật cứu lệnh muội cánh mạng. Nguyên Liêu hỏi, Mục Tiên tử dùng cái gì tới bảo đảm? Mục Tình mặt mày bên trong mang theo ý cười, nói, "Tinh huynh các thậm chí toàn bộ tu chân giới đều đang đợi ta trở về, ta không có càng dài thời gian có thể trì hoãn." Nguyên Liêu nhìn Mục Tình, hắn biết Mục Tình không có nói sai. Hắn lại nhìn về phía Nguyên Dĩnh. Hắn vĩnh viên cũng trưởng không lớn muội muội trên mặt mang theo chờ mong, phảng phất ở đối hắn nói ca ca, thử lại một lần đi." Nguyên Liêu bất đắc dĩ Đối mục tình nói, như vậy, liền mong ước mục tiên tử sớm ngày nhập hóa thần kỳ. Mục tình nói, hảo. Mục tình ở băng làm kính trên mặt khoanh chân ngồi xuống, nạp linh khí, nhắm mắt nhập định, đang hóa thần cảnh giới. Chương 56 hóa thần. Mục tình đã nhập định. Nguyên Dĩnh cùng Nguyên Liêu song song hạ thông thiên đài, hai người sắc mặt đều không tốt, chỉ cần tới rồi không có người ngoài địa phương, bọn họ nhất định sẽ đại xảo một trận Cá ca, ca, ta chịu đủ rồi. Nguyên Dĩnh hồng con mắt nói. Nếu ngươi nhắc lại nắn khu di hồn, ta liền trước hủy hoại ta chính mình. Nguyên liêu lập trụ bước chân, khoanh tay nói. a dĩnh, ngươi nếu mất mạng, ta liền đuổi kịp ngươi. Ngươi! Nguyên dĩnh bị tức giận đến không được, cả giận nói. Dù sao ta chết ở ngươi phía trước, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, phấn y thiếu nữ hóa thành long hành, bay vào trong mây biến mất không thấy. Nguyên liêu đứng ở thông thiên cảnh thượng, nhìn xa biển mây trung bị long đuôi đẩy ra quét khởi mây mù, bất đắc dĩ mà thở dài. Ngọc A Dĩnh, ngươi là ta duy nhất thân nhân, ta lại như thế nào không nghĩ cùng ngươi cùng tồn tại. Nguyên liêu cảm thắn nói. Nhưng thiên cũng không làm người lưỡng toàn, người ta hai người, cuối cùng chỉ có thể có một người trường sinh. A Dĩnh, ta chỉ hy vọng, kia cùng thiên địa đồng thọ người là ngươi. Lời nói rơi xuống, nguyên liêu đông nhiên cảm giác bên người có khác thường linh khí. Hắn quay đầu, thấy rơi dụng tinh tinh điểm điểm màu đen cục đá mảnh nhỏ. kia mảnh nhỏ chi gian, ngưng tụ ra một thiếu niên bộ dáng hư ảnh, ngũ quan điệt lệ Thân khoác tinh bảo. Nguyên liêu theo bản năng nói, trích tinh. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, thiếu niên này xa không có thần kiếm trích tinh như vậy linh hoạt. Nguyên liêu đã minh bạch, tê là ngươi. Thiên cơ thạch. Nguyên liêu khó hiểu nói. Thiên cơ thạch đã vỡ, vân linh bí cảnh cũng sẽ không lại đối người khác mở ra, không có người sẽ lại lần nữa tiếp thu thí luyện. Nói như thế tới, thiên cơ thạch thiên mệnh đã chung. Ngươi vì sao còn sẽ xuất hiện? Đây là ta cuối cùng một lần hiện thế. Từ nay về sau, ta dư lực hao hết, lại không tồn tại trong thiên địa chi gian. Thần thái hơi có chút lỗi trống thiếu niên nâng lên tay, tiếp được chậm rãi rơi xuống thiên cơ thạch mạnh nhỏ, nói. Ta không đành lòng thấy long chủ cùng lệnh mội từ biệt, tưởng cấp long chủ ra cái chủ ý. Hai năm sau, tinh khuynh các lần thứ hai đại bỉ bắt đầu. Tinh khuynh các đại bỉ quy mô mở rộng. Vẫn ngai sơn bầu không khí cũng xa so thượng một lần náo nhiệt, tu chân giới rất nhiều người đều nghĩ đến quan khán kim đan kỳ tu sĩ tỷ thí, bởi vậy Vân Ngai Sơn khách khứa như nước. Sơn Hải tiên các bên này, nguyên bản là từ kỳ Nguyên Bạch mang đội. Từ này tin tức sau khi chuyển ra, phía trước còn không muốn tham gia tinh khuynh các lần thứ hai đại bỉ vụ tộc, đồng nhiên sửa lại chủ ý, tin nổi tinh khuynh các, hay không còn có thể tiến đến. Tinh khuynh các đáp lại. Người tộc đã bỏ lỡ báo danh thời kỳ, nếu lúc này tới tinh khuynh các, không thể dự thi, chỉ khả quan chiến. Vụ tộc liền thật sự tới quan chiến. Tựa hồ là lo lắng kỳ Nguyên Bạch bị tộc bắt về nhà Cũng lo lắng vu tộc ám tiên các đệ tử, sơn hải tiên các mang đội người đổi thành phong thiên lan. Vũ tộc. Phong thiên lan uy hiếp lực không thể khinh thường. vu tộc nghe nói hắn muốn tới, liền thành thành thật thật mà đại ở chính mình chỗ ở, trừ xem tai ở ngoài tuyệt không ra ngoài. Phong các chủ lợi hại. Châm ngư dạ thành khẩn mà tán thường nói. Về sau tinh khuynh các lại làm đại bị, thỉnh phong các chủ cần phải tự mình tiến đến. Phong thiên lan hy vọng cái này quỷ tu có thể nhận rõ hiện thực. Châm lâu chủ. Ta là Sơn Hải Tiên các các chủ, không phải ngươi tinh khuynh các tay đấm." Châm Ngư Dạ kinh ngạc nói. "Thế nhưng không phải sao?" Phong Thiên Lan, "Các ngươi tinh khuynh các không cần quá phận." Trầm Ngư Dạ ứng phó xong rồi Phong Thiên Lan, liền đi tìm Thiên Cơ tử. Đến lầu chính khi, Trầm Ngư Dạ liền thấy kia khoác áo ngoài bạc tu, cầm hát bạch quân cờ, đối mặt bàn cờ ngồi. Trầm Ngư Dạ hỏi, "Thiên các chủ, chơi cờ đâu?" Thiên Cơ tử trả lời nói, "Chỉ là giải cái mê cục mà thôi." Trầm ngư dạ cười hỏi, kia thiên các chủ vây ở này mê cục bên trong đã bao lâu? Thiên cơ tử véo tay tính toán, thực mau liền có đáp án. 43 ngày. Thời gian lại là bất chi bất giác chi gian, cũng đã đi qua như vậy lâu. Thiên cơ tử từ bàn cờ thượng phân ra tâm thần tới. Trầm lâu chủ tìm ta nhưng có việc. Thiên cơ các sớm đã lánh đời, tinh khuynh các đại bị khi, thiên cơ tử cùng hắn thiên cơ các vẫn luôn là ẩn nấp không ra, nấp trong sau lưng. Theo đạo lý tới giảng, Châm Như Dạ không nên vào lúc này tới nhiều hắn. Ta ở Vân Ngai Sơn chung mở một sòng bạc. Châm Như Dạ ở bản đối diện ngồi xuống, làm thủ hạ quỷ tướng lấy đã đến thì tốt quá mau tiêm trà, toàn bộ đẩy đến thiên cơ tử cái này hái trả người trước mặt. Ta tưởng Thỉnh Thiên các chủ tính tính toán đệ tử tỉ thí thắng thua, ta làm cho sòng bạc không chế rõ rõ, kiếm được càng nhiều một ít. Thiên cơ tử. Châm ngư Dạ nói, thiên các chủ là không ăn ngũ cốc tiên nhân, không biết dưỡng một cái tinh khuynh các có bao nhiêu phí tiền. Thiên cơ tử phản bác nói, ta biết, hắn mới không phải cái gì không ăn ngũ cốc tiên nhân. Năm đó Thiên Cơ Các Trư lãnh bởi khi, hắn liền ở dựa vào xem bói làm tình báo sinh ý, một cái tình báo tối cao bán ra quá 10 vạn kim. Thiên Cơ Tử kiếm tiền năng lực, cùng dược vương cốc cốc vũ tử, sơn hải tiên các đan tâm phong phong chủ, song song vì tu chân giới tiên tu trung đệ nhất. Trầm ngư dạ cười. Hắn lệnh quỷ tướng lấy ra một khay, bàn thượng phong thủy kính cùng đồng tiền. Hắn nói, "Thiên các chủ, thỉnh đi." Thiên Cơ Tử lấy quá thủy kính. Trong tay linh lực ở kính trên mặt đỏ qua, chiếu ra đẩy trời sao trời. Thiên cơ tử biến ra giấy bút, một bên bấm đốt ngón tay, một bên trên giấy viết xuống đáp án. Vòng thứ nhất trận đầu, viên Thiết Vòng thứ nhất trận thứ hai, phong nguyệt tình. Cuối cùng chàng, thích đu. Châm ngư dạ đứng ở một bên xem, chỉ cảm thấy bạc tu chân là đáng sợ. Vòng thứ nhất còn không có giúp thăm, quyết định ai cùng ai đối chiến, thiên cơ tử cũng đã có thể nhìn ra thắng bại đáp án. Trầm ngư dạ tiếp nhận thật dài trang giấy khi. Có chút ngoại ý muốn nói, Thanh Tuân ở đợt thứ hai liền bại sao? Thiên cơ tử nói, cùng hắn đối chiến người cũng là cái kiếm tu Thanh Tuân còn chưa tới trúc cơ kỳ, mà đối phương đã là trúc cơ đỉnh, tiếp cận kim đàn kỳ. Hắn không thắng được. Châm ngư dại trầm mặt một lát sau, nói, ta nếu nhớ không lầm, năm đó khuyến khích mục tiên tử thu Thanh Tuân vì đồ đệ, đúng là thiên cắt chủ. Người này vô thiên phú, khởi bất vãn, nộ tính giống nhau. Thiên các chủ vì sao phải mục tiên tử thu như vậy một cái đồ đệ. Thiên cơ tử trầm mặc không đáp. Trầm ngư dạ cũng không có tiếp tục truy vấn, nói. Tính xong rồi trúc cơ cặp dưới, lại bạc tính một chút kim đàn kỳ đại bị đi, thiên các chủ. Chính như thiên cơ tử sở liệu, ở đợt thứ hai khi, thanh tuân liền thua trận tỷ thí. Thanh tuân đứng ở dưới tảng cây huy kiếm, kiếm khi đem cảnh lá đánh rớt. Thượng một lần đại bị hắn tốt xấu đỉnh đến quyết chiến. Mà lúc này đây, đợt thứ hai liền bại. Hắn như thế nào không làm thất vọng mục tiên tử dạy dỗ. Cỏ cây vô tội. Một đạo lanh triệt thanh âm, ở sau lưng văng lên. Thanh tuân ngừng tay trung kiếm, quay đầu lại nhìn lại. Hắn mới phát hiện, xuyên một bộ lam y phong thiên lan, chính mang theo một cái khác xuyên bạch đi y người đi tới. Sư thúc tổ. Thanh tuân kêu lên phong thiên lan, lại nhìn về phía một người khác. Xuyên bạch đi y người chấp nhất cây quản, cười đến giống cái ăn chơi chắc táng. Ta kêu kỳ nguyên bạch, người kêu ta nhị sư bá là được. Thanh Tuân kêu, nhị sứ bá. Nguyên Lai like đây là sư phụ nhị sư Huynh A. Phong Thiên Lan đối hắn vương tay, nói. Kiếm cho ta. Thanh Tuân trần chờ một lát, đem chính mình kiếm đặt ở Phong Thiên Lan trong lòng bàn tay. Phong Thiên Lan nắm lấy kiếm, quay đầu đó là nhất kiếm. Thoáng chốc chi gian, núi lở thạch đi, cầm điểu kinh phi. Thanh Tuân xem lấy người. Phong Thiên Lan đem kiếm trả lại cho hắn, nói. Người khởi thế chậm, lực đạo cũng không đủ, kiếm chiêu chỉ biết mềm như bông. Phong Thiên Lan tiếp tục nói, hành kiếm ứng tự nhiên, kiếm thức khởi thu tự nhiên, như cao sơn lưu thủy chi tự nhiên lâu dài. Hành kiếm cũng ứng hữu lực, kiếm vì hương khí, nếu lực đạo không đủ, khó có thể sát phạt. Thanh Tuân Trần chờ nói, chính là, sư phụ phía trước nói, ta dùng sức quá độ. Phong Thiên Lan nói, ngươi thật sự như nàng lời nói, ở kiếm thức hình biểu thượng quá độ dùng sức, ở chân chính yêu cầu lực lượng phương diện lại vô lực. Thanh Tuân cúi đầu nhìn trong tay kiếm, như đang ngâm nghĩ. phong Thiên Lan nói Người không thích hợp dùng kiếm, đổi một cái nói đi, sẽ đi được nhẹ nhàng rất nhiều. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Đại bỉ còn tại tiếp tục tiến hành. Trúc cơ cập dưới tỉ thí đã hoàn thành, đại bỉ đã tiến hành đến trận thứ hai, cũng chính là kim Đan kỳ tu sĩ chi gian tỉ thí. Tinh huynh các thông qua hỏi đáp, tầm bảo, quyết đấu chờ phương thức, đem kim đàn kỳ tu sĩ một vòng một vòng sáng chọn Đến cuối cùng, tranh đoạt khôi thủ chỉ còn lại có hai người, này hai người bị an bài tại thế giới diện võ đài quyết chiến Quyết chiến hai người, một người đến từ Thiên Việt Kiếm Minh, tên là Tạ Giao. Tạ Giao là lần trước đại bị khôi thủ, ở từ tẩy tùy đan tẩy tùy lúc sau, không đến 5 năm đã kết đan. tu chân giới toàn nói, Tạ Giao là cái thiên tài, lại có chí khí. Có hắn ở, Thiên Việt Kiếm Minh hẳn là có thể lại lần nữa ổn lập hậu thế. Một người khác xuất thân còn lại là có chút thần bí. Hắn đến từ Tây Châu con gia, tên là Con Diễm. Hắn đại biểu hiện giờ đã có tân ma tôn Tây Châu xuất chiến. Quân Diễm trước kia ở tu chân giới không có gì danh khí, hiện giờ lần đầu tiên hiện thế, chính là Kim Đăng Kỳ. Rất có một loại im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người cảm giác. Trọng tay kích trống Quyết chiến bắt đầu. Tiếng trống truyền ra khoảnh khắc, diễn võ đài người trên liền động. Tạ giao xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Hắn muốn giống phía trước những cái đó chẳng tỉ thí như vậy, nhất kiếm đem đối thủ bước lui. Nhưng kia kiếm bách cận quân Diễm khi, lại là bị thứ gì cách không tạp trụ, không thể lại tiến. Quân Diễm trong tay lá bùa đốt sạch. Hắn nhìn tạ giao, nói. Ngươi kiêm chung có nàng bóng dáng. Tạ giao sửng suốt. Quân diễm nho nhã lễ độ nói. Ta không biết ngươi cùng nàng ra sao quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều không nghĩ bại bởi ngươi. Xin lỗi. Dứt lời, quân diễm xong chỉ khép lại, hướng về phía trước nhắc tới. Kim đan kỳ đầy đủ linh lực thích ra, trăm vạn trương linh phủ lộ ra, màu vàng lá bùa liền thành du long, đem diễn võ đài bản ở lòng khu chi gian. Tạ giao đã phản ánh lại đây. Hàn kiếm thức biến đổi, chấp kiếm đâm thẳng quân diễm. Quân diễm giá cấu tốt cái giới, không địch lại kia sắc bén vô cùng kiếm phong, từng tầng rách nát. Tạ giao một bên hành kiếm, một bên tưởng. Đối, chính là loại cảm giác này. Năm đó hắn thấy mục tiên tử chấp kiếm khi, từ trên người nàng cảm nhận được một loại kiếm sở chỉ chỗ, mọi việc đều thuận lợi cảm giác. Nàng kiếm phong cái gì đều có thể bổ ra, cao sơn lưu thủy thác nước, không có bất luận cái gì một vật, có thể chờ nàng kiếm. Quân diễm cười về phía sau lui một bước. Hắn một câu tay, xoay quanh Du Long chiều nơi này đánh tới. Quân Diễm nói, "Bảo." "Veng." Thật lớn Du Long một ngụm cắn tạ giao, ở quân diễm mệnh lệnh dưới, phát ra xí bạch quang mang cùng cả đời vang lớn. Vang lớn qua đi, vô số tàn phá lá đùa bay xuống. Tạ giaoỷ kiếm đứng ở diễn võ đại thượng, trên đầu cùng cánh tay thượng đều là máu tươi. Quân Diễm không chút nào cố sức mà lấy trong tay cây quạt chống lại tạ giao giết hầu, nói, "Ta đạo hữu, này một ván, là ta thắng." Bác Hải Chỉ còn tám đôi tuyết trắng hổ ly đi qua với vân gian, không lâu lúc sau, hạ xuống Bắc Hải Hoàng Cung, từ hồ ly biến thành hình người. Chỉ là, hắn lúc này dùng hình người không phải chính hắn, mà là yêu hoàng lệ vô nguyệt. Này 5 năm tới nay, lệ vô nguyệt tin người chết vẫn luôn không vì Bắc Hải, bác châu thần dân biết, Phục Thành vẫn luôn ở giả mạo hắn, lấy thân phận của hắn hành sự. Chú lưu tại nơi này kỳ nguyệt tiêu nói, Lao Hữu ngươi lần này ra ngoài, nhưng có thu hoạch. Phục Thành nói, ta với Tây Châu cổ ma tộc tuyết cốc cũ mà, tìm đến một khối thần tiên cốt. Này cốt nhưng trợ ta khôi phục yêu lực, trọng lâm đỉnh. Kỳ Nguyệt Tiêu nói, đây là chuyện tốt ta. Không tốt lời nói tứ trưởng lão Kỳ Nguyệt ỷ cũng ở bên gật gật đầu. Thật là chuyện tốt. Phục Thành nhìn trong tay cốt phiến, nói. Chỉ tiếc ta phía trước bị lệ vô nguyệt cùng mục tình liên tiếp liệu mình trọng thương, khôi phục tốc độ không bằng từ trước, nếu muốn yêu lực hoàn toàn khôi phục, muốn trăm năm mới được. Kỳ Nguyệt Tiêu nói, bất quá trăm năm mà thôi Nay kẻ hèn trăm năm, thiên còn có thể sập xuống không thành. Phục Thanh nợ nụ cười. Nói cũng là. Trung Châu, Vân Nhai Sơn. Theo quân diễm kia kinh thiên một bạo, đại bỉ hoàn toàn kết thúc. Xem tái mọi người lại ở Vân Nhai Sơn trì hoán mấy ngày, nhìn nhìn trong núi phong cảnh, ru ngoạn quá lạc thú nơi, liền sôi nổi ly Sơn phản hồi. Châm ngư dạ làm quỷ quái nhóm đem khách khứa tiễn đi. Chỉ có Sơn Hải Tiên Các, Tây Châu quân gia, hợp hoan phái người giữ lại, cộng đồng thương nghị đại kế Chấm ngư dạ đối thiên cơ tử nói, tự mục tiên tử sinh tử không rõ khởi, thiên các chủ sở kế hoạch 5 năm đã hoàn thành. Kế tiếp, chúng ta nên như thế nào làm? Thiên cơ tử nhìn về phía phong thiên lan, hỏi, phong các chủ, sơn hải tiên các trạng hướng như thế nào? Phong thiên lan trả lời nói, lao bộ ráng. Thiên cơ tử, Trầm ngư dạ, lao bộ ráng là bộ ráng gì à? Còn hào bên cạnh có cái có thể nói kỳ nguyên bạch. Kỳ nguyên bạch nói, sư phụ ta vẫn là bộ ráng cũ. Vẫn luôn bế quan, nói là tới gần phi thăng, nhưng đến nay cũng không có gì động tĩnh. Sơn Hải Bí cảnh bị hắn khóa đi lên, chúng ta cũng vô pháp đi vào xem hắn, vô pháp xác nhận tình huống. Đại sư huynh tiến cảnh thực thuận lợi, có thể rõ ràng cảm giác được hắn linh lực ở tăng trưởng. Còn có Tam sư đệ, hắn hẳn là dùng yêu tộc yêu pháp, tốc độ tu luyện rất mau, cảnh giới chính trực truy đại sư huynh. Trầm Ngư Dạ nói, lúc trước Tần tông sư tự nguyên anh hậu kỳ nhập hóa thần sơ kỳ, bế quan hao phí mấy chục năm, gần trăm năm lâu. Hắn là toàn bộ tu trần giới, nhập hóa thần cảnh nhanh nhất người. Nói tới đây khi, mọi người đều trầm mặc một lát. Nhắc tới khởi tốc độ tu luyện, đại gia khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến một tình. Nếu nàng tồn tại, quá không bao nhiêu năm, tần hoài lưu lại ký lục tất nhiên sẽ bị nàng điên đảo. Trầm Ngư Dạ nhắm mắt, nói: "Kỳ tiên trưởng, ngươi sư huynh cùng sư đệ, với tu luyện một đạo thượng mới có thể, cùng sư phụ ngươi so sánh với như thế nào?" Kỳ Nguyên Bạch lắc lắc đầu. Phong Thiên Lan đáp đến trắng ra, muốn kém một ít Thiên cơ tử đối diện thủy kính bạc tính, hắn nói. Trăm năm sau, hóa thần kỳ xuất thế, tu chân giới phùng tình thế hỗn loạn. Chỉ là... Phong thiên lan hỏi, chỉ là cái gì? Thiên cơ tử nhìn thủy kính trung mơ hồ che một tầng xương mù sao trời, những mày, sau một lát, lắc lác đầu nói. Thôi, nói không rõ. Thiên cơ tử trực tiếp thay đổi đề tài. Tại đây cục diện bế tắc bên trong, tinh khuynh các đá đem có thể làm sự tình đều làm, liên hệ Đông Hải, Đông Châu, Trung Châu cùng Tây Châu làm buồn bán, tổ chức đại bỉ, chờ ổn bộ dễ. Dư lại chỉ có Nam Châu cùng Bắc Địa. Trầm Ngư Dạ nói: "Tinh Khuynh các không động đậy Nam Châu. Nam Châu thuộc về Vu tộc kỳ gia, bọn họ đối Tinh Khuynh các có thể xương được với là canh phòng nghiêm ngặt. Nếu có thể, bọn họ có lẽ sẽ trực tiếp lật úp Tinh Khuynh các. Nhưng hiện giờ Tinh Khuynh các minh hữu thật nhiều, không phải Nam Châu Vu tộc dễ dàng năng động. Tinh Khuynh các cùng Nam Châu Vu tộc kỳ gia liền ở vào như vậy một cái rằng co trạng thái. Đến nỗi Bắc Địa Trầm ngư dạ còn nói thêm, tinh khuynh các cũng không động đậy. Bất quá, yêu tộc duy nhất hoàng tử còn trên đời, nơi này cũng không tới phiên tinh khuynh các tới động. Thiên cơ tử nói, kế tiếp, thẳng đến tân hóa thần kỳ xuất thế trong vòng trăm năm, tinh khuynh các sẽ tận lực duy trì tu chân giới cục diện bế tắc vững vàng, không ẩn ngớp, nhưng cũng không làm ra đầu giả. Chúng ta phải làm chính là bảo trì tồn tại cảm, cùng hiện tại cũng không rõ ràng tu chân giới thước đo thân phận. Khi cách một đoạn thời gian, liền tổ chức một hồi t Không nhất định một hai phải đèm kim đan kỳ tu sĩ lôi kéo tiến vào, chỉ cần có thể tổ chức trúc cơ cập dưới tu sĩ đại bị là được. Thiên cơ tử đối ở đây mọi người nói. Vì này tu chân giới vững vàng, còn thỉnh chư vị, cùng tinh huynh các cùng nỗ lực. 30 năm sau, thông thiên đài thượng hiện mưa gió, sấm sét tầm ẩm, ánh lửa tần khởi. Mục tinh còn tại nhập định. Thiên lôi đánh xuống, đến nàng quanh thân là lúc, bị một cổ vô hình lực lượng vặt hai, quét rừng ở thông thiên đài thượng, đánh ra cháy dạ Rồi sau đó, thông thiên đài trận pháp tự khải, đem bạch thạch chữa trị. Địa hỏa thiêu đến mục tình bên người, đem nàng nuốt vào trong đó. Nữ tu ổn lập với địa hỏa bên trong mà bất động, nàng tóc dài, làn ra tại đây liệt hỏa bỏng cháy bên trong, mơ hồ hiện ra ánh sáng nhạt. Địa hỏa càng liệt, quang mang càng cường. Nàng liên phản phất một thanh kiếm, ở hỏa chung càng tôi càng cường. Hoàn toàn phấn hai con rồng tự nơi xa đằng vân mà đến, mở ra thiên lôi địa hỏa, dừng ở thông thi Nhìn mục tình trong chốc lát, nói Nàng đã đến hóa thần kỳ, nhưng nàng còn ở hấp thu linh khí, giống như không có muốn dừng lại y tứ Nguyên liêu nói Mục tiên tử hẳn là muốn mượn này thông thiên đài, đi hướng nàng có thể tới đạt tối cao chỗ Rời đi vân linh bí cảnh sau, nàng liền phải về đến kia tu chân giới loạn cục bên trong Nếu vô đỉnh tu vi, sinh lộ khó khai Nguyên liêu cười một chút, nói Đây là một chuyện tốt, A Dĩnh Mục tiên tử tu vi càng cao, ta liền càng yên tâm Năm tháng biến hóa. Thiên cơ tử lời nói trăm năm chi kỳ đã đến. Thu chân giới lịch phong xương vũ tuyết, thương hải tăng Điền Bắc Châu, Bác Nhạc Thành. Cửa hải cuối năm buông xuống, Bác Nhạc Thành tụ tập chọn mua hàng Tết yêu tộc cùng nhân tộc, là khó được náo nhiệt. Cha con trước, có người chính nói tu chân giới Bác Quái. Chỉ là Bác Điệu tin tức truyền lại đến coi chút chậm, này về ngoại giới Bác Quái, đã là mấy tháng phía trước phát sinh sự tình. Nghe nói kia Sơn Hải tiên các đội chủ nhân, tân các chủ là vu tộc Thái tử Gia. Ai ra, ta thật xem không hiểu Sơn Hải Tiên các này cách làm. Bọn họ không phải cùng vu tộc kỳ ra xé rách ra mà sao. Như thế nào còn lập nhân ra thái tử ra đương các chủ a Một người phấn y thì thiếu nữ nói. Này ngươi đều xem không hiểu a Ở trà quán uống trà mọi người sôi nổi nhìn phía nàng. Phát hiện này tiểu cô nương cũng liền 15-16 tuổi đại bộ dáng. Nhìn thấu y đi ở trang điểm. Hẳn là người giàu có ra khuê chung thiếu nữ. Đại gia có chút vui vẻ. Tiểu cô nương, ngươi xem đã hiểu. Ngươi tới cấp đoàn người giải thích giải thích. Thiếu nữ nói, Sơn Hải tiên các làm vu tộc Thái tử ra thành tân các chủ, này vu tộc không phải nếu không hồi bọn họ Thái tử ra sao. Có người nghi ngờ nói, cách làm như vậy, cục diện thật sự sẽ không thay đổi thành Thái tử ra mang theo tiên các trở về vu tộc sao. Tiên các đây là bồi phu nhân còn chết binh A. Thiếu nữ cười một tiếng, nói, nhưng kia Thái tử ra căn bản không có tưởng hồi vu tộc ý tứ, chỉ có vu tộc xá không giới Thái tử ra kia thân phản tổ huyết mạch muốn đem hắn phải đi về. Là như thế này sao? Thiếu nữ còn muốn lại biện, chỉ nghe thấy cách đó không xa có người kêu nàng. Nguyên Dĩnh. Phân Y dị thiếu nữ xoay chuyển đôi mắt, lược hạ trà quán thượng chưa uống xong nước trà, liền chiều thanh nguyên chỗ Bạch ý dị và nữ tu cùng Tinh Bảo thiếu niên chạy qua đi. Mục Tinh mở ra điểm tâm giấy bao đưa cho Phân Y dị thiếu nữ, hỏi: "Thế nào, lần đầu tiên ra cửa, còn thích đứng sao?" Nguyên Dĩnh tiếp nhận điểm tâm, nói: "So đãi ở Vân Linh Bí cảnh thú vị nhiều." có thể cùng ngươi lập khế đức, thật là một chuyện tốt." Nguyên Dĩnh mu bàn tay thượng có một khối hồng nhạt long rác ấn ký, mục Tình mu bàn tay thượng cũng có đồng dạng một khối. Đây là bọn họ ký kết khế ước sau ấn ký. Mục Tình năm đó nhập định lúc sau, Thiên Cơ Thạch bằng sau dư lược hiển linh với Nguyên Liêu cùng Nguyên Dĩnh phía trước, nói có thể cho Nguyên Dĩnh cùng mục Tình lập khế ước. Lập khế đức cộng mệnh, Nguyên Dĩnh trở thành mục Tình linh thú, mục Tình muốn đem còn lại thọ mệnh phân cho Nguyên một nửa, hai người đồng sinh cộng tử. Hơn nữa, tu chân giới tu sĩ phi thăng, linh khí linh thú cũng sẽ cùng phi thăng. Nếu mục tình phi thăng, nguyên dĩnh nhưng tùy nàng hướng tiên giới, thọ cùng tiên địa Long tộc thân phận tôn quý, bổn sẽ không trở thành người khác linh thú. Nhưng nguyên liêu cảm thấy mục tình là cái đáng tin cậy người, lại không có khác lộ có thể đi, liền tiếp nhận rồi thiên cơ thạch đề nghị. Duy nhất phản đối người là mục tình. Mục tình từ trong nhập định tỉnh lại lúc sau, nói Ta ra vân linh bí cảnh sau, có rất nhiều sự phải làm. Trong đó không thiếu mạo hiểm đánh cuộc mệnh việc. Long chủ làm công chúa cùng ta lập khế đức, không phải cái ổn thỏa cách làm. Nguyên Dĩnh ngồi ở bên người nàng, nói. Không quan hệ nha, ta cùng với ngươi lập khế đức, được ngươi chỗ tốt, nên cùng ngươi cộng đồng gặp phải mưa gió. Ta đem này thân sinh tử gửi quải với ngươi, ngươi cũng có thể đem sau lưng giao thác cho ta. Hơn nữa, ngươi trí nguyện to lớn, ta muốn cùng ngươi cộng hành, chính mắt chứng kiến ngươi lý tưởng trở thành sự thật. Nàng còn nói thêm, không cần lo lắng cho ta an nguy. Ta không yếu. Ta tốt xấu cũng có hóa thần kỳ tu vi, đặt ở tu chân giới cũng coi như hi hiếu. Ở nguyên liêu cùng nguyên dĩnh kiên chỉ dưới, mục tình liền cùng nguyên dĩnh lập khế ước. Mục tình không cấm lưu lưới. Chính mình thượng một cái linh thú là chưa hoàn toàn hóa rồng xả hình linh thú con nô, tiếp theo cái linh thú liền thành chân chính long. Đây là cái gì vận khí A? Lập khế ước sau, mục tình rời đi vân linh bí cảnh, hướng bác nhạc thành. Nguyên dĩnh cũng cùng nhau theo ra tới. Dọc theo đường đi đều duy trì một bộ hứng thú ngẩng cao bộ dáng. Thời gian trở lại hiện tại. Mục Tình một bên cùng Nguyên Dĩnh phân điểm tâm, một bên nói: Người cao hứng liền hảo." Điểm tâm không ăn bao lâu, Mục Tình bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bác nhạc thanh âm trầm trên bầu trời, có một đám hồng yêu chim bay quá. Nguyên Dĩnh dơ tay đánh một con xuống dưới. Nạn từ hồng yêu điểu trên chân thùng thư chung rút ra tờ giấy tới. Đây là yêu hoàng cấp toàn bộ tu chân giới đưa tin. Nguyên Dĩnh nói: "Hắn nói chính mình yêu lực đã phụ" Là tu chân giới lớn nhất đại năng, cũng nên ngồi ở tu chân giới tối cao vị trí thượng. Hắn muốn tu chân giới các môn phái xuống dần thư cho hắn, nếu không về hàng, hắn liền tự mình đi diễn môn. Không về hàng giả, vô tồn để ý nghĩa, hắn là nói như vậy. Nguyên dĩnh đem tờ giấy nhét trở lại đi, lại đem hồng yêu điểu thả bay. Mục tình ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Nhiều năm như vậy đi qua, lệ phục thành còn ở khoác yêu hoàng thân phận hành sự A. chương 57 mệnh tinh. Nhiều năm như vậy đi qua. Lệ Phục Thành còn ở khoác yêu hoàng thân phận hành sự a?" Nguyên Dĩnh gật đầu nói, "Khoát nhìn là như thế này." Mục Tình, Trọng Diễm cũng hảo, Phục Thành cũng thế. Này tu chân giới đại ma đầu nhóm, một cái hai cái, như thế nào đều hái nương người khác thân phận hành sự. Lệ Phục Thành cái này tạm thời còn có thể lý giải, khoác yêu hoàng thân phận, xác thật là phương tiện hành sự. Hắn cũng đích xác cầm toàn bộ Bắc Địa. Tiên tu nhóm kiêng kỵ thực lực của hắn, lại lo lắng cùng hắn khai chiến dẫn tới Bắc Địa biết yêu hoàng là giả. Lâm vào nhân tâm hoảng sợ hỗn loạn. Tiên tu nhóm dù cho đối hiện giờ yêu hoàng là ai việc này trong lòng biết rõ ràng, cũng chỉ có thể ở một bên chịu đựng, nhìn, mà phi trọc phá cùng thảo phạt. kia ma quân trọng diễm đâu? Trọng diễm lúc trước khoác quân diễm thân phận khắp nơi vân du tính cái gì? Cảm thụ sinh hoặc sao? Nguyên dĩnh ngừng đầu nhìn mục tình biểu tình, tiểu tâm hỏi. Người muốn đi bắc hải sao? Đương nhiên. Mục tình cùng nguyên dĩnh đối thượng tầm mắt. Nàng đông nhiên nhớ tới, nguyên dĩnh sẽ sinh bệnh. Chính là năm đó Vân Linh bí cảnh mở ra, dẫn nàng sư Tổ Vân Ngọng Tiên Tử nhập bí cảnh khi, bị phục thành đánh một trường, yêu khí nhập vào cơ thể. Mục tình muốn hỏi hỏi Nguyên Dĩnh, ngươi sợ sao? Nguyên Dĩnh hoan hồ nói, thật tốt quá, ta xem hắn khó chịu đã lâu. Trích tinh cảm xúc cũng thập phần nhảy nhót. Ta cũng xem hắn khó chịu thật lâu. Kiếm tu báo thủ, trăm năm không muộn. Mục tình, chúng ta đem hắn hổ ly ra lột làm vây cổ. Nguyên Dĩnh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, Hán nguyên hình giống như rất lớn đi. Chứ bỏ làm vây cổ, làm vài món áo ngoài cũng đã đủ rồi dùng. Thật vậy chăng? Trích tinh càng cao hứng. Ta đây cũng muốn một kiện. Mục tình. Xem ra là không cần thiết hỏi. Bác Hải Hoàng Thành. Xây dựng nhà lâu điện băng tinh thạch, trong đêm tối tản ra đạm sắc quan huy, tiến tĩnh, thần bí lại thanh lánh. Toàn bộ trong Hoàng Thành, chỉ có vương nguyệt điện trong viện chân một phen hỏa là ấm. Kêu tiểu xảo bếp lò ngồi ở trên bàn lò thượng là một bầu rượu. Có cung nhân lấy một phen cây quạt trường hỏa, cũng phiến đến rượu mùi hương bốn phía. Đại yêu lời nhắc mà ngồi ở đệm hương bồ thượng, hướng tới đối diện hai người nói. Hãy đến nhị vị lao hữu hộ pháp, ta yêu lực đã phục, hôm nay nấu rượu lấy tạng. Kỳ nguyệt tiêu hỏi. Lao hữu kế tiếp có gì kế hoạch? Phục thành thượng chọn đôi mắt mang theo câu nhân ý cười, nói. Tự nhiên là muốn hoàn thành năm đó không thể thành trí nguyện to lớn, đêm này tu chân giới biến thành một cái biển máu. Nga. Kỳ nguyệt tiêu kinh ngạc nói, Lao hưu trước đó vài ngày gửi ra trong thư, không phải nói muốn toàn bộ tu chân giới quy hàng sao. Phục thanh nhìn kia nấu rượu công nhân. Này cung nhân sớm đã ở trăm năm trước hắn cùng lệ vô nguyệt một trận chiến chung đã chết, liền cho tàn cũng chưa lưu lại. Phục thanh còn nhớ rõ này cung nhân mặt, sau lại liền làm cái giống nhau như lúc con rối ra tới, giáp đi thao túng. Phục thanh một đôi hổ ly mắt hiếp lại, nói, bất quá là muốn nhận với trong tay, chậm rãi đùa bớt thôi. Kỳ nguyệt tiêu cười nói. Lao hữu không hổ là tu chân giới 2.000 năm qua lớn nhất họa kiếp. Liệt kê từng cái tu chân giới gần 2.000 năm qua họa thế yêu ma, nhất nổi danh hai người phi phục thành cùng Trọng Diễm Mạc Trúc. Nhưng tu chân giới mọi người đều biết, này phục thành so Trọng Diễm đáng sợ quá nhiều. Quyết định điểm này đều không phải là là chiến tích, mà là hành vi lo di. Ma quân Trọng Diễm muốn đăng đỉnh tu chân giới. Hắn là cái ma đầu đồng thời, vẫn là một vị quân chủ. Đưa một mảnh địa vực quy về hắn tay, hắn sẽ hảo hảo thống trị. Mà Phi đùa bỡn thích. Ngược. Mà Phục Thành bất đồng, hắn muốn vui sướng cùng huyết. Hắn muốn thấy chính là nước mắt nước mũi dàn rủa, là thây sơn biển máu. Nếu kia vô cùng quyền lực hạ xuống hắn tay, nhất định sẽ trở thành hắn đùa bớn thế nhân công cụ. Phục Thành cười nói: Lao hữu, uống rượu đi. Rượu đã nấu hảo." Công nhân đem bầu rượu bưng lên, đổ tam ly phiếm mùi hương rượu. Phục Thành giơ lên chén rượu, hướng ngồi ở đối diện hai người ý bảo. Kỷ Nguyệt Tiêu cùng Kỷ Nguyệt Ỉ cũng không chối từ. Hai người cầm lấy chén rượu dục uống. Khoảnh khắc chi gian, kiếm khí đánh nốt lại, chén rượu tắc ngực. Nóng bỏng rượu giống như bọt sóng nổ tung. Ba người ngẩng đầu, nhìn phía kia kiếm khí nơi phát ra. Chỉ thấy nơi xa có ánh sáng khởi, bác hải đêm dài trật minh, như ngộ mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Ở kia quan trung, có người chấp kiếm mà đến. Người nọ một thân bạch y liễu, tóc đen tu quan, trong mắt ảnh ngược kiếm phong, trước mắt tinh quang. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, dây bước trên tuyết lại không lưu dấu vết, tựa như ảo mộng. Có như vậy trong nháy mắt, Phục Thành, Kỳ Nguyệt Tiêu cùng Kỳ Nguyệt Ỉ ba người cũng thật cho rằng chính mình hoang mắt. Phục Thành kinh ngạc nói: "Mục Tình?" Kỳ Nguyệt Tiêu nhìn về phía Phục Thành, nói: "Lao Hữu, ngươi không phải nói người này đã chết?" Phục Thành tin tưởng nói: Trăm năm phía trước, ta xác thật chính mắt thấy nàng với Thiên Lôi bên trong hóa thành cho tàn." Mục Tình vươn tay, lò thượng bầu rượu bị gió lạnh cuốn, lọt vào tay nàng chung. Nàng tay phải chấp kiếm, Tay trái nắm bầu rượu, phóng vơi múi hạ nhẹ ngửi. Nàng nhúng mày, mặt mày gian mãn mang ý cười, hỏi. Nấu như vậy hương rượu, ở chúc mừng cái gì đâu. Có không cùng ta một tự, làm ta cùng nhạc. Phục Thanh nhìn về phía nàng. Đối mặt địch nhân chết mà sống lại kỳ sự, hắn trong mắt thế nhưng cũng mang lên ý cười, tựa hồ là cảm thấy việc này rất có ý tứ. Hắn dùng liêu việc nhà ngữ khi nói. Tiểu kiếm tiên, ngươi vì sao còn sống? Ngươi ở Bắc Hải Thượng có gì gặp gỡ? Không hổ là tu chân giới mạnh nhất yêu ma, gặp phải này loại tình cảnh, hay còn có thể bảo trì chân định. Ước chừng đây cũng là đối tự thân thực lực một loại tin tưởng đi. Lâm hiểm cảnh mà không loạn không ngừng phục thành, còn có mục tình. Ông cố thúc công muốn biết. Bạch đi dịch kiếm tu cười nhạt nói. Đi hoàng Tuyền cửu hữu hảo sinh tự hỏi đi. Lời nói rơi xuống, mục tình tay trái chém ra. Nấu rượu đào hồ như tinh điện giống nhau nhanh chóng bay ra, nhập vô nguyệt điện trung. Khoảnh khắc lúc sau đó là luân phiên lớn Lân cận cung điện cùng vô nguyệt điện cùng khuynh đảo tường phá lâu sụt mục tình không có dừng lại nàng xoay tròn thân tay phải bên trong trích tinh kiếm ném thân kiếm dẫn lôi đỉnh nhắm thẳng phục thành mà đi ngồi trên bên cạnh bàn đại yêu một ngửa đầu kiếm phong tử cần cổ có qua phục thành đôi tay đỡ bàn, mượn lực dựng lên nhanh chóng lui về phía sau bị trích tinh kiếm lôi kéo lôi đỉnh đảo qua bàn ông bếp lò bị phách vừa vặn nóng rực than củi Huế tinh hỏa tung bay bàn gỗ thượng lưu lại nhạteoo hăng ngân Ngay sau đó, liền ở túc sát kiếm khí hạ hóa thành vụ gỗ. Vũ tộc hai người đứng dậy, lấy thuật pháp ngăn trở vụ gỗ, đồng thời lui về phía sau. Mục Tình vứt ra thủy tụ, bó trụ Trích Tinh chua kiếm. Nàng chiu tay một xả, hắc kiếm bay trở về, ở đại yêu phục thành ngực trước hiểm hiểm có qua. Trích Tinh kiếm về tới Mục Tình trong tay. Phục thành khó khăn lâm tránh thoát kiếm phong, duỗi tay ở ngực tan vỡ quần áo chỗ lau một phen, mới phát giác đã thấy huyết. Đại yêu chút nào cũng chưa hoảng loạn, chỉ là biểu tình nghiêm túc một chút. Hắn dơ tay triệu tới yêu đao, chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Phục thanh đối mục tình nói. Người kiếm thay đổi. Hắn trăm năm trước từng cùng mục tình quyết đấu một lần. Khi đó tiểu kiếm tiên, với kiếm đạo thượng đã đến cực hạn, nhưng tu vi lại không đủ, gặp gỡ hắn khi, mệnh ham hiển quan, mỗi nhất kiếm đều trở ra hung ác lại cấp bách, chật vật thả kiếm không khỏi mình. Mà hiện giờ, nàng kiếm so trăm năm trước càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, lại cũng mang theo trăm năm trước không có sắc bén, nhưng đoạn thác nước, lưu Vân Mục tình chầm gì gì mà nói. Đều trăm năm, có điểm biến hóa cũng đúng là bình thường. Nàng tư thái cũng so trăm năm trước muốn thong rong. Lại không phải cái kia muốn cắn răng, với hác ám cùng tuyệt vọng sóng biển bên trong, dẫn thiên lôi cùng đại yêu ngọc nát đá tan chật vật người. Lời nói nói được chầm gì gì, khinh phiêu phiêu. Mục tình động tác lại một chút không thấy khinh mạ. Nàng bước chân nhẹ chuyển. Tiếp theo nháy mắt, nàng thân hình liền đã biến mất. Tài xuất hiện khi, hắc kiếm cùng yêu đao dao sắc tương tiếp Dư Ba kích động, nhấc lên sóng tỏ quần tán mây đen. Phía trước còn có chút ôn thôn thế cục, một cái chớp mắt chi gian, liền giống như sáng quắc liệt hỏa. Sở hữu bị cuốn vào hỏa trung chi vật, đều phải bị đốt vì cho tàn, biến mất hầu như không còn. Trung Châu, Vân Nhai Sơn. Sư phụ, sư phụ. Một người chạy qua sơn gian tiểu đạo, xuyên qua ở ban đêm ngọn đèn dầu chi gian, ở Vân Nhai Sơn lầu các bên trong tìm kiếm ân sư thân ảnh. Đông phụng, ngồi ở lâu trước uống rượu trầm ngâm dạ nói, Như vậy vội vã tìm Thiên Các chủ. Đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Năm trước Mục Tình xả thân với Bắc Hải, Thiên Cơ Tử cùng Trầm Ngư Dạ, này nhân Mục Tình mà tụ với cùng trận doanh hai bên đại năng, rốt cuộc đặt thành nhất trí, đồng lòng nưu hoa, ở cục diện bế tắc trung bảo vệ tinh khuynh các, cũng làm này phát triển lớn mạnh. Đông Phụng làm Thiên Cơ Tử duy nhất đồ đệ, tại đây trăm năm, cùng Trầm Ngư Dạ cũng coi như là thành lập sư phụ phía đối tác cùng bạn tốt ra hải tử như vậy giao tình. Trầm lâu chủ, Đông Phụng ngừng lại, Thở hồn hển mấy hơi thở sau, nói. Vừa mới ta ở thiên cơ lâu xem thiên, thấy được mục sư mội mệnh tinh. Châm ngư dạ buông xuống chén rượu, hắn nói. Thiên các chủ ở lầu chính. Hắn hướng tới trên lầu nhìn liếc mắt một cái, nói. Ngươi không cần phải gấp gáp báo cho hắn, sư phụ ngươi lúc này liền ở mái nhà xem tinh, lấy hắn khả năng, ưng sớm đã phát hiện mệnh tinh biến hóa. Đông Phụng gật gật đầu. Hắn còn muốn nói gì? Kỳ thật cũng không có gì nhưng nói, chỉ là nhìn thấy mục sư mội mệnh tinh tái hiện Kinh cùng hỉ đều qua đầu, làm tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Trầm Ngư Dạ hỏi, tình huống như thế nào? Đông Phụng ổn hạ tâm thần, nói: "Mệnh Tinh Trận Minh, quang mang chói mắt, đang ở thỉnh khi." Trầm Ngư Dạ một đôi mắt đen nhiễm một chút ý cười, nói: "Mục Tiên Tử thật là cũng không làm người thất vọng." Hắn thu bầu rượu cùng chén rượu, đứng dậy vây tay, gọi tới một con linh bổ câu. Hắn lấy thuật pháp viết tin, thả ra linh bổ câu. Tuyết trắng vũ bổ câu chấn cánh mà bay. Ở đêm trung hướng đông mà đi. Bắc Hải. Hoàng thành bên trong, giao chiến trinh kịch liệt. Kỳ Nguyệt Tiêu lôi kéo Kỳ Nguyệt ỉ, tránh khỏi kia thần kiếm hiểm phong, vội vội vàng vàng ra Hoàng thành Người trước đối người sau nói. Lao Tứ, kia mục tình chết trung tô sinh, có thể cùng Phục thành đánh đến có tới có hồi, tu vi ứng đã ở hóa thần đỉnh. Việc này, đối ta vu tộc tới nói, là họa phi phúc. Kỳ Nguyệt Tiêu nói xong, liền gọi tới chính mình Hắc Kim Phượng, viết một phong thơ đặt trong hộp. Làm này Hắc Kim Phượng tốc phản Nam Châu, đem này tin tức truyền lại. Đem tin tức đệ hồi Vu tộc, chúng ta liền trở về giúp Phục Thành. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem kia mục tình nhắn chết ở chỗ này, không thể làm nàng có lại suất đầu ngày. Bọn họ hai cái hóa thần đỉnh, hơn nữa Phục Thành, dù cho kia mục tình có càng thiên khả năng, hôm nay cũng khó có chết giả. Nhưng Kỷ Nguyệt Tiêu chính là mạc danh mà cảm thấy hoàng hốt. Ngay sau đó, hắn không ổn dự cảm lộ ra. Hắn Hắc Kim Phượng ngới bay lên, Đã bị một đạo thật dài, từ nơi xa bay tới phấn quang cán, huyết bắn đêm dài. Kỳ Nguyệt Tiêu nhìn kỹ, phát hiện kêu lại là Long. Kêu Long trưởng thân xoay quanh, hóa thành hình người. Phân y di thiếu nữ bắt lấy đã là hơi thở thoi thót hắc Kim Phượng rơi xuống, nhìn kỳ Nguyệt Tiêu cùng kỳ Nguyệt ỉ, hỏi. Tường đệ tin tức ca. Phân y di thiếu nữ cười nói. Không cần thông qua này hắc Kim Phượng tới chuyển, ít ngày nữa liền sẽ có người, đem hai người các ngươi chi tử tin chuyển quay lại Nam Châu. Kỳ Nguyệt Tiêu cả giận nói, Cản giỡn. Ngươi cho rằng ngươi là ta hai người đối thủ sao? Nàng một người không phải, nếu hơn nữa ta đâu. Lại có một đạo màu trắng long ảnh, ở phân y thiếu nữ bên người rơi xuống, đúng là Vân Linh Bí cảnh chi chủ, Nguyên Liêu. Nửa huy yêu tộc hoàn thành trong vòng. Hắc kiếm bạch đao để ở bên nhau, sát ra ánh lửa. Mục Tình không chịu có chút nhượng nhịn. Nàng cầm chính là thần kiếm Trích Tinh. Luận khởi cứng đối cứng, nàng không sợ phục thành trên tay này đem vô danh yêu đao. Khi cách trăm năm, Người chi thực lực, xưa đâu bằng nay. Phục thành đối nàng nói. Đáng tiếc, không thấy trăm năm trước kia cổ đua kính, có chút vô vị. Mục tinh nói, phải không? Mục tình thủ đoạn một thi lực, trích tinh kiếm xoa yêu đào, lại về phía trước một tấc, phát ra trói thai tiếng vang. Phục thành không chịu làm. Nhưng hắn đào lại xa không bằng thần kiếm chích tinh cứng rắn. Đinh một tiếng, chích tinh kiếm bẻ gây yêu đào. Tiếng vang chưa ngừng lại, Phục thanh cầm dư lại nửa thanh yêu đào liên tiếp lui mấy bước. Hắn về phía sau không lưng, thần kiếm trích tinh tự chốt múi thượng cọ qua. Mục tình không ra một bàn tay, động tác cực nhanh mà nạn ra phát ấn. Phù văn hiện, tiên thuật thành. Thật lớn phục ma pháp trận xuất hiện ở phục thành chính phía trên, bàng bạc linh lực quán chú bị sóng to sốc tán mây đen một lần nữa tụ lại, tiếng sấm điện tiểm. Mục tình tay phải chấp kiếm, tay trái trưởng phát ấn, dùng sức huy hạ. Lôi điện như chủ quán hạ. Phục thành ngự yêu thuật lấy kháng. Hác hồng yêu khí quần quần như mây Ở tiếng sấm điện thiểm bên trong tụ tập, ngăn cản sấm đánh, Mục tình đã phi đến phục thành chính phía trên. Nàng thủ đoạn vừa lật, nắm chích tinh kiếm, cuốn lôi điện chi lực, dùng sức xuống phía dưới lâm tới. Sở hiệp lôi điện tùy trường kiếm đánh bại yêu thuật, tận thêm với phục thành chi thân. Một hồi hợp sau, Phục thành một tay chấp nửa thanh yêu đao, một tay cỏ qua khỏe miệng, tuyết phát tắc khởi, đôi tóc mang theo cháy đen sắc, tướng mạo hơi có chút chật vật. Mục tình dẫn theo kiếm đối hắn nói: "Trong năm phía trước cảm giác" Ta một khắc cũng chưa từng quên mất, là ông cố thúc công chí nhớ quá kém. Vừa mới này nhất chiêu, nhưng còn giúp ông cố thúc công nhớ lại trăm năm phía trước, ta kia cổ đua kính. Phục Thành cười một tiếng, nói. Ngươi thật là pha hợp ta ăn uống. Mục tình nhúng mày. Phục thành trong mắt dần dần nảy lên yêu dị huyết sắc, hắn nói. Người lớn lên Mỹ, tính tình cũng liệt. Ta dĩ vãng mỗi khi gặp được ngươi như vậy mỹ nhân, liền sẽ đem này bẻ gãy tay chân, quan nhập trong lòng Mục tình nghe hắn nói như vậy. Đảo cũng không có sinh khí. Nàng đến này hóa thần cảnh giới, tiến cảnh không chỉ là tu vi, còn có tâm. Nàng vì vô tình đạo kiếm tu, không ứng dễ dàng vì ngoại vật cùng người khác ngôn ngựa sở nhiễu. Tâm ổn, kiếm trong tay mới có thể ổn. Mục tinh cười nói. Hành sự nham hiểm, khẩu ra lời nói dối, không mộ thế thái bình thản, hướng tới thây sơn biển máu. Ông cố thúc công, ngươi này trái tim sinh ra có thiếu, sai lầm đến cực điểm. Phục thanh đã tụ tập lực lượng. Hắn đã không hề khoác lệ vô nguyệt tướng mạo, mà là hiện ra bổn tướng. Đại yêu vốn chính là xuất thân từ cửu vĩ hồ tộc, cùng lệ vô nguyệt, tần vô tướng hai người đều là hoàng tộc, tướng mạo cực kỳ tương tự, chỉ là cảng ví yêu tà. Yêu lực tràn đầy, trên người hắn cùng trên mặt, toàn hiện ra màu đỏ yêu văn. Hắn nói, thiên còn không nói đúng sai, ngươi làm sao đức gì có thể, phán đoán ta chi lời nói việc làm. Mục tình dơ lên trích tinh kiếm, nói, thiên không đạo chính ngươi, liền từ ta tới của ngươi. Phục Thanh nói, chỉ sợ ngươi không có cái này mệnh. Lời nói rơi xuống. Đại yêu Phục thành hiện kiểu vị yêu hồ phát tướng, cự như núi cao, huề nghiêng trời lệnh đất yêu lực, hướng mục tình phóng đi. Bác địa chấn động, núi lở tuyết lạc, sóng biển ngập trời. Mà xuống một khắc, kia thiên địa chấn động động tính dừng lại. Mục tình nhắm hai mắt lại. Thể sắc và tinh thần toàn dung với kiếm, cũng dung với thiên địa. Vô cùng kiếm phong là nàng. Từ từ đêm giải sóng to mây đen, thấu xương Hàn băng cũng là nàng Nàng chi kiếm ý, di thiên cái mà. Nhất kiếm ra, phong đào ngăn, thiên địa yên tĩnh. Yên tĩnh qua đi, là trời sụp đất nước. Đêm dài trật minh, thiên hiện dị tượng, mệnh tinh diệu thế. Trước 58 trước sau như một. Bạch y di kiếm tu cùng cửu vĩ thiên hồ đi ngang qua nhau. Kia một cái trước mắt, tiếng gió dừng lại, sóng biển cũng đình trệ. Mục tinh chấp kiếm, vương vàng lập với trong gió. Nàng bắn ra kiếm trong tay, phát ra thanh thúy tiếng vang, một sợi đỏ tươi duyên thân kiếm chảy đến mũi kiếm Ngưng tụ thành một giọt rơi xuống. Theo sau, thiên địa rốt cuộc phản ứng lại đây. Là sóng to phiên thiên, là lôi quang nước mà, thiên cũng sụp đổ, mà cũng đình trệ. Thiên địa chi gian, vạn vật không một may mắn thoát khỏi. Bạch y kiếm tu chấp kiếm quay đầu, nói. Lệ Phúc Thành, ngươi bại Nàng chi lời nói giống như tuyến án. Cùng nàng thụt lùi mà đứng, cự như núi cao kiểu vĩ thiên hồ pháp tương thượng, xuất hiện một đạo vết kiếm. Này vết kiếm thon dài, nhưng cẩn thận vừa thấy mới biết được dùng kiếm người có bao nhiêu sắc bén. Huyền đình với pháp nhìn chúng đại yêu, nâng lên tay sờ soạn cổ, lại đem tay đặt trong tầm nhìn khi, chỉ thấy trên tay một đạo đỏ tươi dấu vết. hắn trắng non thon dài trên cổ hiện ra một cái huyết tuyến. Rồi sau đó, đầu của hắn, liền duyên cái kia huyết tuyến tách ra, từ trên cổ rất đi xuống. Mục tình quay đầu lại ra nhất kiếm. Kia cự như núi cao pháp tướng, cũng ở dưới kiếm sụp đổ. Mục tình chấp nhất thần kiếm, đuổi theo đại yêu tự giữa không chung rơi xuống thân thể Nàng lại ra nhấc kiếm, không ngừng nhấc kiếm, đệ nhị kiếm, đệ tăng kiếm. Phục thành sắc chết, với này liệt thiên hám mà, không chỗ nào không thúc dục kiếm phong trùng, bị trảm số tròn tiệt, yêu huyết như mưa bắt sái. Mục tình nhấp môi, không nói lời nào, trên tay động tác không ngừng. Mục tình, hào mục tình, trích tinh vội vàng từ thân kiếm nảy ra, giữ chặt bạch đi hề nữ tu. Hắn đã chết, hắn đã chết, chết thấu triệt, sẽ không sắc chết vùng dậy. Trích tinh quên đủ. Nói tốt muốn ra lông làm áo choảng, ngươi bộ dáng này, chúng ta nơi nào còn tìm được đến hoàn chỉnh ra lông A Trích tinh để ý không phải ra lông. Mục tinh thần thái thật sự quá điên. Trích tinh lo lắng nàng điên cuồng. Ở thần kiếm kiếm linh luân phiên ngăn cản dưới, mục tình rốt cuộc dừng huy kiếm động tác. Nàng nhìn đã là không thành hình lệ phục thành, khít sâu mấy hơi thở, bằng phẳng hạ kịch liệt phập phồng trái tim. Giang có trăm năm lâu ác mộng, tại đây, rốt cuộc ngăn nghỉ. Trích tinh bỗng nhiên lại nói ai Đây là cái gì? Mục Tình lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt nổi lơ lửng một cái quang đoàn. Nay tựa hồ là dấu ở phục thành trong thân thể đồ vật, hắn đã chết, thi cốt vỡ thành vạn đoạn, thứ này mới hiện ra tung tích. Trích Tinh giò xét một chút, nói: "Bên trong linh khí thực tràn đầy, bị ngươi chém như vậy nhiều kiếm cũng không thoái, hẳn là cái hảo bảo bối." Là thần tiên cốt. Nguyên Liêu thanh âm vang lên. Nguyên Liêu cùng Nguyên Dĩnh đã đi vào Mục Tình bên người, hẳn là đã giải quyết vu tộc kia hai người. Thần tiên cốt Mục tình nhớ rõ, đó là nguyên liêu dục cứu trị muội muội sử dụng nắn khu di hồn cấm thuật, sở yêu cầu cuối cùng một kiện tài liệu. Ta tìm này cốt, tìm hàng trăm hàng ngàn thứ cũng không có kết quả. Nguyên liêu có chút cảm khái, nói. Không nghĩ tới A Dĩnh hiện giờ cùng mục tiên tử kết cộng mệnh khế, nguy cơ đã giải, này cốt lại xuất hiện. Mục tình nâng lên quang đoàn, muốn đưa cho hắn. Nguyên liêu riêu đầu cự tuyệt. Này thần tiên cốt đối ta huynh mội hai người tới nói, đã là vô dụng. Mục Tinh đành phải trước đem Thần Tiên cốt thu. Thứ này linh khí như thế sung túc, thả ở lệ phục thành trên người. Nó trừ bỏ nắn khu di hồn cấm thuật ở ngoài, hẳn là còn có cái gì cùng loại tốc. Khôi phục lực lượng tác dụng. Tổng thể tôi nói, chính là như quý hiếm thảo dược giống nhau thiên tài địa bảo, như thế nào đều dùng tốt. Chờ nàng trở về Vân ngai Sơn, cùng thiên cơ tử, Trầm ngư dạ tham thảo một chút, thứ này muốn như thế nào dùng đến cực hạn. Phục Thanh đã chết. Nguyên Liêu hỏi. Mục tiên tử kế tiếp tính toán làm chuyện gì. Mục tình gãi gãi đầu, nói Phục thanh giả mạo yêu hoàng, bắt cóc bác địa dài đến trăm năm việc, hẳn là công bố với tu chân giới, cũng coi như làm yêu hoàng bệ hạ nhắm mắt. Tu chân giới đôi việc này, vẫn luôn là nhìn thấu không nói toạc. Mọi người đều không phải người hồ đồ, đều biết bác địa xảy ra vấn đề. Không chịu nói toạc, hoặc là sợ thu nhận phục thành bạo khởi, đưa tới họa sát thân, hoặc là sợ không chỉ có giải quyết không xong phục thành cái này mầm họa còn làm điệu nhân tâm thai sợ Lâm vào hòa loạn. Nhiều lần suy xét, Phục Thành nguyện ý diễn, đại gia liền bồi hắn diễn, vẫn luôn diễn đến tân hóa thần kỳ xuất thế, cục diện đột biến. Hiện giờ Phục Thành đã chết, không bao giờ sẽ khiến cho mầm thai hoạn. Hắn sở làm việc, đã có thể nói toạn. con có, đến làm ta tam sư huynh hồi Bắc Hải tới, kế thừa nhà hắn tổ truyền ngôi vị hoàng đế. Mục tình lời này vừa nói ra, không khí có chút lặng im. Mục tình nghi hoặc nói, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Trích tinh lôi kéo mục tình tay háo, nói, ngươi nhìn xem hiện tại Bắc Hải hoàn thành, ngươi làm hắn kế thừa cái gì. trong năm trước lệ phục thành cùng lệ vô nguyệt bác mệnh một trận chiến, cũng chỉ là ở hoàn thành vị trí đảo cái cự hố. Mà mục tình hôm nay cùng lệ phục thành này một trận, trực tiếp đem hoàn thành chỉnh khối địa đều rơi vào Bắc Hải, phóng mục nhìn lại, là một mảnh đại dương mênh ngông. Mục tình, Đông Hải, Sơn Hải Tiên Các, Chủ phong lầu các tà phi ngói dưới hiên, các đệ tử tới tới lui lui, một mảnh hôn loạn Các chủ đâu? Như thế nào lại không thấy? Chúng ta linh thu phong có việc tìm các chủ xử lý. Việc gấp Người khác rốt cuộc đi đâu? Chúng ta cũng muốn biết vấn đề này, ngươi nhìn này đó chưa phê chữa công văn thẻ che đều xếp thành tiểu sơn, mọi người đều chờ sử dụng đâu. Này tân các chủ cũng quá không đáng tin cậy đi. Kỳ nguyên bạch cho chính mình làm thuật pháp, ngồi ở lầu chính tầng thứ 7 mái hiên thượng, túi đầu nhìn đang ở nôn nóng tìm người các phong đệ tử. Hắn ngửa đầu rót một ngũ rượu, rồi sau đó... Tiêu sái mà phe phẩy trong tay tiểu hồ lô, nói, thật là thuần hậu, không hổ là năm đó sư tổ tặng cho tiểu sư thúc rượu. nay rượu ở hầm chung lấy linh lực phong tàng đã lâu. Kỳ nguyên bạch trước chút thời gian đem nó lấy ra tới, dóp trang tới rồi bầu rượu, thường thường mà uống thượng một ít. Kéo kẹt. Một người thiếu niên bộ dáng, diện bạo rảo hảo áo lam đệ tử đẩy ra bảy tầng khắc hoa cửa gỗ, dơ tay, liền thấy kỳ nguyên bạch. Kỳ sư minh, ngươi lại tránh né công vụ hắn lời nói đột nhiên Theo sau cả kinh nói, ngươi lại trộm uống sư phụ ta rượu. Kỳ Nguyên Bạch cười nói. Hiểu hiểu, ngươi tiến bộ, có thể nhìn thấu sư huynh ẩn thân thuật pháp. Xem ra tiếp theo, ta phải đem này thuật pháp thi đến kín mít một ít. Này áo lam tiểu đệ tử chính là Bạch Hiểu Hiểu. Trăm năm qua đi, nay tiểu hài tử sớm đã lớn lên, cũng ở khấu hỏi trường sinh nói đường xa thượng, làm chính mình bộ dạng vĩnh viễn dừng lại ở 17 tuổi. Bạch Hiểu Hiểu. Kỳ Nguyên Bạch rơ lên bầu rượu, hỏi hiểu hiểu Người muốn rượu sao? Ta không uống rượu. Kỳ Nguyên Bạch cười nhạo nói, thiếu niên không biết rượu tư vị. Bạch hiểu hiểu che mặt, hơi có chút hỏng mất nói. Là thiếu niên không biết vị ưu sầu. Kỳ sư huynh ngươi rốt của uống lên nhiều ít. Công văn còn phê không phê. Nói lên công văn, Kỳ Nguyên Bạch liền sầu đến hoảng. Ta đều phải bị công văn phiền đã chết. Kỳ Nguyên Bạch nói, không có kế thừa này các chủ vị trí trước, ta còn là cái tiêu sái ăn chơi chắc táng, du lịch năm châu bốn biển, thật là tự tại Từ đáp ứng rồi tiểu sư thúc, kế nhiệm này các chủ chi vị, ta liền thành công văn nô lệ. Không chỉ là công văn, hắn mỗi ngày chỉ cần vừa đến chủ điện, sẽ có các phong đệ tử nhào lên tới. Trận pháp phong đệ tử nói tài nguyên phân phối không đúng, phong tiền cùng đan dược đều dùng hết, yêu cầu bổ sung. Ký Nguyên Bạch suy nghĩ, thiền như thế nào sẽ dùng hết đâu. Cẩn thận truy tra lúc sau, lấy tham ô chi danh đem trận pháp phong phong chủ điều tra, lại tuyển cái tân phong chủ ra tới, này trong đó quá trình hảo sinh mệnh nhọc. Linh thú phong đệ tử vì một con linh thú nổi lên tranh chấp. Hai gã đệ tử một cái là Thái Ức tông tông chủ thân quế nữ, một cái khác là Thái Huyền tông trước tông chủ con mồ côi từ trong bụng mẹ. Linh thú phong phong chủ xử lý không tới việc này, Thỉnh Kỳ Nguyên Bạch ra mặt. Điều kỳ quái nhất chính là, Kỳ Nguyên Bạch vì thế sự bình ổn, hống xong cái này hống cái kia, hống hơn 2 tháng, lại phát hiện này hai cái tu chân giới tiên nhị thay ngươi truy ta đuổi, tình trạng ý tiếp. Nhiều nhất lại chụp kéo cái 3 năm, liền sẽ kết làm đạo lư. Này các chủ chi vị quá khó ngồi. Kỳ Nguyên Bạch lau một phen không tồn tại nước mắt. Ta hảo muốn đem vị trí còn cấp tiểu sư thúc. Bạch hiểu hiểu. Các chủ chi vị còn có thể còn trở về sao? Bạch hiểu hiểu bình tĩnh lại, nói. Kỳ sư huynh, sư phụ ta hôm nay trở về. Nam liệt trên bậy cửa, giống như một con cá mặn Kỳ Nguyên Bạch, vừa nghe thấy lời này, cá chép lộn mình ngồi dậy. mau đỡ ta đi xuống phê công văn. Hiểu hiểu, mau giúp sư huynh tìm cái địa phương đem này rượu ẩn giấu Sơn Hải Tiên Các ở 2 năm phía trước thay đổi các chủ. Phong Thiên Lan dùng 100 nhiều năm thời gian, đem sư điệt kỳ nguyên bạch bồi dưỡng đến cụ đủ các chủ tu dưỡng, liền đem quyền lực giao điện từ các chủ chi vị thượng lui xuống dưới. Nửa năm trước, tiên các tổ chức tân các chủ mặc cho đại điển. Nay tin tức vừa ra, thu chân giới chấn động. Tiên các còn phái linh bộ câu, đặc biệt cấp Nam Châu vu tộc truyền tin, mời đối phương tới tham gia đại điển. Kỳ ra một người cũng không có tới, có thể thấy được có bao nhiêu tức muốn hộc máu. Tu chân giới một mảnh vui sướng tiếng động. Kỳ các chủ mặc cho ngày đó, ta đặc biệt cao hứng. Hắc hắc, kia đương nhiên, đây chính là mỗi ngày đại hỷ sự, Nam Châu Vu tộc cát mệt, còn có so này càng làm cho nhân tâm tình phấn chấn sự tình sao. Khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui. Chỉ có thể nói, này Nam Châu Vu tộc, không hổ là tu chân giới cộng địch. Mặc cho đại điển lúc sau, tiên các sở hữu sự vụ giao dư kỳ nguyên bạch. Mà đời trước các chủ phong Thiên Lan, còn lại là thu hồi đan dược cùng ngân trầm. Chấp kiếm du lịch bên ngoài, lại lần nữa trở thành làm yêu ma quỷ túy sợ hãi sát thần. Bất quá, Kỳ Nguyên Bạch vẫn là thường thường sẽ nghe được, Phong Thiên Lan ở tu chân giới mở tiệc làm nghề y tế, hành y y tế thế tin tức. Đồng thời, hắn cũng có nghe được quá, Phong Thiên Lan vì tinh khuynh các luyện chế một viên đăng dược, thu bạc vạn lượng sự tích. Bạch hiểu hiểu nghi vấn. Sư phụ hắn như vậy rốt cuộc là kiếm tu đâu. Vẫn là y tế tu đâu. Kỳ Nguyên Bạch nói. Quản hắn cái gì tu. Tuy tâm tự tại không phải hảo. Sau nửa canh giờ, Kỳ Nguyên Bạch ngồi ở chủ phong công vụ điện, cẩn trọng phê chữa công văn. Một bên ở thẻ che thượng viết chữ, một bên chuyển các phong đệ tử, ngay bọn hắn gần nhất có chuyện gì vụ yêu cầu các chủ xử lý. Các phong đệ tử. Nói như thế nào đâu? Này biến sắc mặt liền rất nhanh. Bạch hiểu hiểu. Chỉ có thể nói, sư phụ không hổ là sư phụ. Phong Thiên Lan trở về thời điểm, liền thấy như vậy một bộ gọn gàng ngăn nắp cảnh tượng. Phong thiên Lan nói Không đổi." Ký Nguyên Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo tiểu sư thúc tính nét, hắn nói không đổi, đó chính là thực hảo, không thể bắt bẻ. Nhưng khẩu khí này không tùng xong. Phong Thiên Lan nói, "Ta đi hầm rượu lấy rượu, kia hồ Nguyệt sư tổ lưu lại mộng Nguyệt Bạch, liền coi như là dư ngươi khen thường đi." Ký Nguyên Bạch một hơi lại nhắc lên. Phong Thiên Lan phát hiện không đúng. Kỳ Nguyên Bạch, ngươi khẩn trương cái gì?" Kỳ Nguyên Bạch, ngươi phải cho ta kia hồ Nguyệt Bạch, hiện tại đã ở ta trong đụ." Cô. Một con linh bù câu bài tới. Là chấm lâu chủ tới tin, hẳn là có quan trọng sự. Ký Nguyên Bạch vội vàng hủy đi linh bổ câu trên chân tin triển khai, nhìn hai mắt sau, thần sát trở nên nghiêm túc lên. tiểu sư thúc. Ký Nguyên Bạch đem tờ giấy đưa cho phong thiên lan, nói. Sư mội mệnh tinh xuất hiện. Mục tình buộc trích tinh hồi ức, hắn năm đó trộm lật xem sơn hải tiền các tàng thư các khi, sở nhớ kỹ bí pháp. Hơn nữa nguyên liêu cùng nguyên dĩnh trợ rút. Ở mọi cách nếm thử sau. Mục Tình rốt cuộc đem đỉnh Trệ Hoàng Thành từ băng hải dưới kéo đi lên, hơn nữa đem những cái đó sụp xuống băng tinh thạch cung điện chữa trị. Loan các gấm thạch đâu? Cây đào đâu? Mục Tình, ấm thạch còn có thể ngấm lại, cây đào liền tính. Cây đào là sinh linh, một khi hủy hoại không thể phục hồi như cũ. Nói trăm năm trước nơi này đã bị phá hủy quá một lần, cây đào hẳn là khi đó liền không có. Dùng thần tiên cốt được chưa? Ta xem ngươi nhập không phải hóa thần kỳ, là điên cuồng kỳ. Như thế lăn lộn nửa tháng lúc sau, Bắc Hải Hoàng Thành khôi phục nguyên trạng. Mục Tình hai độ đến thăm Bắc Hải Hoàng Thành, một lần bị lệ phục thành đuổi theo đánh, một lần hướng lệ phục thành báo thủ. Cho đến hôm nay, nàng mới có cơ hội hảo hảo xem liếc mắt một cái nàng Tam sư huynh ra. Mục Tình nói, giọng lớn bao la hùng vĩ, như nhau văng tích. Khá vậy có chút đồ vật, lại không còn nữa văng tích. Năm tháng trôi đi chi gian, luôn có những người này sự vật, hoặc đột nhiên, hoặc tự nhiên, từ sinh mệnh bên trong ly thất lạc. Dùng tay vớt không được. Dùng kiếm cô không được, chỉ có thể tồn với tâm. Trích tinh bỗng nhiên ra tiếng nói. Ai, mục tình, ngươi cảnh giới có phải hay không lại vào? Mục tình hỏi, có sao? Có. Khẳng định có. Trích tinh kiên trì nói, ngươi linh lực vừa mới dao động, là dâng lên. Đặc biệt rõ ràng. Mục tình nói, ngươi nói có liền có đi. Trích tinh. Cùng ngươi người này nói chuyện, như thế nào như vậy gọi người sinh khí đâu? Mục tình kêu, trích tinh. Kiếm linh tức giận nói, làm gì? Mục tinh cười nói, ta trên đời 120 năm hơn, có ngươi làm bạn, chưa từng chia lìa thật là một kiện chuyện may mắn. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Quái đột nhiên, trích tinh vừa mới ngưng tụ thiếu niên hình thể lập tức bị nàng dọa tan, chỉ còn lại hoảng loạn thanh âm, cùng che dấu không được ngảy nhót. Cũng không cần như vậy khen ta, hắc, ta cũng cảm thấy ngươi khá tốt, thật sự. Mục tiên tử, nguyên dĩnh thanh âm chuyển đến, mang theo thiếu nữ linh động cùng hoạt bát Đừng đem ta đã quên. Về sau bên cạnh ngươi còn có ta. Trích tinh không cao hưng nói. Chúng ta nói chính là cộng sinh, thanh mai chúc mã, cộng đồng trưởng thành. Mục tinh hóa thần kỳ ngươi mới cùng nàng lập khế thức đâu, trộn lẫn cái gì đâu. Nguyên Dinh cùng hắn lý luận, nói. Hóa thần kỳ mặt sau lộ cũng không ngắn nha. Mục tiên tử về sau khẳng định muốn phi thăng, phi thăng lúc sau liền đi bầu trời làm thần tiên, muốn nhậm tiên trước, muốn tấn trước. Nàng muốn cùng thiên địa đồng thọ, năm tháng còn trường đâu Trích tinh cùng nguyên dĩnh theo sau liền xảo lên. Mục tinh ngồi ở hoàng thành mái hiên thượng, một bên nghe bọn hắn xảo, một bên cười xem bầu trời đêm. Bác hải hiện giờ là mùa đông, là từ từ đêm dài. Nhưng tối nay, bầu trời vừa vặn có quang, huyến lệ nhiều màu, tựa như ảo mộng. Mục tinh theo bản năng mà chiều bên cạnh người sờ sờ. Sờ không lúc sau, nàng không thích hứng mà thu hồi tay. Nàng từ trước thường thường ngồi ở vân nhai sơn lầu chính nóc nhà. Thiên cơ tử ở nơi đó xem tinh bạc tính, nàng xem không hiểu. Liền ngồi ở một bên xem ngôi sao, bên người bị rượu, thường thường uống thượng một ngụm. Nàng suốt quan sau giống như đã quên cấp vân nhai sơn tin nổi. Không biết bọn họ có khỏe không? Bọn họ có phải hay không đều cho rằng nàng đã chết, nếu biết nàng còn sống, có thể hay không thực kinh hỉ Nói, trăm năm đã qua, thiên sư thúc có thể hay không so ngày xưa thần côn đến lợi hại hơn. Trầm lâu chủ không có sấn nàng không ở, ở dân gian mở thanh lâu ngành sản xuất đi. Nay ngành sản xuất rất kiếm tiền. Vị này tiền tài tối thượng quỷ thị chi chủ, giống như thật sự có thể làm ra tới việc này. Giang Liên thế nào? Là ở Tây Châu ẩn nấp hành tích, vẫn là đi Đông Hải tìm tam sư huynh sẽ cùng đâu. Mà quân trọng diễm giống như đã ở Vân Nhai Sơn Địa Lao bị trấn áp trăm năm, tịch không tịch mịch, khó chịu không? Hắn càng khó chịu, nàng liền càng vui vẻ. Tiểu sư thúc năm đó biết nàng tin người chết, có hay không lại đem nàng làm hôn trướng sự bỏ vào ngoại phong học đường, một bên giảng bài một bên đau mắng nàng. Dạy dỗ đệ tử lượng sức mà đi đâu Cũng không nhất định là mắng Nói không chừng sẽ khen một khen nàng Khen nàng thiên phu tuyệt hảo Tuổi trẻ tài cao, bất hiếu đệ tử Châu chấu đa xe, không có tự mình hiểu lấy Khu Mục tình suy nghĩ hốn độn bay tán loạn Đủ loại nên tưởng, không nên tưởng Đều ở trong đầu lộ ra Mục tình nói Nguyên dĩnh, có truyền tin điều sao Nguyên dĩnh từ khắp khẩu chung quay đầu lại Nói Có hồng yêu điều ngươi biết như thế nào sử dụng chúng nó sao Mục tình, không biết, có một đạo thanh âm từ phương xa mà đến, không cần tìm truyền tin điểu. Trong ngáy mắt, mang theo bảng nhiên quỷ khí xương đen, đã ở mục tình trước mặt hội tụ. Tay cầm quạt xếp, màu da tái nhuận quỷ tu, chính mỉm cười nhìn mục tình. Mục tiên tử trở về việc, Vân Ngai Sơn đã sáng tỏ. Trầm ngư dạ xem xét này một mảnh băng hàng địa phương, đem trong tay không hợp với tình hình quạt xếp thu, đối mục tình nói. Mục tiên tử, trăm năm không thấy, người đã lớn không giống nhau. Mục tình trong mắt cũng mang lên ý cười, nàng nói. Trầm lâu chủ, trăm năm không thấy, người trước sau như một. Trầm ngư dạ hỏi, là mắng ta tu vi không có tiến thêm sao? Ngươi như thế nào như thế tưởng? Mục tình bật cười, là nhìn đến ta này thân tu vi, ghen ghét sao? Trầm ngư dạ cười nói, đúng vậy, ghen ghét. Hắn nhìn nhìn chung quanh, hỏi. Phục thanh đã chết. Mục tình gật gật đầu, nói. Chết ấu, ta đã đem hắn nguyên thần cắn nát. Hắn lại vô trở về tu chân giới cơ hội. Mục tinh cảm khai nói. Không biết ta tam sư huynh như thế nào. Trăm năm lâu, này bác địa ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc có thể giao quy về hắn. Hắn chưa xuất quan đâu, bất quá hẳn là cũng nhanh. Trầm ngư dạ lời nói vừa chuyển, nói. Có khác một kiện chuyện quan trọng. Mục tinh hỏi, chuyện gì? Trầm ngư dạ nhìn nàng, nói. Trăm năm lâu, tu chân giới rốt cuộc nên đón cộng chủ. chương 59 tái ngộ. Đông Hải. Sơn hải tiên các Phong thiên lan ngự kiếm đến sau núi, kỳ nguyên bạch theo sau tới. Hai người duyên thác nước phi hạ hơn 10 thước, mặc nghiệm chú quyết, dẫn tiên thuật. Núi đá trung hình như có cơ quan bánh răng cắn hợp tiếng vang, sen lẫn trong chạy xiết thác nước tiếng nước bên trong, nghe không rõ ràng. Ngay sau đó, thác nước thủy mảnh giống như rèm chướng hướng hai sườn sốc lên, phía sau vách đá dịch chuyển, hiện ra một cái cửa động Tiên cắt sau núi lớn như vậy, thác nước như vậy nhiều. Kỳ nguyên bạch nói. sư đệ bế Quan nơi này Mặc kệ tới bao nhiêu lần, đều vẫn là gọi người cảm thấy không hảo tìm. Năm đó Phong Thiên Lan làm Tần Vô Tướng chôn tránh lên, Tần Vô Tướng rất nghe lời, tại đây sau núi tìm cái bí cảnh, đem chính mình ẩn giấu cái kín không kẽ hở. Đoán dặn qua sau, kỳ Nguyên Bạch đi theo Phong Thiên Lan vào hang động. Đi vào, đó là hàn khí đập vào mặt. Sau lưng thác nước bọt nước chảy ra, một bắn nhập hang động, liền ngưng tụ thành giọt băng tử. Cùng với hàn khí mà đến, là bàng bạc thả dày nặng, nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thủy yêu khí. Ký nguyên bạch cảm thấy có chút khó có thể thở dốc trăm năm trước Tần vô tướng cầu nhanh trong tiến cảnh lấy yêu tộc công pháp đem chính mình một thân linh lực thay đổi vị trí thuần yêu lực cũng đem thủy thuộc tính đơn linh căn chuyển biến thành biến dị băng linh căn. cũng may hắn không phụ sở cầu 3 năm phía trước hắn đã thành công đột phá đến hóa thần kỳ chẳng qua hắn lấy yêu tộc công pháp tu luyện tiến cảnh mau lại không xong nhập hóa thần kỳ sau hắn chưa xuất quan mà là này bí cảnh tiếp tục bế quan ổn định tự thân yêu lực cùng tu vi Phong Thiên Lan đi qua bí cảnh cơ quan nói, ở vách đá phía sau một mảnh động thiên phúc địa, gặp được Trần vô tướng. Hắn khoanh chân ngồi trên trên thạch đài, nhắm mắt lại, lông mi thượng lạc một tầng xương, ngũ quan là mi diễm tuyệt sắc, rồi lại mang theo vài phần không dễ tiếp cận thanh lánh xương hàn khí. Không chỉ là lông mi, hắn sợi tóc thượng, tuyết trắng hồ nhị thượng, trên vai hắn, trên đầu gối và áo nếp bốn thượng, toàn lạc đầy tuyết. Hắn khoanh chân với này băng tuyết bên trong, như một tòa tinh xảo điêu khắc, cũng không lúc cực kỳ an tĩnh. Như là ở trầm Yên không biết thức tỉnh chi kỷ. Phong thiên lan vung lên ống tay háo. Một đạo gió nổi lên, đem thần vô tướng đầy người xương tuyết phất lạc. Thần vô tướng cũng tại đây trong gió mở mắt, nhìn về phía người tới. Tiểu sư thúc, nhị sư minh, tìm ta chuyện gì? hắn thanh âm tướng mạo cùng trăm năm trước đều không khác biệt. Chẳng qua, không biết hay không là bị linh căn biến dị thành băng thuộc tính đơn linh căn ảnh hưởng, hán ngữ khí, thần thái, đều đã mất độ ấm, so ngày xưa thanh lánh quá nhiều Kỳ Nguyên Bạch thiện ngôn ngữ, nhưng hắn nhìn thấy như vậy sư đệ, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy năm nay bọn họ sư huynh đệ Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Kỳ Nguyên Bạch mỗi lần nhìn thấy Tần vô tướng đều không khỏi cảm khái, sư đệ sớm đã không phải hắn quen thuộc bộ dáng. Phong Thiên Lan Ly Tần vô tướng thượng xa, liền đã dừng bước. Bọn họ hai người ở trăm năm trước, nhưng Tần vô tướng vì đồ nhanh chóng tiến cảnh mà thay đổi công pháp một chuyện, tại đây bí cảnh bên trong cãi nhau một trận. Yêu tộc công pháp có thượng trăm loại, Tần Vô Tướng sử dụng phương pháp không phải tốt nhất, mà là tiến cảnh nhanh nhất, cũng là nhất hung hiểm một loại. Lấy này pháp tu luyện, tuy có thể tiến cảnh, lại không dưỡng tâm. Yêu khí cùng quỷ khí, âm khí chờ tương tự, vì dơ bẩn chi khí, yêu khí bạo nhảy, yêu lực bạo trướng, dễ dàng nảy sinh một viên tà tâm. Ấn Tiên Tu nói tới nói, chính là đường ngang ngoắt tắt, dễ có hiệu quả, nhưng nguy hiểm cực đại. Tần Vô Tướng tuyển này pháp, Phong Thiên Lan tự nhiên muốn ngăn cản hắn. Từ Tần Vô Tướng sau lại bế quan, Lại phản siêu thiên phú càng tốt, tâm càng thuần túy thù thức chu, trước nhập hóa thần cảnh giới liền có thể nhìn ra, Phong Thiên Lan này một trận hiển nhiên là không xảo thắng. Phong Thiên Lan nói, có mục tình tin tức. Thân vô tướng ngừng đầu, tuyết trắng hổ nhi rung động một chút. Phong Thiên Lan tiếp tục nói, châm ngư dạ cùng thiên cơ tử gợi thư, mục tình mệnh tinh tái hiện, đang ở phương Bắc, phục thành còn lại là vận số đã hết, ứng đã mệnh tuyệt. Thân vô tướng, ngươi cần phải trở về. Thân vô tướng cúi đầu. Nâng lên chính mình đôi tay hắn tay phải ngưng tụ kiếm quang Bên trái lòng bàn tay xẹt qua một đạo Máu tươi tự thương hại khẩu chảy ra Ký Nguyên Bạch thấy hắn tự thương hại Cả kinh nói Sư đệ, ngươi làm cái gì Tân vô tướng tay trái trong lòng đã tụ một tiểu phùng huyết hắn hơi hơi nắm chặt một chút tay Cảm giác được đau đớn hắn chậm dãi nói Không phải mộng Bác hải, yêu tộc hoàng thành Mục tính hỏi Thiên sư thúc không có tới sao trầm ngư dạ nói Mục tiên tử, Nếu là chúng ta hai người đều đi rồi, ai tới duy trì trận pháp, áp chế trọng diễm. Nói cũng là. Mục tình từ chính mình túi càn khôn lấy cái bàn cùng rượu, nàng cầm bầu rượu nghe thấy hạ. Túi càn khôn có gây thuật pháp, này rượu đã qua trăm năm, rượu hương như cũ. Nàng lại tìm cái bếp lò ra tới. Châm ngư dạ cầm cái đệm hương bù, ở bên cạnh bàn ngồi. Mục tiên tử làm gì vậy? trầm lâu chủ tới trước, ta vừa vặn ở thèm rượu. Mục tinh trả lời nói. Lại nghĩ tới ta nửa tháng tiến đến quyết chiến khi, Phục Thành đang ở nơi đây cùng Nam Châu vu tộc kỳ ra người nấu rượu chè chén, rượu hương câu nhân. Mục tình vừa nói, lại từ túi càn khôn lấy ra than tuổi, đánh lửa thạch cùng mồi lửa. Châm ngư dại trong mắt mang cười, treo chọc nói. Mục tiên tử này túi càn khôn, thật là không chỗ nào không có. Mục tình nói, trước kia ở Sơn Hải Tiên các khi, ta cùng ta nhị sư mình cùng nhau trộm ta sư thúc rượu, ở sau núi nấu uống rượu. Đây đều là khi đó nơi nơi cướp đoạt dụng cụ, nhét vào túi cắn khôn. Trầm ngư dạ nói, phong các chủ. Mục tình thanh âm bình tĩnh, rồi lại mang theo điểm vũ ván. Hắn phát hiện rượu không thấy sau phạt ta quỷ ba nén hương, sau hai lần môn quy. Ta nhị sư huynh sớm liền chạy ra đi du lịch, hai người kết phường làm sự, chỉ có ta một người ai phạt. Trích tinh xuất hiện ở mục tình bên người, nói. Sau đó ngươi quỷ nửa nén hương liền chạy, lúc sau liền bị thường, môn quy một lần cũng không sao. Mục Tình khi đó vừa mới Kim Đan kỳ, nàng ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ khi liền không thành thật, ở tiên cách nhảy nhót lung tung, tu vi đi vào Kim Đan lúc sau, liền lợi hại hơn. Nàng vì chứng minh thực lực của chính mình, cường sấm trận pháp phong cùng luyện khí phong hợp trúc vạn khí trận. Ai ngờ đến kia vạn khí trận như vậy lợi hại, Mục Tình sấm trận thất bại, bị đánh gây xương đuổi cùng hai căn xương sườn, còn bị luyện khí phong mô phóng ra tới giả thiên xương kiếm xuyên bụng mà qua. Nếu không phải lúc ấy phong thiên lan trùng hợp ở kia phủ cận, Mục tình mệnh liền phải ném ở bên trong. Nàng bị thương nặng, yêu cầu cứu trị. Phong thiên lan vội vàng ý gì nàng mệnh, sau lại lại ấn nàng dưỡng thương, lúc trước chưa quỳ song hương, không sao xong môn quy, cũng liền không giải quyết được gì. Mục tình năm đó ở Sơn Hải tiên các làm trái với môn quy sự rất nhiều. Nhưng đối nàng trừng phạt, lại rất ít có có thể chứng thực xuống dưới. Phong thiên lan đối nàng thoạt nhìn nghiêm khắc. Nhưng năm đó chấp pháp phong nghiêm sư bá đều rất rõ ràng, muốn thu thập mục tình. Cáo mục tình trạng muốn tìm tần hoài, không thể tìm phong thiên lan. Mục tình cũng coi như là Sơn Hải tiên các một đoạn truyền kỳ. Nàng ở tiên các đãi 13 năm, đem người khác chuyện không dám làm đều làm biến, lại từ đầu tới đôi không chịu quá cái gì trọng phạt. Trầm ngư dạ có chút tò mò, hỏi. Mục tiên tử, ngươi hẳn là Sơn Hải tiên các trái với môn quy số lần nhiều nhất đệ tử đi. Thật đúng là không phải. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Trái với môn quy nhiều nhất chính là sư phụ ta. Hắn tuổi trẻ khi không thể so ta hảo đi nơi nào. Tiên các tiền nhiệm các chủ đều đang nói, nếu không phải ngươi thiên phú căn cốt đủ hảo, ta đã sớm đem ngươi trục xuất tiên các. Lúc ấy là tiên ma hôn chiến, cường giả cư thượng loạn thế. Một cái lợi hại tiên tu, đối môn phái tới nói so môn quy quan trọng đến nhiều. Môn quy kia đều là hư, tu vi cảnh giới cùng vũ lực cao thấp mới là thật đánh thật. Căn cốt mới có thể hảo, ý nghĩa hắn về sau tu vi cảnh giới sẽ rất cao, có thể hành đến thường nhân không thể cập chỗ. Tiên nhiệm các chủ tự nhiên không bỏ được dễ dàng từ bỏ tần hoài cái này hạt giống tốt. Kỳ thật tiền nhiệm các chủ lúc ấy cũng là rất dối rắm Tần hoài hành vi tùy ý, không tuân thủ quy củ. Tiên nhiệm các chủ đặc biệt lo lắng, vạn nhất tần hoài tương lai không phải chính đạo lương đống, mà là một cái đi rồi vai nói tà tu, kia nhưng làm sao bây giờ a Con hảo, tần hoài cuối cùng thành chính đạo đệ nhất nhân, mà phi vai ác chung vai ác. Ở trái với môn quy số lần phương diện này, ta vốn là có hy vọng siêu việt sư phụ ta. Mục Tinh thở dài, nói: "Nhưng ta mới ở tiên các đãi 13 năm, hắn đãi ngàn năm nhiều, ta thật sự là đuổi không kịp." Mục Tinh dùng đánh lửa thạch điểm mồi lửa, thổi ra hỏa tới, lại dùng giấy làm lời dẫn bậc lửa than lò. Một hồ không biết khi nào bị nàng tàng nhập túi càn khôn rượu, ngồi ở lò thượng, lạnh leo rượu tiêm ôn. "Sư phụ ngươi tuổi trẻ khi, đích xác rất điên." Trầm Ngư Dạ nói: "Ngươi tiểu sư thúc cũng không nhường một tấc." Mục Tinh bắt quái chi tâm từ từ dâng lên, nâng nhất thời đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nàng vẫn là rất muốn biết sư phụ cùng sư thúc tuổi trẻ khi chuyện xưa, chủ yếu là muốn nhìn một chút này hai người có hay không cái gì hắc lịch sử. Nàng tuổi cùng Tân hoài phong thiên lan hai người kém quá nhiều, nàng sinh ra trước, này hai người cũng đã phân biệt tuổi hạc thiên tuế cùng 900 tuổi. Tu chân giới còn sống, chứng kiến quá Tân hoài cùng phong thiên lan quá vãng người không nhiều lắm, nguyện ý cùng mục tình đề cập kia hai người quá vãng liền càng thiếu. Những người này đều là trưởng bối, lo lắng hai người bọn họ chuyện xưa dạy hư mục tình, cũng chỉ rằng tốt. Không nói hư. Mọi người đều biết mục tình vốn là không hảo quản, nếu là lại biết nàng sùng bái tần hoài cùng phong thiên lan tuổi trẻ khi đến tuột cùng là bộ rắn gì, nàng khả năng sẽ noi theo mà đi, cũng không hảo quản biến thành quản không được. Mục tình hiện tại biết đến điểm này, vẫn là sau lại nàng phản bội ra tiên các sau, thân là tần hoài bạn tốt thiên cơ tử nói cho nàng. Bọn họ khi đó bao lớn? Hai ba trăm tuổi đi. Trầm ngư dạ nói. Hai người bọn họ giữa tháng 7 ra tiên các trừ tà, kết quả bị cuốn vào quỷ thành phố. Giữa tháng 7 âm khí rất nặng, hai người bọn họ một thân dương khí cùng tiên khí, tiến quỷ thị đã bị phát hiện, căn bản không kịp giống ngươi giống nhau trộn mục bài nghị cách đi. Mục Tinh có một loại không ổn dự cảm. Kia bọn họ là như thế nào đi ra ngoài? Sắp đi ra ngoài." Trầm Ngư dạ nói. Tiểu quỷ nhóm tử thương thảm trọng, quỷ tướng nhóm cũng trọng thương, bước cho ta ra mặt." Mục Tinh hỏi. Bọn họ đánh thắng? Muốn ấn cẩn thận tính lên, Tân Hoài cùng Phong Thiên Lan khi đó tựa hồ là Nguyên Anh kỳ. Mà Trầm Ngư Dạ đã là hóa thần kỳ, không phân ra thắng bại. Trầm Ngư Dạ nói: "Đánh nhau chung quỷ thị kết giới hủy hoại một nửa, hai người bọn họ cũng liền đi rồi." "Mục tiên tử, ngươi hiện tại biết năm đó ngươi nguyên anh kỳ khi vào nhầm quỷ thị, cuối cùng muốn động thủ khi, ta vì cái gì sẽ ra mặt kêu ngừng sao?" Trầm Ngư Dạ tự hỏi tự đáp, nói: "Ta sợ quỷ thị lại hủy một nửa." "Mục Tình, xin lỗi." Trầm Ngư Dạ lấy ra cây quạt, quạt nấu rượu lò hỏa, nói: "Mục tiên tử, Ngươi kỳ thật cùng ngươi tiểu sư thúc rất giống. Mục tình nghiêng nghiêng đầu, hỏi. Ta cho rằng ngươi sẽ nói ta cùng sư phụ ta giống đâu? Như thế nào? Trầm ngư dạ nói. Ta cùng thiên các chủ, đều cảm thấy ngươi giống Phong Thiên Lan nhiều một ít. Mục tình tính tình rất giống Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan bạo tính tình là mọi người đều biết, bên ngoài thượng cái loại này tính tình kém. Mục tình cảm xúc không quá hiện ở trên mặt. Nhưng biết rõ nàng người đều minh bạch, người này tính tình rốt cuộc kém tới rồi loại nào nông nỗi. Nói một hai, một lời không hợp, rút kiếm liền đánh. Hơn nữa không chỉ có là tính tình giống. Tần hoài người nọ trên vai không có gánh nặng, tiêu dao nhẹ nhàng. Mục tình càng giống Phong Thiên Lan, bả vai trầm trọng, lưng đeo thật nhiều. Mục tình mở mịn nói. Ta cảm thấy không giống A. Châm ngư dạ lại không đắp nàng rốt cuộc nơi nào giống, chỉ là cười nói. Đúng vậy, không giống, ngươi so với hắn làm cho người ta thích rất nhiều. Mục tình. A. Nàng nên nói cảm ơn sao. Mục tình thay đổi cái đề tài. Vân Ngai Sơn thế nào? Trầm ngư dạ nghĩ nghĩ, nói. Tổng thể tới nói còn tính vững vàng, cùng mục tiên tử trong trí nhớ không có quá lớn khác biệt. Nhưng rốt cuộc 5 tháng đã qua trăm năm, vẫn là có một ít biến hóa. Mục tình ở Bắc Hải không có việc gì để làm, cùng trầm ngư dạ nấu rượu trò chuyện với nhau, nấu 7 ngày, đem chính mình cùng trầm ngư dạ túi càn khôn chữ hàng đều nấu hết. Liên uống 7 ngày, có điểm được rượu nghiện không có rượu lúc sau liền có điểm tim gan cồn cào khó chịu cảm. Như thế lại qua hai ngày lúc sau, mục tình nhìn đến nơi xa bay tới lượng đạo thân ảnh, một lam một bạch. Mục tình nguyên bản là tưởng vây tay, nhưng nàng ánh mắt rừng ở kia nói màu trắng thân ảnh thượng khi, nhất thời mất ngôn ngữ. Là ngươi tiểu sư thúc cùng tam sư hình. Trích tinh thấy nàng có chút mê mang bộ dáng, nhắc nhở nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mục tình. Ta chỉ nhớ không có kém đến cái dạng này. Nàng chỉ là cảm thấy Thần vô tướng giống như thay đổi biến hảo biến hư. đảo cũng không như vậy phức tạp cũng chỉ là biến hóa không có gì tốt xấu đang nói phong thiên lan rơi xuống đất nguyên bản tưởng tiến lên trước nhìn một cái mục tình nhưng hắn ánh mắt chạm đến trầm ngư dạ lúc sau liền ngạnh sinh sinh ngừng bước chân cùng lời nói một khuôn mặt lạnhnh như băng có loại không kiên nhẫn điểm báo này trăm năm vẫn ngay Sơn không thiếu hố hắn hắn cũng không thiếu hố tinh khuynh các, dựa vào so đan tu còn lợi hại luyện đan kỹ thuật từ tình huynh các vớt không ít tiền Trầm ngư dạ đến nay cũng không quên năm đó cụ thủ. Này hai người là hai xem xinh ghét. Mục tình. Tiểu sư thúc. ân Phong thiên lan lạnh lùng mà lên tiếng, liền đứng qua một bên. hắn tính toán tìm cái trầm ngư dạ không ở thời điểm lại cùng mục tình nói chuyện. Bọn họ sư thúc sư điệt cửu biệt gặp lại, tự vãng tích chi tình, muốn cái ngoại quỷ ở đây làm cái gì? Mục tình. Đây là làm sao vậy? Đều một ngàn hơn tuổi người, nháo cái gì biệt nữ đâu. Sẽ không còn ở vì trăm năm phía trước nàng lấy tự vận hiếp bước chuyện của hắn sinh khí đi. Lúc này tần vô tướng cũng rơi xuống đất. Mục tình nói. Tam sư minh, đã lâu không thấy. Tần vô tướng ứng nàng, nhưng thanh âm kia lại như sương lạnh, mang theo một cổ không dễ tiếp cận thanh lãnh cảm. Đã lâu không thấy. Mục tình. Ngươi không phải đã không tu vô tình đạo sao? Chính là ta xem hai ta này nói chuyện thái độ, ngươi mới như là vô tình đạo đại thành kia một cái. Mục tình có chút đau đầu, thử tìm nói. Tam sư minh, người mấy năm nay như thế nào? Nàng một khai xong khẩu, tựa như đánh chết chính mình. Tân vô tướng trăm năm trước đã chết cha, kẻ thù giết cha giả mạo hắn cha ngồi ở nhà bọn họ ngôi vị hoàng đế thượng trăm năm, mấy năm nay hắn còn có thể quá đến thế nào? Sinh ly tử biệt chi bi, đau lòng thấu xương chi hận. Thân tuy chỗ an toàn nơi, tâm lại là no kinh cha tấn. Thân vô tướng ngừng đầu, nhìn chung quanh Bắc Hải hoàng thành một vòng. Tuy rằng tự thân biến hóa rất nhiều, nhưng hắn đối đãi mục tình khi. Hảo tính tình vẫn là như nhau vang tích. Hắn không có để ý mục tình vấn đề. Hắn thay đổi cái góc độ tới đắc mục tình nói. Biết sư mội mệnh tinh tái hiện sau, chỉ cảm thấy nảy thế tốt đẹp như mậu. Chương 60 đang cơ. Mục tình sửng suốt một chút, ngay sau đó liền cười khai. Nàng nói. Tam sư minh, ngươi không có đang nằm mơ, đây là thật sự. thân vô tướng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta biết được. Mục tình nói. Không lâu lúc sau, Giang Liên cũng sẽ lại đây. Các ngươi nhìn xem này hoàn thành, nếu là thiếu chút cái gì, mau chóng bổ sung lên. Chờ bố trí hảo, tam sư huynh ngươi cũng nên đăng cơ. Thần vô tướng còn muốn cùng nàng ôn chuyện. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính sự ưu tiên, ôn chuyện gì đó, về sau có rất nhiều thời gian tới tự. Hắn liền ứng mục tình, đi dạo này hồi lâu không thấy hoàn thành. Trầm ngư dạ chấp nhất cây quạt cười một tiếng, tự giác nói. Này bác điệu tinh huynh các phân các, cũng nên một lần nữa phát triển đi lên, ta đi an bài tiểu quỷ nhóm làm việc. Ngay sau đó, hắn liền biến thành một bôi đen yên trốn đi. Nơi này cũng chỉ dư lại mục tình cùng phong thiên lan. Mục tình nhìn phong thiên lan. Người này đã 1.000 ngàn tuổi, năm tháng lại không ở trên mặt hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết, vẫn là như vậy một cái lánh diễm mỹ nhân. Bất quá cũng chỉ là thoạt nhìn lánh diễm. Mục tình nghiên thiếu khi không ngừng một lần mà oán giận quá. Dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt, tinh tình lại như vậy táo bạo, đáng tiếc ca đáng tiếc. Mục tình tầm mắt dịch hướng phong thiên lan đầu tóc. Hắn vẫn là một đầu tóc đen, chỉ có thai trái thượng, một lọn tóc đã tái nhật như tuyết. Mục tình hỏi. Sư thúc, ngươi này một sợi đầu bạc là Phong Thiên Lan trả lời nói. Không ngại. Hắn trăm năm trước ở Bắc Hải nhặt được mục tình vỏ kiếm, lại tìm thiên cơ tử hỏi mục tình sinh tử. Biết nàng giữ nhiều lành ít, đau lòng không thôi. Từ nay về sau, hắn hai trái thượng này một sợi tóc ô sắc liền bắt đầu rút đi, từ đen nhánh đến sương bạch, như là sói mòn rất một sợi sinh cơ. Mục tình còn muốn nói gì Phong Thiên Lan quay người lại, nói, Mục Tình, cùng ta đi một chút. Mục Tình lên tiếng, chạy chậm vài bước đuổi kịp hắn, đi đến hắn bên người đi. Cùng đi rồi không vài bước, Mục Tình nghi hoặc nói, gì ta giống như trưởng cao một chút. Phong Thiên Lan nói, ngươi đã sớm không dài cái. Mục Tình kiên trì nói, dài quá, khẳng định dài quá. Nàng rôi tay khoa tay muối chân cấp Phong Thiên Lan xem. Ngươi xem, trước kia ta liền đến ngươi bả vai, hiện tại ta hơi chút cao hơn tới một chút. Phong Thiên Lan chịu tần hoài gửi gắm, chiếu cố nàng lớn lên. Mục tình cũng liền cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất, từ 7 tuổi khởi liền đi theo hắn bên người. Đi theo hắn đi xử lý các phóng sự, đi theo hắn thấy mặt khác môn phái tới khách cửa. Cho tới nay, tựa như cái cái đôi nhỏ. Nàng ở Phong Thiên Lan bên người đi qua quá nhiều lộ. Có đôi khi nhằm chán, nàng liền sẽ đương Phong Thiên Lan coi như thước đo lặng lẽ khoa tay múa chân chính mình có bao nhiêu cao. Nàng liền như vậy khoa tay múa chân mười mấy năm, cũng không đến hắn eo cao. Trường tới rồi miễn cưỡng có thể so sánh bình bờ vai của hắn. Mục tình cường điệu nói. Ta chính là trường cao. Phong thiên lan an tĩnh mà hành tẩu, nghe xong mục tình đủ loại lý luận cùng đối cuối cùng kết quả cường điệu, mới chậm gì gì mà nói. Mục tình, ngươi là cái vô tình đạo tu sĩ, quá chấp nhất với một chuyện không tốt. Mục tình. Mục tình có chút bực mình nói. Ngươi như thế nào vẫn là giống như ngày xưa giống nhau ái thuyết giáo. Phong thiên lan đối này không hề tự giác, hỏi. Ta trước kia thử cái thuyết giáo sao Đúng vậy. Mục tình đem chuyện cũ một kiện một kiện ngày ra tới. Hơn nữa ngươi thích nhất giảng, chính là vô tình đạo tu sĩ, chấp nhất với một chuyện không tốt, không bỏ xuống được một chuyện không tốt, thiên vị với một vật không hảo. Mục tình khi còn nhỏ học được tích cốc vẫn là thích ăn đồ vật, Phong Thiên Lan ngại nàng không bỏ xuống được ăn uống chi dục nàng vừa đến 10 tuổi khi học được xoa mặt trược, sẽ dùng tiền bạc điểm có tiền, Phong Thiên Lan ngại nàng nhiễm đánh của nghiện. Mục tình từ nhỏ đến lớn nghe hắn nói giáo này thuyết giáo kia. Lộ Thái đều sắp nổi lên cái kén. Mục Tinh từng cọc từng cái số lại đây, sau đó không phục nói: "Ngươi xem ta làm nhiều như vậy không tốt sự, cũng không chậm trễ ta trưởng thành, này không phải tiến cảnh đến hóa thần kỳ đỉnh sao?" Phong Thiên Lan nghiêng đầu, nhìn Mục Tình. Tiểu cô nương xoa eo ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo quang, một bộ đáp ý lại kiêu ngạo bộ dáng. Phong Thiên Lan hỏi: "Phải không?" Mục Tinh nói: "Ngươi đến thừa nhận sự thật nha, tiểu sư thúc." Phong Thiên Lan nâng lên tay, Một cái tát chịu ở mục tình đầu mặt sau. Phong thiên lan nhất nhất số tới. Sinh tâm ma, phản ra sư môn, chọn thiên việt kiếm bảng, cấu kết quỷ thị, tự tổ thế lực cắm dễ tu chân giới, lấy Tây Châu thành ma tôn, lấy mệnh hiếp bức sư trưởng. Hành vi cực đoan, mấy lần thiếu chút nữa nhập ma, cũng mấy lần suýt nữa liền bồi thượng mệnh. Như vậy vào hóa thần cảnh giới, người còn rất đắc ý. Mục tình một tay xoa xoa đầu, mắt dương dương. Vì cái gì nàng đều hóa thần đỉnh. Ở phong thiên lan trước mặt vẫn là như vậy không địa vị. Hắn như thế nào vẫn là tưởng tấu nàng liền động thủ. Mục tinh có chút bực mình. Nhưng nàng cũng không dừng lại nệm bước. Nàng cùng phong thiên lan ra hoàn thành, hành đến ngoài cửa một mảnh tráng xóa cánh đồng tuyết. Bác hải đúng là tuyết đêm, đại tuyết bay tán loạn. Lông ngỗng dường như tuyết rừng ở hai người đầu vai, bị thuật pháp che đi, thực mau liền biến mất không thấy. Phong thiên lan nói, mục tình. Mục tinh còn ở vì vừa mới sự không phục, lãnh ngạnh nói. làm gì Ngươi sát thật trưởng thành. Phong Thiên Lan bình tĩnh nói. Tuy rằng đem tự thân đặt bách tử nhất sinh hiểm cảnh hành vi thực không côn oan. Nhưng đối phó lệ phục thành một chuyện. Ngươi làm không tồi. Trăm năm trước liền rất không tồi. Mục tình trinh lăng một lát. Nàng mặt mày dần dần nhiễm ý cười. Ngay sau đó. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi. Tới rồi Phong Thiên Lan phía trước đi. Xoay người đối mặt hắn Nàng liễm khởi trên mặt ý cười. Nghiêm trăng nói. Phương nào yêu nghiệt giả mạo ta tiểu sư thúc phải biết rằng ta tiểu sư thúc chính là chưa bao giờ sẽ khen ta. Phong thiên lan nhìn nàng này phó làm bộ làm tịch, cố ý trêu chọc bộ dáng của hắn. Hắn nâng lên tay tới. Mục tình vội vàng ấn hắn tay. Có chuyện nói chuyện, không nên động thủ. Phong thiên lan trên tay hóa hiện vỏ kiếm, này vỏ màu sắc hát trầm. Mục tình tay vừa tiếp xúc vỏ kiếm, vỏ kiếm nháy mắt có ánh sáng, trở nên có chút tinh ánh dịch thấu, trong đó mơ hồ có thể thấy được sao trời quan huy. Mục tình nói, trích tinh vỏ kiếm. Phong Thiên Lan gật đầu, nói, trăm năm trước, ta ở Bắc Hải Đế tìm được. Nếu ngươi đã trở lại, này vỏ cũng nên trả lại cùng ngươi. Phong Thiên Lan ngữ khí bình tĩnh, như là đang nói ta đi ngang qua học đường, trùng hợp nhặt được ngươi túi tiền như vậy bình thường việc nhỏ. Nhưng này trong đó phức tạp, lại có gì người có thể thể hội. Trăm năm trước, Bắc Hải Đế, hắn là mang theo cái dạng gì tâm tình hành đến Bắc Hải, lại là như thế nào đem Bắc Hải trên dưới phiên biến, mới ở Bắc Hải nhất phía dưới tìm được trích tinh vỏ kiếm. Chỉ thấy vỏ kiếm, không thấy mục tình tung tích khi, phong thiên lan lại là loại nào tâm tình. Mục tình đang muốn lấy đi vỏ kiếm. Phong thiên lan một phen chế trụ nàng thủ đoạn, thăm mạch một lát, nói. Tâm ma biến mất, ma khí tận trừ. Mục tình, này 100 nhiều năm, ngươi trải qua chuyện gì? Thời gian lại qua đi một tháng. nay một tháng, Giang Liên đi tới Bắc Địa, cùng tần vô tướng sẽ cùng. Rồi sau đó hai người thương nghị, cấp hoàng thành một lần nữa bổ sung khuyết thiếu chi vật, cũng mời chào tới tân công nhân. Bận việc một tháng lúc sau, hết thẻ trở nên gọn gàng ngăn nắp lên. Tần vô tướng lúc này mới gọi tới hồng yêu điểu, lấy yêu lực bệnh tin tức, báo cho toàn bộ tu chân giới. Này một trăm nhiều năm qua, bác địa đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Phục thành giả mạo thế thân. Yêu hoàng chết trận. Mục tình mất tích Nay từng cọc từng cái, bị tần vô tướng giải thích đến rõ ràng. kia nhìn như đã mất cảm xúc, lạnh băng đến cực điểm tần vô tướng, phục với án trước viết thư khi, trong mắt rơi xuống một giọt rơi lệ tới Giang Liên nhìn đến, đang muốn tiến lên đi an ủi. Nhưng hắn mới đi rồi một bước, đã bị người một phen kéo về chỗ tối. Hắn quay đầu lại. Mục tình một tay lôi kéo hắn, một tay dựng thẳng lên ngón trỏ để ở bên ngôi, ý bảo hắn không cần ra tiếng. Giang Liên đi theo Mục tình rời đi cung điện. Mục tình lúc này mới nói nói. Giang Liên, hắn về sau muốn trở thành yêu hoàng. Hắn là này bắc địa chủ quân, đỉnh thiên lập địa cây trụ, hắn sẽ không hy vọng có người thấy hắn yếu đất chỗ. Giang Liên đối nảy pha không tán đồng. Chủ quân lại như thế nào? Chủ quân lại không phải cục đá, như thế nào vô yếu đớt mềm mại? Biết hắn chi đau, lại bất an an ủi, ngược lại mặc kệ hắn thống khổ. Nay không phải một cái quan tâm tần vô tướng người nên làm được sự tình. Mục tình nói. Từ nay về sau săn sóc cùng quan tâm toàn không thể nói thẳng, muốn giấu ở trong lòng, chứng thực với chuyện khác thượng. Mục tình nói xong lời này lúc sau, liền rời đi. Chỉ dư giang liên một người, đứng ở tại chỗ, chầm mặc mà suy tư mục tình trong lời nói chi ý. Hồng yêu điểu đem tần vô tướng tin hiệp tới rồi tu chân giới mỗi một góc, từ nay về sau, đó là đối việc này ồn ào huyên náo thảo luận thanh. Quả nhiên, cùng sư phụ ta theo như lời tương đồng, này trăm năm tới, kia bác địa yêu hoàng là đại yêu phục thành giả trang. Chỉ là không nghĩ tới, phục thành ngụy trang yêu hoàng, này trăm năm xúc ở Bắc địa không ra, chưa nháo ra nửa điểm nhớ loạn. Này sau lương tri nguyên do, lại là như vậy lừng lấy cùng ẩn nhẫn. Tu chân giới có rất nhiều cảm khái bác địa việc thanh âm, nhưng càng thêm kịch liệt là đối với tại đây sự chúng có nồng đầm rực rỡ một bút mục tình thảo luận. Mục tình trăm năm trước vì cứu tần vô tướng tánh mạng, ở Bắc Hải cản lại Phúc thành, liều chết một trận chiến, xả thân dẫn tâm ma thiên lôi, muốn kéo lệ phục thành đồng quy vô thận. Dù chưa thành công, lại cũng trọng thương phục thành. Từ nay về sau mục tình với gần chết hết sức được đến cơ duyên, lấy trăm năm thời gian đăng hóa thần đỉnh, xuất quan sau diệt đại yêu phục thành. Việc này tần vô tướng ở tin chung viết tương tận, tu chân giới có rất nhiều người còn nhớ rõ mục tình. Mục tình ở tu chân giới hoạt động thời gian không lâu, thanh danh lại đến nay còn thực vang dội Nàng là tu chân giới không người có thể siêu việt thiên tài, cũng là nhất ly kinh phản đạo người. Nàng xuất thân Sơn Hải Tiên Các, là thiên hạ đệ nhất người tần hoài đồ đệ, lại phản ra sư môn, trộm ma tông thành ma tôn. Đại gia vốn tưởng rằng nàng trở thành ma tôn sau, lại là một cái tân ma đầu, muốn dẫn tới thiên hạ đại loạn. Không nghĩ tới nàng đăng vị lúc sau vẫn luôn rất điệu thấp. Không chọc bất luận cái gì nhiễu loạn, không lâu lúc sau Tây Châu Ma Tông còn cùng Sơn Hải tiên các thành minh hữu, tiên ma chi gian nhất phái bình thẳng. Kết minh lúc sau, mục tình càng thêm điệu thấp. Từ nay về sau trăm năm, tu chân giới không còn có nửa điểm về mục tình tin tức. Hiện tại tất cả mọi người biết vì cái gì. nay 100 năm nàng mất tích, một cái mất tích người, có thể không thấp điều sao. Trước bại ma quân trọng diễm, đăng ma tôn chi vị, thúc đẩy tiên ma kết minh. Lại xả thân chịu chết. Vì tu chân giới tranh thủ trăm năm sinh cơ. Hiện giờ lại xuất thế, lại chu tu chân giới lớn nhất yêu tả, làm bác địa trở về chính thống tay. Người này chi công đức, không thể đo lường. Nàng trăm năm trước sát tiên tu, phản bội tiên các, có phải hay không có cái gì ẩn tình A Mặc kệ có cái gì ẩn tình, nàng sát tiên tu việc đều là sai. Chính là nàng vì tu chân giới mang đến bổ ích, xa xa thắng với nàng sai lầm. ưu khuyết điểm không thể tương để. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi xem nhân dàn những cái đó hoàng đế, những cái đó bị nhân xương tụng mình quân vẫn là hoàng tử thời điểm, vì dành ngôi vị hoàng đế trải qua nhiều ít tác sự. Công không thể để quá, nhưng quá cũng không thể di công. Ít nhất hiện tại mục tình, đối tu chân giới tới nói là hưu ích vô hại. Tu chân giới mọi người đối mục tình việc thảo luận kịch liệt, các tu sĩ các có các cái nhìn, tranh đến mặt đỏ thai hồng. Chỉ có số ít người xem đến rõ ràng. Thái huyền Tông Tông chủ nói, nàng nếu có thể thắng kia đại yêu phục thành. Liên đại biểu cho, nàng tại đây tu chân giới đã hiếm có đối thủ. Hắn nói đến hàm xúc. Nhân Tần Hoài còn chưa phi thăng, hắn đảo cũng không nói rõ mục tình đã là thiên hạ đệ nhất. Tây Châu là nàng địa bàn, Đông Hải Sơn Hải Tiên Các, các nơi tiên môn cùng với sinh ý lần đến các nơi tinh khuynh các toàn cùng Tây Châu vì mình, hiện giờ mình hiểu chi liệt lại thêm bắc địa. Đang ở Thái Huyền Tông làm khách Thái ớt Tông Tông chủ nói. Tu chân giới kế tiếp, hẳn là muốn lấy nàng cầm đầu. Thái Huyền Tông Tông chủ thở dài Này tu chân giới luôn luôn là các môn các phái chia lịa, tuy rằng thế lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng còn chưa từng có quá lấy ai cầm đầu cách nói. Thái ớt tông tông chủ thấy hắn thở dài, cho rằng hắn là không phục, khuyên giải an ủi nói. Lao Hữu cũng không cần khổ sở. Mục tình tuy là tiểu bối, nhưng nàng chi công lao, nàng năng lực, toàn gánh nổi này địa vị. Đến nỗi nàng chi là người, xem nàng đang ma tôn chi vị sau hành vi, ứng vô vấn đề. Hơn nữa, có phong thiên lan nhịn, tần hoài cũng còn chưa phi thăng. Nàng ứng sẽ không làm vậy." Thái Huyền Tông tông chủ nói, "Lao Hữu, ta lo lắng không phải nàng làm vậy. Này tu chân giới cộng chủ chi vị, là Nam Châu Vu tộc kỳ ra Tâm nguyện, hiện giờ bị người khác đoạt được, bọn họ sợ là sẽ không nghỉ ngơi. 3 tháng lúc sau, bác địa đêm dài kết thúc, bắt đầu có bình minh là lúc. Băng tuyết tiệp dung, hàng năm bị tuyết bao trùm thổ địa, toát ra một mặt ngoan cường tân lục. Tân vô tướng đúng là tại đây vạn vật sinh cơ sống lại là lúc, cử hành đăng cơ đại điển Mục Tinh tận mắt nhìn thấy, Tân vô tướng một thân thắng lửa đỏ y yề, từ ngoài điện chậm rãi mà đến, đạp nhung thảm đi trước, bước lên yêu hoàng chi vị. Hắn đăng vị một ngày này, Nam Châu bốn biển tới hạ. Vì biểu minh hảo chi ý, các môn phái đều có lai khách, thật sự tới không được, cũng nhờ người hề lễ vật, lấy biểu tâm ý. Tân vô tướng tại đây nhất phái náo nhiệt bên trong, ngồi trên thủ vị, thu các phái hạ lễ. Hắn một thân hồng y yề, như tuyết tóc bạc rũ truy, màu đỏ yêu văn bỏ ở cái chán, mặt mày yêu diễm lại lênh tú Hắn không có vì hạ lễ chi quý trọng động một phân lông mày và lông mi, cũng không có nhân môn phái nhỏ lễ vật chi nhẹ mà lộ ra nửa phần không vui. Chưa nhân lễ mà động, cũng chưa nhẹ nhân tâm ý. Một ngày này tần vô tướng, thong rong lại chấn tĩnh, nhất phai ổn trọng uy nghiêm chi tư. Mục tinh đứng ở một bên, mặt mày chung mang theo nhạt nhèo ý cười. Nàng tam sư huynh chưa như nàng nguyện, vẫn là như nguyên tắc bên trong giống nhau, bước lên yêu hoàng chi vị. Khá vậy cùng nguyên tắc không giống nhau, hắn chưa giết cha, không vào tà đạo. Hắn chỉ là trưởng thành. Này thật là không thể tốt hơn sự tình. Mục tình xem lễ xem đến một nửa, đã bị Phong Thiên Lan nắm sau cổ áo, với một mảnh náo nhiệt bên trong, Lạng yên không một tiếng động mà từ đại điện không chấp mắt cho sách đi rồi. Đi đến không người chỗ, hắn mới buông ra Mục tình. Mục tình sửa sang lại một chút quần áo, ngẳng đầu nhìn Phong Thiên Lan, nói Tiểu sư Thúc, mọi người đều ở xem lễ đâu, ngươi kéo ta ra tới làm gì? Như thế nào còn xuống một khuôn mặt? Phong Thiên Lan trắng ra địa phương hỏi. Ngươi phải làm tu chân giới cậu chủ. Này bác địa tin tức bế tắc, hắn ở bác địa bồi mục tình đãi mấy tháng chưa rời đi, cho tới hôm nay khách khứa tới hạ yêu hoàng đăng cơ, hắn mới biết được tu chân giới hiện giờ ở thảo luận chút sự tình gì. Hắn không cảm thấy đây là ngẫu nhiên. Mục tình sau lưng có thiên cơ tử cùng trầm ngư dạ, này hai người đều am hiểu khống chế đại cục Tu chân giới đã có này lời đồn đãi toát ra, không có ngăn nghỉ, còn nơi nơi mạn bố, liền ý nghĩa này nhất định là mục tình kỳ vọng việc. Mục tình hỏi Ngươi vì việc này tức giận cái gì a? Ta lại không phải Nam Châu Vu tộc kỳ ra, không lo bá chủ, chỉ đương cái giữ lời nói tiêu xích, sẽ không làm hại tu chân giới. Phong Thiên Lan không tin được không phải Mục Tình. Hắn nói, ngươi cũng biết, ngươi nếu ngồi vị trí này, sẽ thu nhận như thế nào mưa gió. Mục Tình giải thích nói, tiểu sư thúc, ta sẽ không đối tu chân giới nói rõ, ta là tu chân giới chi chủ. Nay lãnh tụ chi vị, tại ngoại giới xem ra, là các loại lời đồn đãi đem ta đẩy đi lên không phải ta chính mình tưởng ngồi. Tu chân giới sẽ không đối ta tập thể công kích. Mục tình tiếp tục nói. Kỳ ra cái gì, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ không phải đối thủ của ta. Phong Thiên Lan đương nhiên sáng tỏ, lấy mục tình hiện giờ năng lực, liền tính là tần hoài tự mình xuất quan, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Nhưng hắn chính là không an tâm. Tu chân giới mưa mưa gió gió, biến ảo vô thường, không phải nghĩ muốn cái gì, liền có cái gì. Hơn nữa, Nam Châu vu tộc kỳ ra thủ đoạn, Đến nay cũng còn chưa xử hoàn toàn chương 61 thời gian Phong Thiên Lan còn tưởng lại nói chút cái gì Lại thấy mục tình một đôi đẹp mặt Mày bên trong ý cười doanh doanh Nói Sư thúc, thật vất vả rỡ xuống gánh nặng Cũng đừng như vậy nhọc lòng Đừng đem chính mình biến thành lao lực mệnh Rất mệt Phong Thiên Lan lệnh một khuôn mặt nói Ngươi nếu không nghĩ ta nhọc lòng Liền đáng tin cậy một chút Tất cả mọi người cho rằng chỉ có hắn thường thường quát lớn mục tình Lại không biết hắn cũng thường xuyên bị mục tình chỉ trích Mục tình nói hắn ái nhọc lòng, lao lực mệnh, không có ý tù bộ ráng. Từ nhỏ đến lớn, những lời này nàng không biết oán giận quá bao nhiêu lần. Mục tình hỏi. Ta nơi nào không đáng tin cậy? Phong thiên lan cất bước, vừa đi vừa nói. Ngươi nơi nào đáng tin cậy? Mục tình đuổi theo đi, cùng hắn cãi nhau. Ta cảm thấy ta nơi nào đều thực đáng tin cậy. Phong thiên lan nói. Mục tình, người phải có tự mình hiểu lấy. Mục tình. Sao, nàng đời này nhất thiếu? Chính là tự mình hiểu lấy Tân vô tướng đăng cơ đại điển còn ở tiếp tục Bất quá lúc này hắn hẳn là còn ở thu khách nhân hạ lễ năm châu bốn biển tới khách quá nhiều Này lễ nhất thời nửa khắc thu không xong Mục tình không vội mà trở về Nàng đi ở phong thiên lan bên người Phong thiên lan nện bước so nàng đại Đi được so nàng mau chút Nàng đi theo đi theo Liền không tự giác mà giống khi còn nhỏ như vậy nắm phong thiên lan tay háo Nàng khi còn nhỏ thường thường dùng loại này Phương pháp tới không tiếng động mà nhắc nhở phong thiên lan Ngươi đi chậm một chút, từ từ ta. Phong thiên lan sửng sốt một chút, đảo cũng không chịu tay ném ra nàng, mà là hơi chút thả chậm bước chân. tiểu sư thúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mục tinh ngừng đầu, nhìn tụ chút vân không chung. Bác hải thời tiết luôn luôn không tốt lắm, lúc này có vân, trong chốc lát lại nên hạ tuyết rơi. Mục tinh tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ mục ra sao? Nhớ rõ. Phong thiên lan nói, bất quá ta đối mục ra hiểu biết không nhiều lắm. Mục tình nói. Ta ở vân linh bí cảnh trải qua khảo nghiệm khi, biến thành khi còn nhỏ bộ dáng một ít qua đi đã quên được sự tình, lại bị ta nhớ ra rồi, rồi sau đó liền nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không thích hợp. Ta xuất thân từ mục ra, là này đồng lứa nữ nhi duy nhất, nhận hết yêu thương. Cha mẹ cũng là ở ta bị sư phụ mang đi lúc sau, mới sinh hạ cái thứ hai hài tử. Mục tình một bên hồi tưởng, một bên nói. Ấn lẽ thường tới nói, ta tình huống như vậy, sư phụ dẫn ta đi khi, cha mẹ hẳn là sẽ mọi cách không tha. Nhưng bọn họ không có bất luận cái gì không tha, liền làm ta rời đi, như là cố tình muốn đem ta tiễn đi giống nhau. Phong Thiên Lan hỏi, ngươi cảm thấy ngươi thân thế có vấn đề. Mục Tinh gật gật đầu, nói. Bất quá bọn họ đã ta như vậy hảo, ta tuổi nhỏ khi cùng trích tinh nói chuyện, bọn họ còn lo lắng ta nhập tà, ta hẳn là thân sinh đi. Hết thể điểm đáng ngờ, đều chỉ ở chỗ Tần Hoài thu đồ đệ thời điểm. Phong Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói. Sư phụ ngươi thu ngươi vì đồ đệ sự, đích sắc rất kỳ quái. Hắn gái kia tuổi cùng tu vi, lại tính toán phi thăng, phải thường xuyên bế quan, thu đồ đệ không thể chính mình mang, theo đạo lý tới giảng là không nên thu. Năm đó Tần Hoài bên ngoài du lịch, đột nhiên liền mang về tới một cái 7 tuổi tiểu nha đầu, nói muốn thu làm quan môn đệ tử. Phong Thiên Lan nhất thời liền cảm thấy đầu đều lớn. Hắn khuyên quá Tần Hoài không cần chịu, chạy nhanh đem tiểu nha đầu đưa về ra đi. Nhưng xem kết quả cuối cùng liền biết, hắn không khuyên lại Tần Hoài. Phong Thiên Lan tiếp tục nói. Mục tình! Ngươi hẳn là nghe nói qua lời đồn đãi, sư phụ ngươi thu ngươi vì đồ đệ, là bởi vì thiên cơ tử thứ nhất tiên đoán. Mục tinh gật gật đầu. Việc này vẫn luôn là tu chân giới bắt gió bắt bóng lời đồn đãi. Nàng phản ra sư môn sau, cùng thiên cơ tử hợp tác mấy năm, nàng khi đó không thèm để ý việc này, thiên cơ tử chưa từng nhắc tới việc này, mục tình liền thật trong lúc sự là người khác loạn truyền lời đồn. Phong thiên là nói, ta không biết hay không thực sự có này tiên đoán, cũng không biết tiên đoán nội dung. Nhưng sư phụ ngươi thu ngươi vì đồ đệ phía trước, xác thật cùng thiên cơ tử ở thiên cơ các uống rượu trò chuyện với nhau. Chuyện này là vô luận như thế nào đều lách không ra thiên cơ tử. Phong thiên là nói, ngươi nếu muốn điều tra việc này, trước tiên tìm mục ra, nếu vô giải, liền tìm sư phụ ngươi, chớ đi tìm thiên cơ tử. Sư phụ ngươi nói chuyện, ta còn có thể nghe ra thật giả, hơn nữa hắn không qua yêu nói láo. Nhưng thiên cơ tử liền không nhất định. Mục tinh trầm mặt gật gật đầu. Phong thiên La nói, đi thôi đến ở hiến hội bắt đầu phía trước trở về. Đăng cơ đại điển tới người đông đảo, lúc này bọn họ chạy ra, đại gia sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nếu là yến hội bắt đầu, mở tiệc tử ăn cơm uống rượu chúc mừng, vậy phiến thoái, Phong Thiên Lan cùng Mục tỉnh chỗ ngồi, cùng Tần Vô tướng ở đồng dạng độ cao, một cái ở yêu hoàng bên trái, một cái ở yêu hoàng phía bên phải, nếu là chỗ trống, đã có thể quá chói mắt. Ước chừng một canh giờ sau, yến hội bắt đầu. Tần Vô tướng Hồng Y chưa cởi, ngồi trên thủ vị Hắn yêu diễm mặt mày gian mang theo dấu không đi xương hàn chi ý, đối mặt tất cả hỉ nhạc, đều là thanh lanh thong rong chi tư, không giận cảm thấy bất an. Lúc này, mọi người đều biết, hắn là yêu hoàng. Ai cũng nghĩ không ra, hơn 100 năm trước, hắn lại như thế nào một cái nhận hết chế nhạo cùng xem thường hôn huyết. Nghĩ không ra cũng hảo. Từ nay về sau trên đời này, không người còn dám chào phúng hắn, càng không người dám khi dễ hắn. Mục tình một thân một mạc bạch di rì, ở tần vô tướng bên phải trước bàn ngồi trích tinh cùng nguyên dĩnh không đi theo nàng. Nàng ngồi đến vị trí quá cao, là mọi người chú mục nơi, hai người bọn họ cảm thấy không được tự nhiên. Mục tinh chính mình cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nàng chạy không được. Này trong bữa tiệc khách cửa, có rất nhiều là vì hạ yêu hoàng đăng cơ tới, nhưng có càng nhiều người, là vì trước tiên thấy nàng cái này tương lai tu chân giới cộng chủ một mặt mới đến. Mà tần vô tướng bên trái phong thiên lan, còn lại là sớm thành thói quen loại này đại trường hợp, một bộ thong rong chấn định bộ dáng. Khai tịch lúc sau, nghệ ký đánh đàn tấu nhạc, hồng y ghi vũ cơ nhóm nguyện chuyển nhẹ nhàng phiên chuyển, vòng eo mặn rượu, vũ động trường tụ hồng sa chi gian, là nói bất tận phong tình. Tân vô tướng nhìn như ở xem vũ, nhưng hắn lại làm như không có hứng thú, lại giống như có chút thất thần, trong mắt thần sắc cũng không biến hóa nửa phần. Trong bữa tiệc cũng hứng thú thiếu thiếu. Mọi người đều là tu sĩ, tu sĩ không thể dính phàng trần. Cho dù có hứng thú, cũng đến giấu đi, miễn cho ở như vậy trường hợp bị người khác coi khinh Chỉ có mục tình một tay chi mặt, hứng thú rạc rào. Mục tình hỏi. Này khúc tiên gì, này vũ ra sao vũ? Trong bữa tiệc có người hỏi, mục tiên tử đối này có hứng thú. Vì sao vô hứng thú? Mục tình cười nói. Sơn xuyên sông nước là cảnh đẹp, phong hoa tuyết nguyệt cũng là cảnh đẹp, này vũ nhạc càng có khác phong tình. Thế gian này muôn bàn cảnh trí, nhưng phàm là tốt, ta đều hãy xem. Có khác một người nói. Lao hà, chắc không được mục tiên tử trăm năm hóa thần. Ngươi mò thiên tuế cũng vẫn là cái nguyên anh. Ngươi xem nhân ra này tâm cảnh, ngươi lại quá ngàn năm, cũng còn xa xa không kìm A Trong đứa tiệc một mảnh tiếng cười, Hà Lao không cảm thấy bị cười nhạo, chỉ một tế tư, liền cảm thấy vui lòng phục tùng, nói, thấy mục tiên tử xử thế chi tư, làm lòng ta có hiểu được. Ta này một phen láo xương cốt, vốn tưởng rằng tu hành chi lộ đã đi đến cuối, không nghĩ tới còn có thể lại tiến thêm một bước. Mục tiên tử lúc sau nhưng có thời gian, có không cùng ta nhiều lời vừa nói. Mục tình cũng bị này lão nhân ra chọc cười, nói. Hà láo cùng viên láo nói đùa, ta bất quá thích chơi bời, nào có cái gì tâm cảnh. Nếu lòng ta cảnh thật sự có cái gì tiến bộ, ta tiểu sư thúc liền sẽ không luôn là mang ta. Trong điện tiếng cười lớn hơn nữa chút. Tân vô tướng nghiêng đầu xem mục tình liếc mắt một cái, nói. Nếu sư mùi thích, vậy lại tấu một khúc đi. Ngồi ở phía dưới răng liên yên lặng che mặt. Hắn cho rằng qua trăm năm, tân vô tướng tu vi cao, tâm cảnh cũng nên so năm đó trưởng thành không ít. Không nghĩ tới đăng cơ thành yêu hoàng, hắn cũng vẫn là như vậy sư mội trường sư mội đoảng, sư mội thiên hạ đệ nhất. Có tần vô tướng như vậy một cái yêu hoàng, này bác địa, cũng coi như là bị mục tình hoàn toàn ăn đã chết. Tiến hội nhất phái hòa thuận vui vẻ, từ bắt đầu đến tán tịch toàn thực thuận lợi. Mục tình uống đến có chút nhiều, một tán tịch liền ghé vào trên bàn ngủ đi qua. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh liền giá mang kéo, mới đem này mềm thành một quán bùn người mang đi. Trích tinh ghét bỏ nói. Ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này Đều tu chân giới cộng chủ, cũng không sợ mất mặt. Nguyên Dính giúp đỡ mục tình nói chuyện. Tu chân giới cộng chủ cũng là người nha. Ca ca ta không phải cũng là. Vân Linh bí cảnh cao cao tại Thượng Long Chủ, hắn kỳ thật cũng ngẫu nhiên sẽ uống say, uống say lúc sau nhưng dính đâu. Nguyên Dính cười nói, mục tiên tử này rượu phẩm khá tốt, uống say cũng chỉ là ngủ, không náo. Trích tinh. Hắn có chút du hoán mà nói, ngươi là chưa thấy qua nàng nháo thời điểm. Thần vô tướng nguyên bản có chút lo lắng mục tình Nhưng thấy kia kiếm linh cùng long nữ thuận lợi đem mục tình mang đi, liền cũng yên tâm, chậm rãi đi ra đại điện đi. Hắn uống cũng không tính thiếu. Đại khái là chịu sau khi lớn lên vẫn như nghiên thiếu khi giống nhau thích chơi đùa mục tình sở cảm. Tần vô tướng trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác chính mình cũng có chút trở lại quá khứ, chán ghét người, muốn trốn tránh người đi cũ tật xấu lại tái phát. Hắn rời đi đại điện sau, liền ở trong hoàng thành đi dạo từ từ mà tránh người khác, một đường đi tới non cắt. Non cắt phô ấm thạch, tại một cây cây đảo Đây là mục tình tài thượng. Này cây đào không đơn giản. Đây là mục tình làm ơn châm ngư dạ tìm hồi lâu, mới ở đào nguyên tìm được một cây linh thực, chỉ nở hoa, không kết quả, đào hoa thường khai bất bại. Thân vô tướng ngồi ở đào hoa hạ. Hắn ở dưới cây đào tìm được một vò rượu, vạch trần lúc sau là mùi thơm ngào ngạt đào hoa hương. Nay một vò rượu hẳn là đến từ đào nguyên, là tên kêu mãn tu trần giới, thiên kim khó cầu túy quang âm. Tân vô tướng đem rượu rót tiến hồ Trung, ngồi ở dưới cây rượ Một chút một chút mà uống. Thoáng có chút say lúc sau, thần vô tướng làm một giấc mộng. A lang, tới bên này. Lệ vô nguyệt thanh âm văng lên. Làm cái gì nha? Thần bí hề hề. Đáp lại chính là một nữ tử, lời nói bên trong mang theo chút toán giận, lại mang theo vài phần kiểu thiếu. A lang. A lang. Giang lang. là mẫu thân. Thần vô tướng tỏ mò mà hướng tới nón các cửa nhìn lại. Đi trước tiến vào chính là chính hắn, một cái một đầu tuyết sắc tóc dài. Ngũ quan điệt lệ đại yêu. Không, không phải hắn, này đại yêu tuy rằng cùng hắn diện mạo tương tự, hóa hình người lại hóa đến hoàn chỉnh, không có lộ ra một đôi hổ nhi tới. Đây là hắn phụ hoàng, lệ vô nguyệt. Lúc này lệ vô nguyệt, so với tần vô tương trong ấn tượng phụ thân, muốn hiện tuổi trẻ một ít. Hắn còn không có trải qua như vậy nhiều phong xương, không có mất đi trí ái chi nhân, không có cùng duy nhất hài tử thất lạc. Hắn thậm chí còn không có hài tử. Một thân hoa lệ hồng y dì Yêu giá đến cực điểm yêu hoàng bệ hạ, lôi kéo một con trắng non tròn dài, móng tay phấn nhuộm tay, đem một người khác mang vào loan các bên trong. Người nọ xuyên một thân mộc mạc bạch đi gì, gì, eo sườn bội kiếm, không giống người bình thường ra nữ nhi, không có cẩn thận trang điểm trải chuốt. Nhưng nàng ngũ quan minh diễm, mặc dù không có phấn chì, không có xinh đẹp quần áo, cũng không nhưng chế lấp. Nàng dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đánh một chút lệ vô nguyệt cánh tay, hỏi: "Ai, Hồ Ly tinh, người rốt cuộc kéo ta tới làm cái gì?" Thân vô tướng nghe phụ hoàng nói lên quá. Mẫu thân năm đó bởi vì bị phụ hoàng mặt mê hoặc, khuynh một viên phương tâm. Sau lại hai người ở bên nhau khi, nàng liền luôn là hồ ly tinh hồ ly tinh mà kêu hắn. phu hoàng đảo cũng không giận, còn rất đắc ý, nói. Nàng kêu ta hồ ly tinh, chứng minh ta mê người A. Người yêu làm cái gì đều là đúng, liền tính mang hắn, chỉ cần mãn hàm tình yêu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng Tiến đoan cát, giang lang liền ngây ngẩn cả người. Đào hoa hương. Nàng ngừng đầu. Thấy một cây cây đảo, cây đảo còn chưa hoàn toàn nở hoa, chỉ có một đoạn chi sao thượng tràn ra hai ba đóa phân hoa. Lệ vô nguyệt đem này cây đảo lộng lại đây, ngày ngày đêm đêm lòng nóng như lửa đốt mà chờ, tưởng nhanh lên cấp giang lang một kinh hỉ Liên như vậy nôn nóng mà đợi nửa năm, này cây đảo mới rốt cuộc dưỡng nở hoa. Hắn rốt cuộc chờ không nổi nữa, không đợi cây đảo chạy đến mãn sao hồng nhạt, liền đem giang lang kéo lại đây, tiêu nàng thưởng này chi đầu hai ba đóa hoa. Giang lang sinh ở Bắc Điệng. Nàng chỉ ở thật lâu trước kia, rời đi Bắc Địa đi bên ngoài thời điểm, gặp qua cây đào hoa khai, tảng lớn phấn tuyết cảnh đẹp. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền yêu cây đảo. Đáng tiếp tu chân giới thật sự quá loạn, không an toàn, nàng bất đắc dĩ trở về Bắc Địa, sau lại rất ít lại có cơ hội đi ra ngoài. Lệ vô nguyệt cùng nàng cầu thân, nàng không ứng. Lệ vô nguyệt hỏi nàng, tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, còn thiếu cái gì? Giang lang tưởng, là tình đầu ý hợp không sai, môn đăng hộ đối sao? Liền thật sự có điểm đánh giá cao răng ra. Nàng chỉ là cảm thấy, năm đó là chính mình trước truy lệ vô nguyệt, có điểm thật mất mặt, hiện giờ cũng làm hắn nếm thử truy người tư vị, liền muốn hơi chụp kéo một chút. Nàng làm như cố ý muốn vì khó hắn, lại là thiệt tình chờ đợi, liền nói muốn cây đào, muốn xem đào hoa. Không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Giang lang nhìn kêu nho nhỏ phấn hoa, sửng sốt chưa động Lệ vô nguyệt cho rằng nàng không hài lòng, hỏi, một cây có phải hay không không đủ? Ta nhiều tìm một ít tới, noan các đá cái đi lên, có thể nuôi sống một cây, cũng có thể nuôi sống trăm cây ngàn cây. Giang lang phục hồi tinh thần lại, đối với hắn cười, nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại tìm khác cây đảo. Một cây đủ để, một cây mới trân trọng, mới đáng giá yêu quý. Lệ vô nguyệt tìm được nàng trong lời nói thâm ý, mỏi mệt nói. Biết, nói qua bao nhiêu lần. Đời này kiếp này, chỉ ngươi một người, tâm là của ngươi, thân cũng là của ngươi. Lệ vô nguyệt chưa từng nhắc tới quá. Nhưng tần vô tướng tử Giang liên kia nghe nói qua, lệ vô nguyệt nằm đó nhân chỉ cưới một thế, cưới vẫn là cá nhân tộc, đã chịu trong tộc như thế nào khó xử. Trong tộc cường điệu huyết mạch quan trọng, thuần huyết quan trọng, lệ vô nguyệt liền đối với những cái đó tộc lao nhóm nói, vậy các người đem ta vị trí đem đi đi, ta không làm yêu hoảng, làm chơi bởi lêu lỏng vương già cũng bất lo. Giang lang nghe xong hắn bảo đảm, cười đến càng vui vẻ. Nàng đến gần cây đảo, nhẹ nhàng rỗi tay chạm vào một chút phấn nộn tiểu hoa không chút để ý hỏi Hồ ly tinh, ngươi chừng nào thì cùng ta kết thân. Lệ vô nguyệt có chút không thể tin tưởng nói. Ta cầu ngươi như vậy nhiều lần, ngươi đều không ứng, liền như vậy một thân cây, ngươi liền ứng. Giang lang buông tay, chạm chạm bụng, nói. Còn có một chuyện, ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi. Lệ vô nguyệt. Tân vô tướng dựng lên lốt thai, hắn thập phần tỏ mò phụ hoàng đáp án. Lệ vô nguyệt cầu sinh dục thập phần chăn đầy, hắn nói. Việc này ta nói lại không tính, đến nghe đứa nhỏ này chính mình Là nhi tử ta liền thích nhi tử, là nữ nhi ta liền thích nữ nhi. Giang lang nở nụ cười, nói. Có người làm phụ thân, đứa nhỏ này nhất định là trên đời này hạnh phúc nhất hài tử. Lệ vô nguyệt rắt tay nàng, nói. Có người làm mẫu thân, không cũng thực hạnh phúc sao. Kìa đương nhiên. Người liền không thể khiêm tốn một chút sao. Cha mẹ trêu đùa cãi nhau thành, ở tần vô tướng bên thai dần dần đạm đi. Cảnh trong mơ biến mất, vô tung vô ảnh. Tần vô tướng mở to mắt, noãn cắt không có phụ thân cũng không có mẫu thân. Nhưng đào hoa hương khí ở, cha mẹ thân hình cùng thanh âm, cũng giống như còn ở bên hai. Tân vô tướng ngẩn đầu nhìn Đạm Phấn thành phiến như tuyết, hậu chi hậu giác mà cúi đầu, nhìn xem trong tay túy quang âm. Đào nguyên danh diệu, một say mộng vãng tích. Hắn đến lúc này mới biết, mục tình đưa hắn hạ lễ là cái gì. Là này một cây cây đảo, là một đoạn vãng tích thời gian. Tân vô tướng tưởng, này nhất định là chính mình cuộc đời này được đến nhất trân trọng lễ vật. Không ở giá trị, mà ở tâm ý. Thân vô tướng nhếch môi, lộ ra một cái cực nhạt nhẽo tươi cười. Hắn thấp giọng nói: "Phu hoàng, Mẫu Hậu, tuy rằng sinh mệnh khúc chiết, nhưng cũng may cuối cùng không phụ các ngươi sở vọng, ta đích sắc thành dưới bầu trời này hạnh phúc nhất người." "Mẫu Hậu, người có biết, ta có yêu thích người." Nàng tiểu hài tử khí, thích chơi đùa, nhưng lại là trên đời này ta sở gặp được, nhất ôn nhu thì lương, nhất đáng tin cậy, cứng cỏi nhất người. Mục Tình bị mang về chỗ ở, nhét vào giường đệm chăn gian, hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Phong Thiên Lan đứng ở giường biên, nói, nàng chỉ là uống say thôi, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì. Tiến hội tán sau, Phong Thiên Lan buồn ở cùng rất nhiều mặt khác môn phái người nói chuyện. Trích tinh khẩn trương hề hề mà tới kêu hắn, kêu hắn đi gặp mục tình. Phong Thiên Lan chỉ có thể cáo biệt bạn tốt, ước định ngày sau có rảnh bàn lại, tới mục tình nơi này. Trích tinh nói, hóa thần kỳ thật sự sẽ uống say, say đến ngủ A Nguyên Dĩnh Phùng Mặt, ngồi ở một bên nói, thật sự sẽ say, ta đều cùng ngươi nói. Là ngươi không tin. Bọn họ hai người liền ngồi ở ly mục tình không xa địa phương, không biết là sợ Phong Thiên Lan sinh khí, vẫn là sợ xảo đến mục tình ngủ, cãi nhau đều đẻ thấp thanh âm. Không tiền đồ, uống nhiều như vậy. Phong Thiên Lan nhìn mục tình điểm tĩnh ngủ nhan, lại sửa lại khẩu. Bất quá có thể ngủ một giấc cũng hảo, ngươi cũng có hồi lâu chưa nghỉ ngơi. Hắn rơ tay, tựa như quá vãng mục tình sinh bệnh khi giống nhau, giúp nàng kéo chăn, lại dịch khởi góc chăn. chương 62 thay đổi Mục tình lại tỉnh lại khi, đã là khuya khoát, nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, phùng mặt ghé vào hắn mép giường nhiều năm qua đi, vẫn là không thay đổi thiếu niên thiên chân bộ dáng trích tính nói. Người rốt cuộc tỉnh lạc. Mục tinh bất cười, nói, ngươi đợi bao lâu? Mới không phải ta đang đợi, là có người khác mỏi mắt chờ mong chờ ngươi tỉnh. Trích tính nói, thương lô kiếm phái lao nhân thiên chưa hắc khi liền tới, nói muốn gặp ngươi, nghe nói ngươi ngủ, đến bây giờ còn ở ngoài cửa chờ ngươi đâu? Lào nhân kia nghe nói mục tình đang ngủ, lộ ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Làm như không tin, khóc thút thít một cái hóa thần kỳ sao có thể yêu cầu ngủ. Hắn liền cho rằng trích tinh cùng mục tình là ở cố ý khó xử hắn, cho hắn thiết chạm kiểm soát. Vì bày ra chính mình thành ý, hắn thật đúng là liền ở cửa chờ đợi, nhất đẳng chính là bốn cái canh giờ. Mục tình. Thương lâu kiếm phái. Trích tinh biết, rất nhiều sự mục tình đều không nhớ rõ. Thật cũng không phải nàng trí nhớ kém. Mà là nàng chưa bao giờ đem một ít người một ít việc đặt ở trong mắt. Ngươi trăm năm tiến đến thương di lấy kiếm, đi ngang qua thiên thành, có hai cái kiếm tu khăng khăng muốn giết thanh tuân, bị ngươi ngăn lại. Sau lại này hai người ở lấy kiếm trên đường, bị ma quân trọng diễm giết. Trích tinh đại khái thượng cùng mục tình nói một chút. Này hai người chính là đến tử thương nô kiếm phái. Sau lại ngươi cùng ma quân vì mình, phản bội ra tiên các tin tức chuyển khắp tu chân giới. Thương ngô kiếm phái vẫn luôn cảm thấy chính mình ra đệ tử chết cùng ngươi có thoát không khai quan hệ, là ngươi cố ý hại bọn họ. Mục tình, nàng là không quá nhớ rõ. Bất quá lúc này cũng không khỏi cảm khái một câu, này trong đó loanh quanh lòng vòng chín khúc ruột hồi, thật đúng là đủ phức tạp. Mục tình suy tư trong chốc lát, nói. Nói như thế tới, ở thương ngô kiếm phái trưởng môn trong mắt, hắn cùng ta có thủ án. Trích tinh gật gật đầu. Mục tình có chút nghi hoặc, hỏi. kia hắn tới gặp ta. Còn chờ ta lâu như vậy, là muốn làm cái gì? Trả thù sao? Vẫn là tới chỉ trích ta ra vẻ đạm bạo. Hắn không giống như là tới trả thù bộ dáng. Trích tinh nói. Ngươi nếu là không nghĩ thấy liền tiếp tục ngủ, làm hắn nhiều từ từ, chờ đến ngày mai buổi sáng. Bốn cái canh giờ đều đợi, lại chờ ba cái canh giờ cũng là chờ được. Mục tinh bật cười, nói. Trích tinh, ngươi học hương. Nàng xốc lên chăn đứng dậy, nói. Ta đi gặp hắn. Mục tình đi ra đại điện. Tối nay thiên đình, ánh trăng trong sáng, ngân hà rũ truy. Bác điệu mỏng tuyết chưa dung, băng tinh thạch cung điện ở dưới ánh trăng khoác ngân xa, thanh lánh lại thần bí. Mục tình vừa ra đại điện, liền thấy cách đó không xa xử một người. Người này đeo sườn huyền một phiến kiếm, quần áo tài chất không tốt lắm, tóc trộn lẫn bạch, thoạt nhìn đã là thế sự xoay vần. Hắn tư thái phóng khoáng thấp, chỉ đứng trên mặt đất, liền Mục tình cho ở bậc thang cũng không dám bước lên. Thấy Mục Tinh ra tới, hắn chắp tay hành lễ, nói: "Mục tiên tử" Mục tình đi xuống thềm đá, thái độ khách khí. Thật sự xin lỗi, ta say rượu ngủ rồi, làm hà trưởng môn đợi lâu. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh cũng không gọi tình ta, ta quay đầu lại hảo hảo nói bọn họ một phen. Nếu là đặt ở từ trước, mục tình đối với chính mình không quen nhìn, hoặc là không quen nhìn chính mình, lại hoặc là có giải thích không rõ ràng lắm trước quán người, luôn luôn là hoặc là âm dương quay khí, hoặc là không phản ứng. Nàng luôn luôn thực bén nọn. Nàng cầm trong tay này thế nhất sắc bén kiếm, chính mình cũng giống như kiếm giống nhau sắc bén. Tối nay bình thản, đều không phải là nàng trải qua rất nhiều, bị ma bình có cạnh, mà là nàng thân phận đã biến. Nàng sẽ trở thành này tu chân giới cộng chủ. Dùng phong thiên lan nói tới nói, nếu ở này vị, nên bày ra ra ngang nhau khí độ tới. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hà trường môn liên tục xua tay, tư thái khiêm tốn, nói. Là ta nhiễu mục tiên tử nghỉ ngơi. Mục tình không cùng hắn nói này đó lời khách sáo, nói. Hà trường môn tìm ta chuyện gì. Thà trường môn trên mặt biểu tình thoáng căng chặt hạ, làm như là một fan tâm lý đấu tranh, mới đưa lời này nói ra tới, nói. trong năm trước ta không có mắt lực, hiểu lầm mục tiên tử. trong năm trước tiên tu nhóm nói, mục tình sát tiên tu, phản bội tiên cát, cùng ma quân kết minh, đương chu. Nào đến nhất hung, trừ bỏ đã chết 16 danh tiên tu phong nguyện lâu, đó là bị ma quân giết hai gã đệ tử đích truyền thương ngầu kiếm phái. Hiện giờ mới biết, mục tiên tử vì này tu chân giới, trả giá thật nhiều, kể công cực vĩ. Hà trưởng muốn nói, từ trước việc, là ta này lão nhân ra mắt vụ về, mong rằng mục tiên tử ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Hắn nói lời này khi có chút nghiến răng nghiến lợi. Mục tình xem hắn biểu tình, nghe hắn nói lời nói khi ngăn không được cắn răng, liền biết hắn trong lòng kỳ thật không như vậy tưởng. Hắn cảm thấy Hà viên cùng hà hàng chết chính là nàng cấu kết ma quân thúc đẩy, chỉ là hiện giờ bởi vì nàng thân phận đã sửa, quyền cao trước trọng, mới hướng nàng biểu hiện ra một bộ khuất phục chi tư. Mục tình cảm thấy có chút buồn cười. Nàng chưa chân chính xương chính mình là tu chân giới cộng chủ, này tu giới người cổ sống liền đã con chết. Hơn nữa chết vẫn là kiếm tu xương cốt. Phải biết rằng, kiếm tu luôn luôn lấy bướng mình chết sĩ diện, thả chết chứ không chịu khuất phục vì danh, là có tiếng xương cứng. Mục tình đi xuống bậc thang, rối tay nâng dậy vị này hà trưởng môn. Ta chưa bao giờ hướng trong lòng đi qua. Mục tình nói, năm đó ta tu vi không đủ, chỉ có thể khúc chết đi đường, khi đó liền đã làm tốt, bị nàn người mắng vạn người đoán chuẩn bị. Ta nếu tổng hướng trong lòng nhớ, ta đây sớm nên bị tâm ma ngầm chiếm, rơi vào ma quật đi. Hà trường môn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Mục tiên tử lòng dạ rộng lớn. Hắn vẫn là không tin mục tình theo như lời, nhưng ít ra, hắn đã biết, mục tình từ nay về sau sẽ không nhằm vào thương ngô kiếm phái, này liền vậy là đủ rồi. Ta cảm giác say còn chưa tỉnh, tưởng uống trà giải giải rượu. Mục tình trên mặt mang theo không chê vào đâu được nhạt nheo ý cười, nói. Hà trường môn có không hánh diện. Cùng ta uống một ly trà, tâm tình một phen. Hà trưởng muốn nói. Đến mục tiên tử tương mời, tà chi vinh hạnh. Mục tình quay đầu lại đi. Hai người một trước một sau đi vào trong điện. Nơi xa trên nóc nhà, trầm ngư dạo phe phẩy cây quạt. Hắn vừa mới đem tinh khuynh các sự xử lý đến không sai biệt lắm. Tới rồi này bác hải, liền thấy như vậy một màn. Hắn cười nói. Mục tiên tử thật là đại khí. Phong các chủ, thấy vậy tình cảnh, người còn vừa lòng. Đại khí. Phong Thiên Lan thật sự quá hiểu biết mục tình, nói. Nàng rõ ràng chính là ở vụ trộm chơi xấu. Mục tình khỏe môi cong lên khi, cái loại này ta tưởng cười ha ha, nhưng ta muốn duy trì ta đức cao vọng trọng hình tượng, đành phải nghẹn cười trộm trộm đạo sung sướng bộ dáng Phong Thiên Lan xem đến rõ ràng. Trầm ngư dạ lấy cây quạt che mặt, suýt nữa liền bật cười. Năm xưa bột lộ mũi nhọn cúng hảo, hiện giờ học xong nội liêm cũng thế. Mục tình người này, trước sau đều là như vậy thú vị. Giang Liên hỏi Ngươi này liền phải đi. Mục tinh ốm kiếm, sau lưng đứng trích tinh cùng Nguyên Dĩnh, nói. Ta ở Bắc điệu Đái đã bao lâu, có non nửa năm đi. Giang Liên, ta cũng còn có chính mình việc cần hoàn thành, tinh khuyên cắt chờ ta thật lâu, ta cần phải trở về. Mục tinh đối hắn nói. Nếu là không bỏ được phân biệt, ngươi liền tới Vân Ngài Sơn làm khách. Giang Liên, ai không bỏ được cùng ngươi phân biệt. Mục tinh còn ở tận hết sức lực mà khuyến khích hắn, nói. Ta biết Bắc Địa công việc bận rộn. Ngươi làm yêu hoàng thần tín, vội càng thêm vội. Nhưng nhân sinh vui sướng cũng liền ở chỗ nơi này, vội chung tranh thủ thời gian, khổ chung mua vui. Ta tam sư huynh hiện tại lợi hại như vậy, ngươi trộm rời đi bắc địa một hai tháng, độ cái giả, sẽ không có cái gì vấn đề. Giang Liên. Giang Liên đỡ chán, nói. Đi nhanh đi ngươi. Mục tình còn ở khăng khăng với khi dễ người thành thật, nói. Ai, ngươi như thế nào thái độ này? Ngươi biết ta hiện tại ở tu chân giới là cái gì địa vị sao? Như vậy đối lại ta, không sợ. Nàng lời còn chưa dứt, đã có người nhìn không được. Phong thiên lan đẻ lại nàng bả vai, lấy tiên thuật cuốn lên một đạo phòng, mang theo nàng thượng pháp khí. Châm ngư giả cười ngâm ngâm mà đối Giang liên nói. Giang tiểu huynh đệ, chê cười. Nói xong, hắn liền hóa thành một sợi xương đen, biến mất không thấy. Tiến đi thai tinh, Giang liên rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoay người đi hướng vô nguyệt điện, chậm rãi bước lên lầu 2. Muốn thúc dục ở chỗ này, nghỉ ngơi Tần Vô Tướng tiếp tục đi vội công vụ. Tần Vô Tướng đột nhiên đăng cơ, ở bác Địa quyền lực còn chưa đủ vững chắc, mấy năm trước đúng là không thể chậm trễ thời kỳ. Giang Liên bước lên lầu 2, mới phát hiện kia một thân hồng y yêu hoàng bệ hạ đang ngồi ở bên cửa sổ trưởng kỳ thượng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không lúc nhích. Giang Liên chỉ mê hoặc một lát, liền phản ứng lại đây. Đó là mục tình rời đi phương hướng. Giang Liên hỏi, ngươi vì sao không đi đưa nàng? Tần Vô Tướng không đáp lời. Giang Liên có chút đau đầu. Bác địa xảy ra chuyện sau, Giang Liên cùng tần vô tướng trăm năm không thấy. Lại vừa thấy mặc khi, tần vô tướng liền biến thành một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nghe nói là cùng tu cái gì đặc biệt nguy hiểm công pháp, khiến Linh căn biến dị có quan hệ. Giang Liên đến nay cũng còn chưa thói quen, cùng như vậy tần vô tướng giao lưu. Liên ở Giang Liên từ bỏ chờ hắn trả lời, muốn thúc dục hắn đi vội công vụ thời điểm. Tần vô tướng chính quá mức tới, túi đầu, mi mắt nửa hạc. Sương bạch lông mi che lại trong mắt một phân mất mát. Hắn nói, nhân không nghĩ ly biệt. Giang Liên. Ngươi không nghĩ ly biệt ngươi liền đuổi theo A. thân vô tướng đứng dậy, từ Giang Liên bên cạnh người đi ra ngoài, hỏi. Giang Liên, công vụ điện còn thừa nhiều ít tấu trương chưa phê. Hướng bay về phía nam quá bắc châu lúc sau, mục tình liền cùng Phong Thiên Lan phân biệt. Mục tình phải về Trung Châu Vân Ngài Sơn. Phong Thiên Lan còn lại là muốn hướng Đông Hải, hồi Sơn Hải Tiên Các. Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi không trở về Sơn Hải tiên các nhìn xem sao. Mục tinh có chút cảm khái. Năm đó nàng sát mộng như tích, phản bội tiên cắt, thiếu chút nữa bị Phong Thiên Lan cầm kiếm chém chết, chật vật đào vong rời đi tiên cắt. Hiện giờ Phong Thiên Lan cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn chính miệng hỏi nàng, không quay về nhìn một cái sao. Mục tinh thụ sủng nhược kinh, nói. Không đổi, về sau ta muốn hướng Đông Châu một hàng, đến lúc đó lại nhiều đi chút lộ hồi tiên các đi thăm một phen. Mục tình phải về Đông Châu Tùng Thành tìm Mục ra, điều tra chính mình thân thế. Cũng có thể. Phong Thiên Lan lấy ra mặt khác một trận vân thuyền, đi tới, nói. Mục tình, hiện giờ ngươi địa vị bất đồng, nhìn chầm chầm ngươi người rất nhiều, hành sự nhớ lấy phải cẩn thận. Mục tinh thầm nghĩ. Ngươi đừng lại rong rải, ta cầu xin ngươi, ngươi đi nhanh đi. Nhưng nàng không dám đem trong lòng nói ra tới. Nàng chỉ là ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Phong Thiên Lan lúc này mới rốt cuộc kiên tâm, thừa vân thuyền rời đi. Mục tình nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở tầm nhìn, tin tưởng phong thiên lan đã phát hiện không đến phía chính mình động tính sau, vô vân thuyền mép thuyền cuồng tiếu lên. Ta rốt cuộc giải phóng. Mục tình xoa xoa bả vai nói. Trang ngoan trang nhiều ngày như vậy, mệnh chết ta. Hồi vân ngai sơn dọc theo đường đi, mục tình mang theo trích tinh cùng nguyên dĩnh, đi đi rừng rừng, ăn nhậu chơi bời. Nàng ở vân linh bí cảnh khổ tu trăm năm, đối này trần thế phù hoa thật là có hứng thú. Nay một đường hành thật là thong thả. 7 ngày lúc sau, mục Tình mới rốt cuộc tới rồi Vân Nhai Sơn dưới chân. Mục Tình ngâm mục nhìn lại, Vân Nhai Sơn cùng trăm năm trước không có gì bất đồng, bạch ngọc thạch phô vạn giai nham, ở bích thúy sơn sắc chi gian khúc chết thần hiện, vốn lượn 10 dặm hơn. Vạn giai nham cối, lầu các phồn hoa, phản phất một ngọn núi thượng thành. Khá vậy có chút bất đồng. Trong núi linh khí ổn dưỡng cây cối trăm năm, năm xưa tế gầy thụ thân đã thô tráng, cành lá sum suê, tán cây thật lớn, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh xanh non tươi tốt. Này đó là năm tháng lưu lại dấu vết. Mục Tinh ở Vạn Dài Nam Hạ, giơ tay đi giải vào núi trận pháp. Nhưng nàng thuật pháp lại sai rồi, dẫn tới trận pháp chấn động một lát. Mục tình, cũng đúng, trăm năm qua đi là nên đổi tân các cổng. Mục Tinh ổn định trận pháp, không hề giải các cổng, mà là nương chính mình hiện giờ tu vi sử chút kỹ xảo, vòng qua gác cổng vào sơn. Nàng đi được không nổi, đi bước một mà đạp ở Vạn Dài Nam thượng, hướng đỉnh núi mà đi. Không bao lâu, có người từ sơn thượng hạ tới. Sư phụ, Mục Tình ngẩng đầu, cười nói, "Thanh Tuân, ngày xưa nàng thu vào môn hạ ma tộc hốn huyết thiếu niên, đã trưởng thành ổn trọng thanh niên." Hắn thay cho thời trước thường xuyên hồng hắc đua sắc quần áo, một thân bạch y y, nhìn cùng Mục Tình hơi có chút giống nhau. Mục Tình tinh tế đánh giá hắn một lát, nói, "Thanh Tuân, ngươi tiến bộ." Thanh Tuân có chút ngượng ngùng, nói, "Ai, cũng không có. Khiêm tốn cái gì, chính là tiến bộ." Mục Tình đi ra phía trước, từ hắn bên người đi qua, nói, Cùng ta nói vân ngai sơn mấy năm nay biến hóa đi. Kỳ thật vân ngai sơn mấy năm nay phát sinh sự, nàng sớm đã từ chấm ngư dạ trong miệng hiểu biết. Nàng chỉ là muốn sân cơ hội này, cùng đồ đệ nhiều chút giao lưu thôi. Chấm ngư dạ nói qua. Thanh tuân đã nhập trúc cơ kỳ, nay tu hành tốc độ không coi là mau, nhưng cũng không chậm. Hắn tâm tính hảo, chỉ cần chịu kiên trì, tất nhiên có thể thành tiểu một phen khí hậu. trầm ngư dạ cùng mục tình nói này trăm năm tới nay, thanh tuân trên người phát sinh sự tình. Năm đó mục tình từ Tây Châu, đem Thanh Tuân mẫu thân mang về Vân Ngài Sơn. Thanh Tuân cùng mẫu thân ở chung mấy chục năm, làm ơn lục nhiên luyện chế đan dược, vì mẫu thân duyên thọ. Nhưng hắn mẫu thân chỉ là cái phạm chân người, không có tu vi, lại như thế nào duyên thọ, cũng chính là một trăm nhiều năm số tuổi thọ. Ở 10 năm trước, Thanh Tuân mẫu thân thọ nguyên đã hết. 140 tuổi, với phạm nhân mà nói đã là thọ, đối người tu hành mà nói, lại chỉ là sớm tối. Thanh Tuân đã trải qua duy nhất thân nhân ly biệt bi thống. Châm ngư dạ thấy hắn thống khổ, liền báo cho hắn, cũng không phải không có lại gặp nhau phương pháp. Chỉ cần làm hắn mẫu thân sau khi chết quỷ hồn lưu tại quỷ thị, không vào luân hồi, liền có thể vĩnh cửu làm bạn. Thanh tuân cự tuyệt. Trầm ngư dạ nói. Hắn cùng ta nói, sinh ly từ biệt, thế gian thái độ bình thường. Hắn muốn buông làm mẫu thân nhập luân hồi, mà phi câu nàng hồn phách, làm nàng thành ác quỷ, vĩnh vô giải thoát, như vậy đối ai đều không tốt. Với tu hành một đạo, từ trước đến nay là cầm lấy dễ dàng Vương quá khó. Thanh tuân đối mặt dụ hoặc mà không lây được, có sửa nghịch phương pháp, lại vẫn là thuận thiên điệu thái độ bình thường, này đã chứng minh, hắn tâm tính pha dai. Thời gian trở lại hiện tại. Thanh tuân cùng mục tình nói rất nhiều, duy độc chưa nhắc tới cùng mẫu thân ly biệt việc. Việc này hắn tưởng giấu ở trong lòng, kia mục tình cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn thật cẩn thận nói. Sư phụ, lần này ngươi trở về, còn sẽ đi sao? Mục tình cười nói. Có lẽ nào một ngày... Ta sẽ giống ta sư phụ cùng tiểu sư thúc như vậy, vân du tứ hải, hành biến năm châu. Nhưng bây giờ còn chưa được. Thanh tuân khó hiểu. Vì sao không được? Mục tình nói. Thanh tuân, ta chỉ có ngươi một cái đồ đệ, ta còn không có đem ta suốt đời sở học truyền thụ cùng ngươi, ở kia phía trước, ta không thể đi tiêu dao Nàng là cái làm sư phụ, có truyền đạo thụ nghiệp trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mục tình thực mau liền trông thấy đỉnh núi. Vạn dai nham của chỗ, xuyên một thân bạch đi đi hè. Cổ tay áo cùng quần áo biên giác lộ ra một đoạn màu đen, như bạch hạc giống nhau thanh lánh bạc tu, đứng trước ở nơi đó chờ nàng. Đông Phụng đứng ở hắn sườn phía sau. Mục tình thấy hai người bọn họ, cười nhạt nói. Thiên sư thúc, Đông Phụng sư minh, ta đã trở về. Thiên cơ tử thấy nàng, nói. Trở về liên hảo. Mục tình nhìn thiên cơ tử, nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Có ly biệt trăm năm ôn chuyện, cũng có thân thế việc, năm đó tần hoài thu đồ đệ việc. Thiên cơ tử nhìn về phía mục tình sau lưng nguyên dĩnh, nói. Xem ra ngươi này trăm năm bên trong, có khác cơ duyên. Ta ôn rượu, bao sủi cảo tôm, một bên ăn một bên nói đi. Mục tình đem vấn đề nuốt trở lại trong bụng, cười hỏi. Chỉ có sủi cảo tôm à? Thiên cơ tử hỏi. Còn có khác muốn ăn? Mục tình đi đến hắn bên người, cùng hắn sóng vai hướng vân nhai sơn lầu chính đi, vừa đi một bên nói. Muốn ăn gạch cua canh bao? Thiên cơ tử cự tuyệt nàng yêu cầu. Chúng ta ở núi sâu không có con cua. Khe núi con sông liền có, thác nước phía trên không phải còn có cái ao hồ sao, nơi đó mặt cũng có con cua, nhưng vì chương 63 mang thủ. Mục tình vào lầu chính. Vẫn ngai sơn lầu chính cách cục chứa biến, chỉ là nhiều mấy cuốn sơn thủy đồ tới trang trí mặt tường, hơn phân nửa là tình khuynh các làm buồn bán khi được đến danh phẩm, suy xét đến thiên cơ tử thích, liền chưa bắn ra, mà là lưu lại. Đây là sư phụ ngươi tác phẩm. Thiên cơ tử phất tay, chọn mấy bước sơn thủy đồ đua ở bên nhau Trong đó cảnh trí thế nhưng có thể hoàn hảo ghép nối 7 phút đồ như một bước, có núi cao sông dài, phi châu bán ngọc, cũng có sơn giá cây rừng, xanh ngắt xanh ung. Hán thời trẻ du lịch bên ngoài khi, nhân trên người không có tiền, vẽ 18 phút sơn thủy đồ tới để một đốn tiền thưởng. Thiên cơ tử nói, ngay từ đầu này đồ thực tiện nghi, sau lại có người phát hiện đây là tần hoài sở họa này đồ nhiều lần qua tay, giá cả cũng dần dần sao đi lên. Thiên cơ tử lắc lắc đầu, làm như cảm thấy đáng tiếc. 18 phút đồ bán phải phân tán, không có người phát hiện, nay 18 phút đồ hợp lại, mới là một bước. Nay sơn thủy 18 đồ, hiện giờ tinh khuynh các đến 12 phút, còn kém 6 phút không có thu được. Mục tình, tinh khuynh cắt vì cái gì phải tốn lớn như vậy giá tới mua tần hoài tác phẩm. Đi tìm hắn lại họa cái 18 phút không phải hảo sao, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa mua tới mua đi, nay tiền còn không phải vào tần hoài trong tay, mà là vào những người khác hầu bao. Mục tình càng nghĩ càng cảm thấy mệt. Nàng cũng không nói chuyện, đi theo thiên cơ tử lên lầu 2. Nàng năm xưa thường ngồi kia trương trường kỳ thựa bãi một cái bàn, trên bàn có một mầm sủi cảo, mấy chỉ chén nhỏ, còn có một bầu rượu. Sủi cảo tôm ra mỏng, có thể thấy được nhân thịt phấn nhuận. Như vậy sủi cảo tôm vừa thấy liền biết ăn ngon. Mục tinh biến ra một con mầm, đem sủi cảo tôm gấp một nửa, lại lấy ra trích tinh kiếm, liền kiếm mang sủi cảo cùng nhau đưa cho Nguyên Dĩnh, nói, ta cùng thiên sư thuốc hẳn là muốn nói thượng hồi lâu Sợ các ngươi cảm thấy nhàm chán cùng không được tự nhiên. Trên lầu cung nơi này cách cục giống nhau, các ngươi qua bên kia ăn đi. Ăn xong rồi có thể ở trong núi chơi một chút, Vân Nhai Sơn có rất nhiều cơ con nhỏ, ở chỗ này thám hiểm rất thú vị. Nguyên Dĩnh tiếp sủi cảo cùng kiếm, cười nói, "Hảo." Mộc Tinh cùng Thiên Cơ Tử nhìn nàng rời đi. Thiên Cơ Tử nói, "Nàng là Vân Linh Bí cảnh chi chủ muội muội, Nguyên Dĩnh." Mộc Tinh ở trước bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, nói, "Nhân một ít việc." Cùng ta kết khế. Mục tình không có trực tiếp nói cho thiên cơ tử, nàng cùng nguyên dĩnh kết chính là cậu mệnh khế. Cộng mệnh khế, đồng sinh cộng tử. Này khế ước đối mục tình tới nói là cái nhược điểm.